nhưng nhớ tới nhi tử cưới chính là tinh quốc công t r í nữ gia thế nhất lưu nhân phẩm hình dạng đều là ưu tú tố, t ố n g tử khiêm lại có chút mừng r ỡ trong lòng tư vị thực tại phức tạp 10 tháng 17, đại các ngày nghi gả cưới t ố n g bảo hai nhà hôn lễ liền định ở đây ngày cử hành bận rộn nhiều ngày sau ngày đó cuối cùng đến ngày hôm đó cuối thu khí sản trời trong nắng ấm có thể cái gọi là trời tốt toàn bộ kiến nghiệp thành ngày hôm đó đều náo nhiệt lên liền với hai bên cửa hàng Bách tính nhà dân đều ở tự trước cửa nhà cút máy thải điều, toàn bộ kiến nghiệp phụ thành nhìn qua đều có vui mừng khí tức. Tống Ngọc làm trên thực tế Ngô Châu người n a m q u y ể n chính là kiến nghiệp bách tính thanh thiên cha mẹ, không thể kìm được không thận trọng, phổ thông bình dân bách tính điểm ấy nên khép lại ý ánh mắt vẫn có. Hôn lễ địa điểm tự nhiên tuyển ở trước kia châu mục biệt thự, bởi Tống Ngọc giành trước công chiếm một châu, chính là có tư cách đấu võ thiên hạ tiềm long, lại là cùng bảo gia đại hôn nhất thời thiên hạ chú ý trình diện tân khách. còn như cá giết sang sông ở này bên trong tự nhiên không thiếu các đại trư hầu thế lực thắng tử muốn thừa dịp hỗn loạn đánh thăm dò hư thực nhưng cẩm ý vệ bạch vân quan thành hoàng thế lực ra hết đem lòng mang ý đồ xấu thắng tử hết mức hóa thành phân bón lúc này bên trong đại sảnh hồng cầm phô vui sướng khách đâu tống ngọc thuộc hạ đều đến đầu tiên là thăm hỏi bái kiến lao gia cùng lao phu nhân thỉnh thoảng còn giúp sấn liệu lý ở ngoài châu khách tới một đám tân khách chờ đợi một đôi người mới đến đây nhưng cũng không dám mở miệng nguyên n á o tuy là h ô n lễ, lúc này bầu không khí nhưng tương đối nghiêm túc, dù sao Tống Ngọc thân phận không phải chuyện nhỏ, trước lại truyền r a h u n g danh, ai dám làm cản? Mọi người đợi đã lâu, mới vừa nghe đến Lễ n g i quan một tiếng la lên, mọi người tại đây nhất thời lên tinh thần, hướng cửa lớn chú ý đi qua, chỉ thấy một kiệu một ngựa đến đại xoáy cửa, nhưng là tám người dơ lên đại kiệu tiến vào cửa chính. Thế giới này có chính mình Lễ n g i đến cửa chính bên trong. có nha hoàn cùng bà nương đỡ tân nương rơi xuống cốt i ệ u lúc này tống ngọc xuống ngựa vươn tay ra h u ế ở tân nương tay lúc này tống ngọc thân mang đại hồng lễ phục bên hông mang theo thắt lưng ngọc đỉnh đầu ngọc quan đường hoàng hoa lệ lại giàu có hỉ khí nhất thời đem trên người quân l ữ khí sát phạt tách ra không ít mọi người liền thấy rõ một cái thiếu niên n h ă n nhẹ mặt như ngọc mục tự điểm t ấ t đẹp trai bất phàm không khỏi đều là thầm khen lúc này mới nhớ tới vị này nô hầu năm bất quá 20 coi là thật là tuổi nhỏ tài cao thành t i ể u đuổi sát các đời thái tổ bảo gia tiểu thư lấy hồng sa che mặt mọi người thấy không rõ tướng mạo nhưng thân hình t ố t tha đường cong l à l nước nhất cử nhất động đều rất có phong cách quý phái cùng tống ngọc đồng thời càng là bổ sung lẫn nhau dị thường xứng đôi nhất thời để ở đây tân khách đều là đại tán thật một đôi kim đồng ngọc nữ t ố n g tử khiêm vợ chồng làm nhà đàn trai người đại biểu ngồi trên gia t r ư ờ n g tịch lúc này thấy đến nhi tử một thân h ỷ phục xuất hiện t ố n g tử khiêm trong mắt một đỏ suýt nữa rơi lệ nhưng là nhìn xuống cho tới cái khác thuộc hạ đều là chúc phúc chủ công cưới vợ sinh con đại diện cho bọn họ thành cửu cũng có kéo dài tất nhiên là đại diện mọi người tại đây tâm thái bát dạng hôn lễ này nhưng không bị ảnh hưởng chút nào nhưng đang tiếp tục cổ đại lễ nghi cực kỳ rườm rà hôn nhân đại sự càng là như vậy may là Tống Ngọc trải qua mười mấy năm học tập cũng nhớ tới không ít lại do Hạ Đông Minh trước đó đột kích học bổ túc một tháng o ngược lại cũng có bài có bản cho tới bảo gia tiểu thư càng là gia truyền ngọn nguồn, không cần lo lắng. lúc này liền nghe lễ nghi quan lớn tiếng hô, giờ lành đến, người mới chào. tống ngọc cùng bảo gia tiểu thư liền tiến vào đại sảnh. lúc này hôn lễ quan trọng nhất một cái quá trình chính là cộng lao mà thực, lễ hợp c ẩ n mà ẩm, mang ý nghĩa phu thê bắt đầu từ hôm nay liền đồng cam cộng khổ. đầu tiên là người mới cộng lao mà thực, cái gọi là lao chính là món ăn mặn. lúc này tự nhiên có phủ d â u bưng tiểu bàn trà, mặt trên bày ba loại món ăn mặn. đều là bếp trưởng tỉ mỉ làm ra, làm sao nghi thức cần chỉ là hơi hơi động động chiếc lúa liền không lại dùng, lập tức cần lấy tiểu x ú c miệng c ộ n ba lần trước hai lần dùng tước, một lần cuối cùng dùng cần vợ chồng cắt chấp nhất mảnh mà ẩm xương là lễ hợp cần mà ẩm nghi thức qua đi thân phụ cô dâu h ố hành ép lễ những này qua đi chính là l ệ trời đất cùng cao đường tống ngọc trước tiên cùng bảo ra tiểu thư đi tới trong viện quay về trời xanh ba bái lập tức quay lại nội đường. hướng về r a trưởng chỗ ngồi cha mẹ hành lễ cũng là ba bái cuối cùng chính là p h u t h ê gia bái lúc này tòa bên trong tân khách đều cùng têu lên tán tụng thiên trường địa c ử u vì là người gia duyên hôn lễ nghi thức tới đây chính là xong xuôi sau đó chính là đêm động phòng hoa trúc tống ngọc hai người bị dẫn tới tân phòng hầu gái phù dâu đều hành lễ lùi về sau ra khỏi phòng môn đem không gian để cho tân hôn hai người hô hôn lễ nghi thức có chút rườm rà dù là lấy tống ngọc thể chất mấy vòng hạ xuống, cũng cảm thấy không chịu nổi. Hiện tại thấy Bảo Gia tiểu thư ngồi ngay ngắn ở giường, dáng người kiên cường, không khỏi âm thầm bội phục. Lúc này, Tống Ngọc liền cầm lấy trên bàn buộc vào h ồ n g c h ù một thanh ngọc như ý, tiến lên đẩy ra tân nương trên mặt hồng sa. Một tấm gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện ở Tống Ngọc trước mắt. Nàng rõ ràng trải qua tỉ mỉ trang phục, cái chán dán vào phấn hoa vàng, trên người mặc đại hồng l ễ b ả o bên hông buộc sợi tơ, ngồi ngay ngắn ở đó, trước ngực phình nâng lên, trên tiếp theo tròn trịa ôn nu vai. cọ rút nhanh bụng dưới cùng phần eo tinh tế tươi đẹp đường cong liền thành một khối nay bảo gia tiểu thư k h u ê tên là làm bảo huyền hình tống ngọc trước cũng chỉ là ở trong t ì n h báo nghe qua tục truyền hiền lành dịu dàng tài mạo song toàn kỳ thực chỉ cần sắc đẹp ở trung đẳng trở lên vì đại nghiệp tống ngọc cũng vẫn là sẽ cưới vợ vì là chính thê nhưng hiện tại tu sửa nương là cái mỹ nhân tự cũng chịu không nổi niềm vui p h u quân gia nhân khẽ mở môi anh đào âm thanh u y ệ n chuyển l ê n h lãnh như chim hoàng n a n h dạ đ ề Tống Ngọc không biết làm sao, đáy lòng thì có chút mềm mại, tiến lên cầm g i a i nhân tay Ngọc. Tiếp này ngươi ta hữu duyên, vạn mong phu thê tương h ả i Sau đó mấy c h ụ c n ă m lẫn nhau không phụ này ân. g i a i nhân nhẹ nhàng đáp ứng, mặt cười trở nên đường đỏ. Tống Ngọc nở nụ cười. Sau lần đó một đêm xuân sắc, tự không cần phải nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 224, r a g i cách số mệnh. Tuy là tân hôn v ế n ngươi, Tân Nương cũng là thiên kiều bá mỹ. Tống Ngọc lại không mê muội với này. thoáng cùng với dưới phu nhân liền đem tâm tư chìm vào chính sự ở trong chủ công cùng các châu sứ giả đàm luận làm sao bên trong thư phòng mạnh trục liền hỏi lần này tống ngọc đại hôn các châu thế lực đều có sứ giả ở điển lễ sau khi đều là đưa lên thư hy vọng mật đàm tống ngọc mấy ngày nay liền vẫn đang bận việc này không ngoài là thăm dò cô t â m ý lại ước chút công thủ đồng minh cái gì tống ngọc thưởng thức trong tay ngọc như ý thì có chút lạnh cười đều chỉ là đầu l ư ơ i hứa hẹn nửa điểm tín dụng cũng không có, cô cũng là thuận miệng qua loa. ngược lại đến cuối cùng nên đánh vẫn phải là đánh. thời loạn lạc bên trong thực lực làm trọng, coi như chính là Minh h i u một khi thực lực không đủ, không đợi ngoại địch hủy d i ệ t chính mình c á i gọi là Minh h i u sẽ trong bóng tối ra tay. chủ công nói tới là mạnh trục hành lễ, chỉ là kinh châu đại đô đốc chủ v ụ không chỉ sứ giả tương lai, liền lễ vật thư cũng không có, xem ra đã là triệt để không n ể mặt mũi. lần này Tống Ngọc đại hôn. cũng không phải mỗi cái châu đều có người đến, t ỉ như phương bắc mấy cái châu, tới gần thảo nguyên, gặp người hồ s â m lớn, lại đường x á xa xôi, sứ giả e sợ m u ố n mấy tháng sau mới đến. nhưng kinh châu kể bên nô châu, tự không phải đường x á nguyên nhân. chu vũ đại quân thảo phạt giang lang, chính là thời khắc mấu chốt, không dành quan tâm chuyện khác. lại nói cô bước kế tiếp, tất là lấy kinh châu, hắn có thể có hòa nhã mới quái. tống ngọc đối với này, đúng là nhìn rất thoáng, hai bên đều tức sắp trở thành đại địch. còn có thể cho mà sao đoạt được Ngô Châu sau khi lại tiến thủ cũng chỉ có 3 cái lộ một là ngang qua Trường Giang mà kích từ Châu tiến tới nhòm ngó Trung Nguyên trước tiên không đề cập tới Trường Giang nơi hiểm yếu khổ sở chính là Tống Ngọc thực lực bản thân thả tại Trung Nguyên phúc địa vẫn còn có chút bằng ư ợ c liền không tự dứt lấy nục hai là xuôi Nam Thảo phạt Giao Châu Giao Châu binh lực rất ít Thảo phạt cực kỳ dễ dàng nhưng đáng tiếc địa v ự c hiểm lánh lại có bao nhiêu trường khí đại quân khí hậu không p h c cũng không có cái gì lợi ích, cuối cùng cũng chỉ còn sót lại kinh châu. xưa nay phát với phía nam giả, chưa bao giờ có kinh châu thất mà đến lâu dài giả. Tống Ngọc nếu muốn cơ nghiệp lâu dài, kinh châu thậm chí đã đủ, đều phải bắt mới có thể dựa vào trường giang nơi hiểm yếu tự vệ, tích trữ thực lực sẽ cùng thái thượng đạo tranh đấu. Không thể không nói, lần trước n g n g tiên chân nhân cho Tống Ngọc lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc, đồng thời từ n g n g tiên lời nói bên trong. Tống Ngọc mơ hồ nghe thấy được một luồn g sâu không lường được âm như khí tức. Chủ công nói thật là, đối với loại này chiến lược lựa chọn thuộc hạ chỉ có kiến nghị phần này vẫn phải là tùy tùng thật lâu. b ằ n g không chính là d á p tâm bất chắc. Mạnh Trụ c vốn là muốn gián luôn một, hai, hiện tại thấy chủ công lựa chọn kinh châu, cùng mình m ư u tính tương xứng, không khỏi vui mừng. Đến Ngô Vọng Kinh, này là lẽ t h ư ở n g mà thôi. Chu Vũ bên kia tình hình trận chiến làm sao? Tống Ngọc mỉm cười hỏi. Chu Vũ đại quân vây quanh Giang Lăng. đến nay đã qua hơn nửa năm, có người nói hai bên đều là tổn thất nặng nề, nhưng Giang l ă n g Phương diện đã truyền ra lương thảo thiếu tin tức, nếu như không có ngoại lực đúng tay, hẳn là chống đỡ bất quá năm nay. đây mới là cổ đại công thành thái độ bình thường, ngoại trừ hiến thành ở ngoài, nếu muốn chân chính đặt xuống một thành, tốn thời gian thật lâu, thường thường muốn đánh tới mấy năm, đợi được trong thành cạn lương thực, mới có thể một lần bát. Giang l ă n g vừa rơi xuống, nửa cái kinh châu liền đều ở Chu Vũ trên tay, chỉ có tương d ư ơ n g thành phụ cận. còn có chút sức chống cự. Chu Vũ gần nhất có động tác gì? này vốn là là cẩm y vệ tình báo, nhưng mạnh trục cũng xem qua. lúc này sắc mặt thì có chút trầm trọng. căn cứ cẩm y vệ cung cấp tình báo, thuộc hạ phòng trường. Chu Vũ này muốn sưng ơ hầu. sưng ơ hầu. đây chính là quyết tâm rồi. Tống Ngọc sắc mặt cũng có chút khó coi. khắp nơi chư hầu chính thức x ư n g kích thước chuẩn vương, đại diện cho thiên hạ tranh long kịch liệt nhất thời khắc. liền muốn tới. Tống Ngọc tuy rằng trăm vương ngàn kế tranh thủ thời gian. cũng chỉ là chiếm cái tiên cơ hơi không chú ý sẽ bị người đến sau đạt đến không sai chu vũ ở vào kinh châu như xương hầu tất lấy sở tự xương sở hầu mạnh trục bổ sung nói nay xương hầu kiến quốc đem chỉ dưới triệt để hóa thành tư hiếu chỉ cần vượt qua phản p h ệ mang đến số mệnh mới có vài tăng gấp bội bước tống ngọc tự thân liền trải qua một lần tự nhiên hiểu rõ không thể lại để chu vũ tiếp tục phát triển rồi tống ngọc trong mắt liền bắn ra quyết đoán vẻ Như kinh châu nhất thống này hướng dẫn độ khó liền gấp mấy lần tăng lên trên kinh châu thế gia liên hệ đến làm sao? Cẩm ý vệ c ù n g bạch v â n quan đều ở thử nghiệm chỉ mong ý quy phụ ta phương rất ít dù sao cũng là ngoại lai thế lực nói tới chỗ này mạnh trục thì có chút cười khổ tống ngọc cũng có chút tối tăm các châu địa v ư c quan niệm cực cường dân làng cực nhỏ rời đi cố t h ổ này mang đến tính bài ngoại tâm lý mạnh đến n ỗ i vượt q u á tưởng tượng chính là hậu thế nơi khác vụ công giả cũng bao nhiêu sẽ được chút xa lánh. ở cổ đại càng là như vậy. Không tới Tống Ngọc biểu hiện mang tính áp đảo sức mạnh trước. Nếu muốn kinh châu thế gia từ bỏ chu vũ mà chuyển đầu hắn ô m ấp, biết bao khó vậy. Cô vừa mới nhất thống nô châu, chỉ ít sang năm không thể đại động, nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức. Tống Ngọc tàn bộ bước chân, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Trong bóng tối hay là muốn xếp vào xuống, quan chức nên thu mua cũng phải thu mua, không muốn keo kiệt kim ngân. Vâng, m ạ n h chủ không người. Hiện tại. chỉ có hy vọng tương dương có thể chống đỡ cửu điểm cho cô tranh thủ thời gian lúc cần thiết khác có thể cung cấp vật tư trợ giúp tống ngọc ngẩng đầu nhìn tương dương phương hướng trong miệng lẩm bẩm nói tương dương chính là nổi tiếng thiên hạ đại thành tường thành độ cao còn ở kiến nghiệp bên trên xưa nay có kiên không thể g i ớ i mỹ danh nhìn chung này thế lịch sử ngoại trừ nội ứng hiến thành ở ngoài tương dương thành vẫn không có bị chính diện công phá ghi chép đối mặt này h ù n g quan coi như là chu vũ này đều kinh châu tiềm long cũng phải lớn hơn tốn nhiều sức lực tương d ư ơ n g phòng giữ vẫn là người của triều đình lại là từ phương bắc điều nhiệm mà đến nói vậy sẽ không nương nhờ vào chu vũ mạnh trục nhưng là biết tống ngọc tâm tư giải thích nói như vậy là tốt rồi tống ngọc ngồi trở lại vị trí vương lên trên bàn chén trà cô sau khi cũng phải x ư n g nô quốc công đến lúc đó 6 ti lang trung giản rút nhất phẩm đều là chính ngũ phẩm quan to này 6 ti chính là sau đó lục bộ mô hình cấp bậc đương nhiên không thể quá thấp Đây chỉ là lần thứ nhất. Đợi được Tống Ngọc Sương vương thì nhắc lại rút đến chính tam phẩm. Như vậy đến cuối cùng Sương đ ế thì liền có thể thuận thế lên tới chính nhất phẩm vị trí, trở thành trung ương chỗ then chốt, quản lý toàn quốc chính sự. Lần này Tống Ngọc tiếp kiến các Ti Lang Trung, phát hiện tự thân số mệnh tăng mạnh sau, bọn họ bản mệnh cũng mỗi người có sửa, chí ít đảm nhiệm chính ngũ phẩm vị trí là không có vấn đề gì. m ạ n h trục lập tức q u ỳ xuống, chủ công khởi sự đến nay mang giáp mười vạn, thiết k ỵ ngàn bảy, bách tính quy phụ. Nô châu tận này là trời cao hàng chức trách lớn với chủ công nghi tiến thủ công vị trên ứng mệnh trời dưới phụ dân tâm nói không sai. Tống Ngọc m ỉ m cười thấy m ạ n h trụ c đỉnh đầu màu vàng bản mệnh chợt chởn mơ hồ lộ ra ánh sáng màu xanh hắn vốn là màu vàng bản mệnh nhân tài muốn tăng lên tới màu xanh tự nhiên cực phí công phu hiện tại chỉ là có cái này xu thế so với tống tư các nhân tài vừa lên cấp màu vàng bản mệnh nhưng l à yếu lĩnh trước một bước. Tống Ngọc gật đầu kiểm kê dưới trướng nhân tài. Quan Văn Phương diện, Hạ Đông Minh bản mệnh thuần thanh, ngôi sao giang thế chỉ là hơi hơi khiếm khuyết kinh nghiệm, chính là sau khi cẩn trọng điểm bồi dưỡng đại tài, lại xuống đến, liền đến phiên mạnh trụ, Trầm Văn Bân các người. Tuy rằng bản mệnh chỉ có màu vàng, nhưng còn có tăng lên trên chỗ trống. Cho tới võ tướng Diệp Hồng Nhạn La Bân chờ trải qua l ộ t xác cũng có thể một mình chống đỡ một phương. Mặt khác, Diệp Hồng Nhạn cháu trai Diệp Kiếm Phong cũng đáng để mong chờ. Những này có thể đều là màu xanh bản mệnh võ tướng. Tương lai đại x o á i ứng cử viên, không muốn cô r ơ ớ i trướng, cũng tụ tập không ít nhân tài. Xem ra Ngô Châu Long khí lọt mắt xanh, quả nhiên thuận buồm xuôi gió. Tống Ngọc đang trầm tư, Quan Văn Phương diện tuy có chút không đủ, nhưng cô xưng công sau, danh phận thực lực đều có, căn cơ thâm hậu, tự có thể đem kiếp trước khoa cử đơn giản hóa sau đem ra dùng dùng. Ngô Châu chính là đại c ả n k i u châu một trong, luôn có thể tìm những người này mới đi ra. Tuy rằng thành lập khoa cử chế độ, nhất định sẽ đại đại đắc tội thế gia. nhưng Tống Ngọc vừa đến tự thân tay trắng dự nghiệp, không bị bên ngoài quấy rầy, lại sẽ bắt thế r a tư binh diệt hết, căn bản không có gì lo sợ. Đồng thời khoa cử vừa ra, người trong thiên hạ đều sẽ biết được Tống Ngọc không bám vào một khuôn mẫu chọn lựa nhân tài, tất có thể hấp dẫn Hàn môn nông gia sĩ tử quý phụ. đương nhiên, thành lập khoa cử chế cũng không có nghĩa là phải đem trước tiến cử chế toàn bộ hủy bỏ. Bước chân kéo đến quá lớn, nhất định sẽ đ ấ u vật, không ít thuộc hạ theo Tống Ngọc làm, còn không phải là vì sau đó có thể bàn ơn cho Tử Tôn sao? đối với này Tống Ngọc cũng không thể không nhìn, có thể dự kiến chính là ở sau khi một q u a n g thời gian rất dài bên trong, khoa cử chế cùng chính sự đường như thế đều chỉ là đối với tiến cử chế độ bổ sung, lục quân phương diện có thể nói đem tinh vân tập a, bởi vì Tống Ngọc dựa vào lục quân lập nghiệp, sau khi lại rơi xuống đại l ự c bồi dưỡng, bây giờ lục quân bất luận là sĩ tốt vẫn là tướng lĩnh đều có thể nói cao cấp nhất tinh nhuệ, nhưng Thủy sư phương diện liền rất lung túng, Tống Ngọc nghĩ tới đây liền hỏi. Hồng Toàn ở Phàn Dương Hồ Thủy Sư luyện được thế nào rồi? Đối với chủ công có chút nhảy lên tư duy, mạnh trục sớm thành thói quen, trong nháy mắt liền đem công văn ở trong đầu quá một lần, bẩm báo nói: lại chủ công thiên uy, dự trương, Hồng Trạch hai phủ thế gia đại hộ đều là dâng lên thủy lớn, trợ g i ú t vật tư, n ô bác người nhiều thuộc kỹ năng bơi, lại đến Ngô Thủy Sư nương nhờ vào, đến nay đã chiêu mãn hai vạn người. Hồng Đô đốc chính đang nghi ê m vấn, Tống Ngọc dụng binh nên ngang tránh ắ n biết được chính mình Thủy Sư không quá quan. căn bản không cùng kẻ địch thủy chiến đại quân lao thẳng tới trên lục địa cứ điểm đem cát phủ đặt xuống sau thủy sư không còn căn cơ tự nhiên chỉ được nương nhờ vào bất quá Ngô thủy sư dồn dập nương nhờ vào sao trong này e sợ còn có cô cái kia cha vợ tác phẩm đây Tống Ngọc v u t t h m thì có chút cân nhắc chủ công cưới vợ t í n h quốc công con gái quả nhiên anh minh đến cực điểm mạnh trục đối với Tống Ngọc trước vẫn không cưới chính thê còn có chút không rõ hiện tại mới hiểu được trong đó chân ý nghĩ đến vẫn là ở Ngô Nam thì Tống Ngọc cũng đã khẳng định cục diện hôm nay, không khỏi lại có chút sâu không lường được cảm giác. Cô cùng Bảo Gia cũng chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Tống Ngọc nói, bất quá từ khi cưới vợ Bảo Gia tiểu thư sau, đối với hắn chỗ tốt x á c thực rất lớn. Điểm trọng yếu nhất chính là gia cách danh vọng tăng lên. Bảo Gia truyền thường ngàn năm, nổi tiếng thiên hạ, chính là thế gia bên trong quý tộc, có lúc liền hoàng đế đều không làm gì được. Tống Ngọc gia thế thấp kém, tuy nắm giữ quân quyền, không người dám với phản kháng. nhưng trong lòng có bao nhiêu không phục nay cùng bảo gia thông gia nhất thời ngay đem thân phận mình mang lên chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 225 Lý Ngư đã thủy Tống Ngọc c â m t h ầ m quan sát chính mình khí tượng hắn hiện tại tuy còn không là chủ nhà họ Tống nhưng thân phận không phải chuyện nhỏ gia tộc số mệnh đều là hướng về hắn nghiêng quyền hạn thậm chí còn ở Tống Tử Khiêm bên trên tự nhiên có thể dễ dàng quan sát nền tảng trong mắt sâu xa thăm thẳm l i ề n thấy rõ một đạo đỏ đậm bên trong mang theo minh hoàng số mệnh rộng rãi hùng vĩ trong đó một đại cỗ chuyển vào tống ngọc đỉnh đầu tụ hợp vào hắn số mệnh bên trong mà chuyện này đối với bổn gia số mệnh cũng không phải là không có chỗ tốt l i ề n thấy từ tống ngọc nơi từng kia từng kia buông xuống màu xanh cải tạo ra tộc số mệnh màu vàng nóng chậm rãi mở rộng cách đó không xa lại có một đạo vàng nóng ánh số mệnh song song trung gian thậm chí mang theo màu xanh tống gia số mệnh đạt được những này vàng nóng ánh không ngừng mở rộng không lâu gần đây từ thuần hoàng quan này khí tượng nhà ta số mệnh chi hùng vĩ dày đặc thậm chí còn ở bảo gia bên trên đây là ta không ngừng ban xuống đồng ruộng cùng tự thân chống đỡ nguyên nhân chính là chất lượng có chút không bằng cũng có chút phù phiếm không bằng bảo gia căn cơẩn sâu tống ngọc khá là hai cỗ số mệnh liền thấy tống gia số mệnh tổng sản lượng thậm chí còn ở bảo gia bên trên chính là có chút phù phiếm không đủ ngưng tụ đây chính là vừa hứng khởi còn chưa lắng động chi tượng này nói vàng lóng ánh mang thanh số mệnh liền đại diện cho bảo gia cho hắn ra sự giúp đỡ, nhà ta ra cách cấp tốc dốc lên. Hiện tại luận danh tiếng chính là hàng đầu quận vọng trình độ, như nói riêng về thực lực, e sợ còn ở môn phiệt bên trên. Nay thế số mệnh cũng chia cá nhân cùng tập thể, cá nhân số mệnh thật, gia tộc tập thể số mệnh khó thăng. Theo Tống n g ọ c quan sát, huyện bên trong đại hộ gia tộc số mệnh nhiều là h ư n g bạch, mà gia chủ có thể có thuần hồng. Quận vọng thế gia, gia tộc số mệnh chính là h ư n g hoàng, gia chủ số mệnh vàng d ò n g Mà đến môn phiệt. gia tộc số mệnh kim thanh gia chủ ít nhất có màu xanh đương nhiên đây chỉ là gia cách số mệnh bảo gia tự thân gia tộc có màu vàng nhưng nếu trải ra tính cả tự thân thuộc hạ thế lực đặt ở toàn bộ thiên hạ cũng nhiều nhất chỉ có đỏ đậm cùng lần trước tống ngọc quan chắc đoạt được như thế đây chính là số mệnh trải ra chất lượng giảm xuống tống gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng đều là tống ngọc mạnh mẽ để b n tạo thành chính là d ụ c t ố c bất đạt dựa cả vào tống ngọc tự thân số mệnh chống đỡ như tống ngọc còn đang Tự nhiên vô sự, một khi mất đi Tống Ngọc trợ giúp, không chỉ lập tức đánh về nguyên hình, e sợ còn có lật ú t tai họa. Mà hiện tại đạt được bảo gia chống đỡ, nhưng là đang cố gắng lắng đọng, căn cơ g ằ n sâu, đợi được số mệnh hết mức hóa thành màu vàng, chính là triệt để ổn định. Sau đó cho dù Tống Ngọc binh bại, gia tộc cũng không thường không có một chút hy vọng sống. Hiện tại Tống gia danh tiếng thực lực tổng hợp tính ra, chính là nằm ở quận vọng cùng môn p h i ệ t trong lúc đó, đợi được ta đem l ô Châu khai phá xong xuôi. đồng ruộng ban xuống, tất có thể một lần lướt qua giới hạn, thậm chí mơ hồ vượt qua môn t h i ệ t Tống Ngọc đối với chính mình số mệnh làm một cái nhận định, đây là hắn tổng hợp mỗi cái phương diện đến ra chuẩn xác kết quả. Trước đây môn t h i ệ t nếu muốn không ngừng tăng lên thực lực cũng bị hạn chế, dù sao thổ địa đều là có chủ, mạnh mẽ xâm chiếm tất sẽ đưa tới phản vệ, tiêu mất lên cũng tiêu hao thực lực số mệnh, thậm chí cái được không đủ bù đắp cái mất, chỉ có đến thời loạn lạc mới có thể miệng lớn ăn vào, nhưng gặp nạn binh hỏa. phải bảo vệ tự thân, lại là bút lớn số mệnh chi ra, cũng chỉ có phương minh mở đến tân đồng ruộng, lợi ích hùng vĩ, hao tổn lại là cực nhỏ, chỉ là một châu chia lại đi ra, đều bồi dưỡng được một nhóm lớn trung thành với tống ngọc gia tộc, đồng thời mạnh mẽ đem tống gia dốc lên đến muôn tiện. h Thực lực tuy rằng có, nhưng danh tiếng loại hình tuyên truyền còn muốn dựa vào bảo gia, cái này cũng là lôi kéo bảo gia tác dụng. Chỉ là n à y bảo gia biểu hiện rất sinh động a, tống ngọc lắc đầu một cái. đem tâm tư quay lại đến thủy sư tới, hồng toàn chỉ có hồng hoàng khí, hiện đi ngang qua đại chiến, khả năng có sửa, nhưng nhiều nhất bất quá vàng r ò n g thống lĩnh 20 i m 0 ngàn, nhưng là không đủ. liên lam 25 ngày, cô thiết tiến khoản đ ã i thủy sư tướng lĩnh, bất luận là hồng toàn các lao nhân, hoặc là tân tiến vào ngô châu thủy sư cao tầng, đều cho cô mời đến. mặt khác, cô tháng sau liền muốn tế thiên x ư ơ n g công, ngươi xuống phối hợp lễ ti lang trung chuẩn bị. vâng, mạnh c h ụ p hành lễ lui ra. đ ả o mắt đến 10 tháng 25, ban đêm, ánh trăng như nước. n ô i hầu hành cung, hậu hoa viên bên trong, đình đài lầu các tận có, ở chính giữa nhà thủy tạ bên trong, lại có vũ nữ nhạc sĩ ca vũ nhạc khí tiếng truyền đến. Vô số cung trang hầu gái, v ớ m xuyên hoa bình thường đi qua, bưng đủ loại món ngon, lưu thủy đưa vào nhà thủy tạ bên trong. Hồng t o á n lúc này thay đổi một thân lễ phục, sắc mặt trầm tĩnh, đối với trung ư ơ n g trên sàn nhảy biểu diễn, biểu hiện có chút mất tập trung. Nhìn hai bên. lúc này thủy sư tướng lĩnh đều có mỗi người trước mặt đều có một tấm tiểu m ấ y mọi người ngồi quỳ chân có thể tới đây ít nhất là doanh trưởng cấp 1, t ự có khí độ đối mặt nô hầu yêu k i ể u thất tha cùng nữ đều là mặt không biến sắc ăn uống linh đình tiếng nhạc say lòng người hoàn toàn nhưng có chút không cao hứng nổi khoe mắt liếc về khẩn lâm một bàn sắc mặt càng là có chút không tự nhiên này chắc ngồi cái trẻ tuổi tướng lĩnh xem tướng mạo ước c h ừ n g chỉ có c h ừ n g 30 tuổi cực kỳ nho nhã hầu như không nhìn ra chính là t o n g quân người Đây là Nguyên Ngô Châu Thủy Sư Đô Đốc Mạnh Triệt, thấy chiến sự bất lợi, mang thủ hạ gần vạn thủy sư nương nhờ vào, tạm thời quy về Hồng Toàn quản hạt. Mạnh Triệt xuất thân thế gia, trước lại là triều đình tướng lĩnh, địa vị cao quý, ở thủ hạ bên trong danh vọng rất cao. Tuy rằng chính là hàng tướng, còn nghe Hồng Toàn dặn dò, nhưng Hồng Toàn tự thân luôn cảm giác trên người người này uy nghiêm sâu nặng, còn ở hắn cái này Đô Đốc bên trên, có lúc không khỏi khí vì đó nhiếp, khó có thể quát lớn. Không chỉ là nguyên nhân này, thân là thủy sư Đô Đốc. lúc trước khoảng ngàn người thời gian, h ồ n n toàn làm việc thuận buồm xuôi gió, chỉ huy như ý, nhưng hiện tại đội ngũ mở rộng đến v à n người, đốn có lực bất t ò n g tâm cảm giác. Từ trước chủ quản bất quá hơn ngàn, tương đương với chính thất phẩm, mà hiện tại vạn quân chủ xoái, ít nhất chính là chính tứ phẩm địa vị cao. h ồ n n toàn tự nhiên biết rõ đây là thiên vận may lớn, càng là không nỡ buông tay, hướng về chủ công dâng thư xin nghỉ. chính khổ não thì liền nghe trên thủ chủ công thanh âm vang lên, hôm nay trư vị nhưng cầu tận h ứ n g đến uống nhiều mấy chén, mau mau nâng chén kính tặng, tạ chủ công. Dựa vào chút rượu, Tống Ngọc cũng đang quan sát thuộc hạ khí số, nhìn thấy hồng toàn trên đỉnh, tuy rằng kim khí tràn ngập, bản mệnh nhưng vẫn là hồng hoàn vẻ, lông mày không khỏi nhũ một cái. Cũng không phải tùy tung đại chiến, bản mệnh liền có thể thu được lên cấp, này nguyên nhân ở t r o n g Tống Ngọc cũng là không hiểu rõ lắm. Tuy rằng biết rõ như vậy cũng coi như bình thường, trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Ánh mắt rời đi, đảo qua còn lại thủy sư tướng lĩnh. Dương Bình cùng Từ Lôi cũng ở, bản mệnh lại đều hóa thành màu vàng, để Tống Ngọc có chút kinh hỉ. Hai người này đều là diện võ đường xuất thân, bị Tống Ngọc để bạn đến thủy sư, lúc đó bản mệnh bất quá màu đỏ, không muốn mấy tháng không gặp, thì có này biến, đồng thời còn vượt quá chủ soái. Tống Ngọc biết vậy nên thiên cơ m ê n g ô n g khó có thể phỏng đoán. Vừa nhìn về phía Tân Tiến vào nương nhờ vào giả, Mạnh Triệt đứng m ú i chịu sào, Tống Ngọc liền nâng g chân nói, Mạnh Đô Đốc có thể bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. cô rất hỉ c h i mạnh triệt mau mau hành lễ nô hầu phụng thiên thừa vận chiều hướng phát triển mặt tướng lại có thể nào không đến đây tống ngọc cười ha ha dựa vào che giấu liền hướng mạnh triệt đỉnh đầu nhìn tới thấy mạnh triệt đỉnh đầu màu xanh bản mệnh đứng thẳng kim khí tràn ngập một đôi u màu xanh cá chép vui vẻ tới lui tuần tra vừa trên lại có nhàn nhạt thanh khí hội tụ hóa thành nước b a bám vào cá chép chu vi cá chép đến thủy chi tượng tống ngọc trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên thời loạn lạc bên trong giao mãng xả lý đều hài long khí chính là quận chúa chi tượng có thành lòng chi vọng không muốn cái này mạnh triệt cũng là cái người mang long khí tống ngọc sau khi hết khiếp sợ nhưng cũng biết việc này chính là bình thường hắn tuy được nô g châu long khí chủ thể nhưng thiên cơ một đường luôn có chút chi nhánh dư khí rơi vào nô g châu cái khác anh hảo trên người tỷ như triệu bàn tuyệt đối liền người mang long khí có tự lập cơ hội mạnh triệt này tượng không chỉ có nói rõ hắn người mang long khí đồng thời tất là c ă n cơ thâm hậu, danh vọng rất cao. Tống Ngọc cẩn thận nhìn tới, quả nhiên phát hiện m ạ n h triệt thủ hạ số mệnh hội tụ, chống đỡ m ạ n h triệt, cái này cũng là màu xanh sóng nước nguyên do. Số mệnh kim thanh, đem cô thủ hạ không thiếu tướng lĩnh đều so với quá khứ rồi. Kim thanh vẻ, còn không uy hiếp được Tống Ngọc, t h u ộ c hạ có này, hắn chỉ có thể cao hứng, nhưng có cá chép chi tượng, liền không giống. đương nhiên, hiện tại m ạ n h triệt ở Tống Ngọc thủ hạ đều có thể giết chết, nhưng trước tiên không nói danh tiếng bị hư hỏng. chỉ là mất đi này viên thủy sư đại tướng đều cực kỳ đáng tiếc vừa là cá chép chi tượng thủy chiến tất là tinh thông tống ngọc thủ hạ liền khuyết loại nước này sư đại soái mạnh t r i ệ t trên người long khí suy nhược chỉ có thể thành tiểu cá chép khoảng cách giao long đều là kém xa lắm cũng không sợ có chuyện đồng thời các đời các đời chân long thủ hạ đều có cái khác người mang người mang long khí phụ trợ hình thành phụ long chi cục cô cũng có thể như này chỉ là nếu biết hắn trưởng k h ô n g rất sâu liền phải có thêm đề phòng như cho hắn tự lập cơ hội chính là câu ngu xuẩn mạnh triệt không biết chỉ là n g â g chén trong lúc đó ngồi trên chủ công trong lòng liền chuyển qua rất nhiều ý nghĩ thậm chí có đem hắn xử tử dự định lúc này tống ngọc khoát tay t r n lại nhạc sĩ vu nữ đều là dừng lại các tướng linh biết chủ công có ý chỉ phát xuống rồn d ậ p đinh đũa tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh liền nghe chủ công nói thủy sư gần để mở rộng rất nhiều cô chưa hết phân cái biên chế thuộc hạ đồng thời cách tiểu trác quỳ xuống nói xin mời chủ công bảo cho biết cô đem thủy sư chia làm 3 bộ, phân biệt lấy lâm giang, bà dương, trường giang làm tên. mỗi bộ 6.000 n g ư ờ i 20 chiếc thuyền, thống lĩnh xưng đô đốc, chính ngũ p h ẩ m tống ngọc đã n g h i kỹ phúc khảo, liền nói: h ồ n g toàn mặc cho lâm giang thủy sư đô đốc, mạnh triệt bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thưởng dụng tốt ngàn mẫu, hoàng kim ngàn lạng, mặc cho bà dương thủy sư đô đốc. từ lôi lần này có công, thăng nhiệm trường giang thủy sư đô đốc. vâng, tuy rằng dưới đ ấ y có mấy người trong lòng bất mãn, nhưng chủ công ngay mặt. cũng là không dám nhiều lời. đây chính là phải đem binh quyền phân tán. tống ngọc biết rõ long khí uy năng, như này 20.000 ngàn thủy sư vẫn là một thể. cái kia không bao lâu nữa, mạnh triệt uy vọng liền đem vượt qua hoàn toàn. tống ngọc cũng không muốn vì người khác làm g à đầu tiên là chia, đem mạnh triệt thủ hạ thực lực tách ra, lại nằm ở các nơi. như mạnh triệt lại là lợi hại, cũng không thể đem bàn tay đến nơi khác thủy sư trên đầu. điểm ấy mạnh triệt trong lòng cũng là rõ ràng, nhìn thấy không ít bộ hạ cũ quăng tới ánh mắt, liền hơi có chút không thoải mái. lén lút ngẩng đầu, thấy Tống Ngọc ánh mắt cũng là xem ra, mau mau hạ thấp, lòng bàn tay chảy mồ hôi, trong lòng cũng là hàn ý nổi lên. Chính sự nói xong, đến, chúng ta kế tục mở tiệc chia vui, tối nay không say không nghỉ. Tống Ngọc vỗ vỗ tay, vũ nữ nhạc sĩ lại bắt đầu biểu diễn, các loại rượu ngon món ngon không ngừng tới. Các tướng lĩnh trở lại chỗ ngồi, ở bề ngoài tựa hồ lại trở về trước trạng thái, chỉ có Tống Ngọc rõ ràng, vừa nãy nhận lệnh một thoáng. Mạnh Triệt trên đầu m à u xanh sóng nước liền đang nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi. Đáng tiếc rồi, nếu không là Thủy sư thiếu hụt tướng lĩnh, đem người này điều đến lục quân, mới bảo đảm nhất. Tống Ngọc nhìn Mạnh Triệt trên đỉnh đầu cá chép, trong lòng thở dài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 226, Sương Công. Tống Ngọc đem Thủy sư phân cách sau, liền không lại đi quản, chỉ là trong bóng tối dặn dò Cẩm Y vệ chú ý Mạnh Triệt. Bây giờ Cẩm Y vệ quy mô đã lụn mấy vòng. Trần v â n Tuân lệnh sau, lập tức ở mạnh triệt trong phủ thêm không ít thám tử, cho tới thủy sư bên trong, phòng quân cơ cũng bí mật mai phục không ít nhân thủ, giám thị mạnh triệt. đương nhiên, Tống Ngọc chỉ là chuẩn bị trước tiên tiểu nhân sau quân tử, chỉ cần này mạnh triệt thành thật làm cái thủy sư tướng lĩnh, vậy dĩ nhiên quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý đều là có, nhưng nếu lòng mang ý đồ xấu, bị khám nhà diệt tộc, tự cũng không trách người khác. Theo thời gian khoảng cách Tống Ngọc xưng công đại đ i ệ n càng ngày càng gần. hắn cũng là đem việc này quăng ở sau gáy ngày mùng ngày 2 tháng 11, sáng sớm trung lớn vang lên lễ nhạc vang lên tống ngọc đổi chỉ có công mới có thể xuyên thất lưu mỹ i quan thừa trên t i ệ u ở bách quan trên trúc dưới hướng về ngoài thành tế đàn mà đi kinh động thiên hạ tiếng pháo vang chín lần nhất thời cổ nhạc mãnh liệt tiếng ca trung bản thanh dương theo nhạc lên nghi trượng dẫn đường trung nhạc đại lữ thanh dương mãnh liệt cờ sĩ dơ lên cao hơn 1.000 thân binh tay cầm kim l ô nghiêm mặt từ bộ mà qua Tống Ngọc ngồi ngay ngắn ở thừa dư bên trong, trước sau 300 thị vệ chen trúc, phía sau theo hai hàng c ù n g trang hầu gái, n h ấ c theo các loại nghi trượng. ở thống trị sức mạnh dưới, nghi đội dọc theo đường bách tính, đã sớm chịu hiệu lệnh, bất luận hiền ngu già trẻ, nguyện hoặc không muốn, đều hoa tươi hương án bày ra với trước cửa, toàn r a già trẻ ra hết, xa xa thấy Tống Ngọc nghi vệ lại đây, tất cả đều sơn h â u ngàn tuổi. Trường, phong quỷ l ệ không nớt. Lúc này quan sát, còn không hết bách tính cùng Nô g Châu bản địa thế gia. Lần trước Tống Ngọc đại hôn, các nơi sứ giả đến đây chúc mừng, bởi vì hai chàng đại sự tới gần, phần lớn cũng không đi, vừa vặn đồng thời xem lễ. Thế thiên đài trải qua gần một tháng kiến tạo, đã hoàn thành, cao c h í trượng chín thước, phía dưới là đất vàng, mặt trên là màu trắng đá cẩm thạch kiến, v ọ g bóng loáng như gương, mà văn võ ba quan theo chức quan tước vị phân loại hai bên, tế h đàn chu vi, Tống Hòa dẫn phi hổ đô bao quanh hộ vệ, áo giáp đều bị, cung nỏ thượng huyền, cảnh giới tứ phương. thừa dư rơi xuống đất, tống ngọc nghiêm mặt mà ra, nhất thời chuông vang lễ nhạc nổi lên, bách quan quỳ nên, tống ngọc thẳng tới tế đàn, mà có tư cách theo tế người theo thật sát ở phía sau, vẫn được rồi ba mười sáu cấp, mới tới đại cao, tống ngọc thân ở nơi đây, nhất thời cảm thấy có chút kỳ dị cảm thụ, lúc này không thể suy nghĩ nhiều, bình tinh thần bắt đầu tế thiên, tế văn chính là trước đó viết xong, tống ngọc lập tức ghi nhớ, thần tống ngọc cẩn cáo thiên đế, thiên hạ đan g phúc, dân chúng lầm than, quỷ mị hoành hành. t h â n bản lương đức duy thuận lòng trời mệnh vào chỗ nô công tất túc dạ căng chiếu n h ư u quốc kê dân sinh sâu xa tham thẳm trời cao thực giám thần tâm chờ thế văn niệm song do tống ngọc đầu lĩnh hướng trời cao hành ba quỷ chín lễ lễ mà các tống ngọc đứng dậy quân thần quân dân đều quỳ l ệ trên đất hành lễ ở quy lễ hoàn thành trong n g á y mắt trong gói u minh một tiếng thanh minh lôi đình nổ vang toàn bộ ngô châu số mệnh đều là c h e n t r ú c mà đến số mệnh lan tràn tụ tập càng lúc càng nhanh x í c h dao xoay quanh, sông thẳng vân tiêu bên trên. Đây là vô số phàm nhân số mệnh nương g tụ, phần lớn l o e bạch quang, trong đó lại mang theo từng tia từng tia xích khí, thỉnh thoảng mang theo vài điểm màu vàng. Vô số số mệnh dòng lũ đến tống ngọc bên n g ư ờ i liền hóa thành màu xanh, không ngừng tụ hợp vào tống ngọc đỉnh đầu. Thuần thanh số mệnh không ngừng nương g tụ, rốt cục nương tụ hóa ra hình thể đến. Tống ngọc liền thấy một thanh thanh la lọng tre cao v ú t lập lên đỉnh đầu, lọng tre cùng tán trên g ư ờ i còn mang theo thần bí hoa văn. này lọng tre đứng thẳng, tự ở hộ vệ vương công minh nghi, sự thực cũng đúng là như thế. Có này số mệnh lọng tre hộ thể, tống ngọc sau này trừ phi số mệnh tan hết, vàng không chính là vạn pháp không dính, đụng tới m n u tiên cũng có chống lại thủ đoạn. Tống ngọc lần thứ nhất lấy thân phận của Ngô quốc công, hơi quét một thoáng trước mắt mấy trăm tên quan văn võ tướng, liền lập tức bắt đầu phong t ứ c phong quan, gia phong thế tử, đệ bạt sáu t i gia phong cẩn thần. Mọi người quỳ l ạ i nghe lễ nghi quan tuyên đọc ý chỉ. Đầu tiên. chính là để bạt sáu ti đến chính ngũ phẩm, lại sẽ tác chiến thống trị có công thuộc hạ để bạn. trong lúc nhất thời, người người thắng quan, trên căn bản, ở đây văn võ bá quan không một không chịu đến phong thưởng. nhất thời, bầu không khí đến một cái. văn võ bá quan ở ý chỉ đọc tụng sau khi, đồng thời lần thứ hai quỳ xuống, cùng kêu lên tạ â n lúc này, thì có có chưa cấp bậc cùng nữ đến gần, mỗi người tuổi trẻ mạo đẹp, cử chỉ đoan trang có độ, các nàng mỗi một người trong tay đều từng người tay nâng miệng quan áo bào, phối sức. cho quần thần đuổi. Quan phục lấy màu sắc khác nhau cấp bậc. Tống Ngọc làm riêng, tam phẩm trở lên xanh tím, ngũ phẩm trở lên phục hoàng, thất phẩm trở lên phục xích, cửu phẩm trở lên dùng bạch hồng. Đồng thời người người đều bội kiếm. Nay Kỳ Thực rồi cùng Tống Ngọc quan sát được số mệnh đối ứng với nhau. Tế Thiên Điện lễ sau khi kết thúc, bách quan lại tùy tùng Tống Ngọc thừa dư đi tới hành cung mở yến. Nơi này Kỳ Thực chính là trước kia châu mục biệt thự, trải qua cải tạo sau, bị Tống Ngọc dùng làm lâm thời hành cung, nô quốc công đại yến. thất phẩm trở lên quan trước cũng có thể nhập tịch tống ngọc ngồi cao chủ vị lúc này nhìn xuống thực sự là cả sảnh đường vắng r ò n vinh hoa phú quý tống ngọc trước hết nói c ơ n g h i ệ p mới lập nô châu tân dưới mong rằng chư khanh nhiều nỗ lực mạnh t r ụ c ngươi thân là hộ ti lang trung liền cho đại gia từng cái nói một chút chỉ dưới chi tiết cái này cũng là để người thủ hạ biết chính mình địa bàn cùng tình huống cụ thể vâng thần tuân chỉ mạnh t r ụ c tiến lên nói chủ công chỉ dưới nô châu tổng cộng có 16 phủ, 87 i huyện, trong đó lâm gia phủ, thống huyện n m có dân 50.000 hộ, 27.000 v n g ư ờ i hội kê phủ, thống huyện s á có dân 60.000 hộ, 32.000 v n g ư ờ i toàn châu tổng cộng 7 7 y vạn hộ, 385.000 n v n g ư ờ i lý ba lớn tiếng nói, mà các phủ khối huyện trong kho, có bạch ngân 2 3 7 vạn l ạ n g hoàng kim 2 5 vạn l ạ n g lương thảo 2 4 1 t vạn thạch, tơ lụa vải vóc một số 5 6 vạn. lính phương diện trải qua chọn lựa v n luyện. Phòng trường ước trường 70.000 ngàn sĩ tốt, giáp trụ đầy đủ hết, binh khí tinh xảo. Luận cung thực lực cũng bất quá là lương thực, tiền, binh mà thôi. Bách quan nghe được mệnh chủ từng nói, đều là hai mắt sáng lên. Nô quốc công thực lực như vậy chất phát, thiên hạ hùng chủ vậy, càng kiêm thiên thời ở tay, rất có khả năng chính là một hồi chân long đại vị, đều có không ngó lút vọng. Không ít người chính là trong lòng nóng bỏng, nô quốc công năm bất quá 20, liền đặt xuống như vậy cơ nghiệp, đợi được đăng c ự c vậy bọn họ cũng coi như từ l ò n g lão người không thể thiếu vinh hoa phú quý ha ha được rồi mạnh chủ ngươi xuống dùng yến đi tống ngọc cười to để tân tiến vào thuộc hạ biết được chủ công thực lực tiến tới sâu sắc thêm trung thành cái này cũng là hắn một phần mục đích tiệc rượu sau khi trần văn bân chờ 6 á ti lang trùng cùng diệp hồng nhạn mấy cái tướng lãnh cao cấp liền bị lưu lại nghị sự tuy là quốc khánh nhưng lô quốc công ngay mặt mọi người cũng không dám thất nghi đều không làm sao uống nhiều lúc này lại dùng hiểu rõ t ự u thang càng là tỉnh táo đồng thời chờ đợi tống ngọc d ặ n dò tống ngọc sau tiệc thay đổi thường phục lúc này nhìn thì có chút tùy ý chư vị đều là bản công xương cánh tay hôm nay liền cùng ngồi đàm đạo đi tống ngọc mỉm cười nói thì có người hầu chuyển trên hai hàng cái ghế mọi người cảm ơn mới ban sắt bên ngồi xuống thấy mọi người đều ngồi xong tống ngọc mới nghiêm nghị nói cô mệnh các ngươi đến đây chính là muốn nói nói sau đó dự định vậy cũng là là định ra sang năm đại sách xin mời chủ công bảo cho biết thuộc hạ cũng biết người chúa công này hùng tài đại l ư ợ c nhìn xa trông rộng lần này thận trọng như thế quan hệ ngô cơ nghiệp không khỏi càng thêm tinh thần tập trung ngồi nghiêm chỉnh ngô sơ bình mạnh trục ở điện trên từng nói tuy là thật tình nhưng có chút chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu hiện tại đều là tâm phúc mạnh trục ngươi lại cẩn thận nói một chút phải mạnh trục đứng dậy liền giải thích nói điện trên hộ tịch dân khẩu đều theo các phủ huyện ghi c h p báo, trong này thì có hai cái sơ hở, một là gặp nạn binh hỏa, bách tính lưu vong rất chúng; hai là đại hộ ẩn giấu hộ khẩu, cái này cũng là lo a vấn đề. Hai phương diện này lẫn nhau trung hòa, bởi vì không có trải qua cụ thể thống kê, không cách nào đến ra chuẩn xác con số, nhưng có thể phỏng t r ừ n g Lúc này Ngô Châu nhân khẩu nhiều nhất chỉ có 60 vạn hộ, khoảng 3 triệu người. Còn lại Kim Ngân lương thực chờ con số đều không có ẩn giấu, nhưng Ngô Tàn Tạng bắt bộ các huyện lại có lưu dân. lương thực cùng tiền bạc cũng phải đầu đến phía trên này đi, đây mới là lẽ thường. Trầm Văn Bân chờ nghe xong, nhưng cũng nằm trong dự liệu, không khỏi gật đầu. Trầm Văn Bân liền đứng lên nói: Thiên hai, các châu đều là như vậy, nhưng ta chủ trước tiên bình định nô châu, chỉ cần tuyển hiền n ă n g có thể cùng dân nghỉ ngơi, đả kích đạo phỉ, tự nhiên có thể so sánh cái khác các châu trước thời gian khôi phục nguyên khí, nay l i ê n chiếm ưu thế. Không sai. Tống Ngọc vỗ tay, Văn Bân l ờ i ấy, rất hợp ta ý. nhưng bởi vì phải tăng cường kiến thiết, chúng ta sang năm liền không thể dùng binh rồi. Nghe được cái này chuẩn xác mệnh lệnh, Diệp Hồng nhạn chúng nhân tuy trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng biết đây là nhất định phải. Bằng không sức dân kiệt quệ, chính là tát ta ao bắt cá. Thấy mấy cái tướng lĩnh đều không có rõ ràng chống cự, Tống Ngọc thỏa mãn gật đầu. Võ tướng Hiếu chiến, đây là bọn hắn bản chất quyết định. Bởi vì có thể ở trên chiến trường thành lập công hơn, thu được của cải đồng ruộng. Nhưng có thể k h ắ c chế, ẩn sâu quân tiên phong mới là xuất tài. Sang năm không dụng binh sĩ cũng không có nghĩa là có thể nô đùa quân vụ, mã thả Nam Sơn bình thường huấn luyện không thể lười biếng. Xin mời chủ công yên tâm. Diệp Hồng Nhạn đại biểu trong quân bảo đảm nói. Như vậy là tốt rồi. Khởi bẩm chủ công, nô châu bắc bộ các phủ quan huyện viên đều là khuyết thiếu, thuộc hạ đã mệnh thế r a tiến cử nhưng người theo rất ít. Đợi được Diệp Hồng Nhạn ngồi xuống, lại Ti Lang Trung t ố n g Tư liền đứng dậy nói. Tuy rằng Tống Ngọc vẫn coi trọng nhân tài bồi dưỡng nhưng đến cùng thời gian ngắn ngủi. lần này mang theo nhân thủ, đem dự trương mấy phủ bỏ thêm vào song s a u đã là còn lại không có mấy. đối với Ngô Châu bắc bộ chỗ h ồ n g thì có chút không thể ra sức. Ngô Nam thế gia tiến cử nhân thủ, cũng là như thế. còn Ngô Bắc thế gia, chống lại Tống Ngọc ở trước, lại bị tiêu diệt hơn vạn tư binh ở phía sau. hiện tại Tống Ngọc đang chuẩn bị thanh toán, càng không thể dùng người của bọn họ. cô đăng công vị chính là đại hỉ, làm n ô n Châu đồng khánh, ngươi tuyên bố b ố cáo Ngô Châu các phủ, cử hành chọn lựa cuộc thi, bất luận r a thế. chỉ hỏi tài cán, m ộ i phủ lấy 50 tên, xương t ú tài, đ ã i ngộ ngang nửa g thi lại. mà đến sang năm đầu xuân, bên trong tú tài giả lại có thể ở kiến nghiệp tham gia cuộc thi, tuyển ra 50 người, xương cử nhân, đ ã i ngộ ngang nửa g điện sử. đồng thời, bất luận chúng cử vẫn là bên trong tú tài giả, cũng có thể nhận chức quan. nay cuộc thi phạm vi, liền tuyển tứ thư ngũ kinh, cũng lấy minh toán kinh các loại tạp học. mà bất luận là cao môn đại hộ, vẫn là người buôn bán nhỏ, chỉ cần không phải tại chức quan trước. đều có thể tham gia cuộc thi này cuộc thi liền xưng là khoa cử Tống Ngọc cười nhạt trong lúc lơ đãng ngay khi thiên hạ v ắ n cở thậm chí k h ắ c chế thế r a trên hạ xuống tầng tầng một con trai chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 227 môn khách quan bên trong thành Trường An Trường An chính là đại càn thủ đô tố có nhân gian thiên phủ mỹ dự cho dù kinh qua cửa ả i bên trong liên miên nhiều năm chiến loạn cũng không có một tia phồn hoa tan mất vết tích mời dặm trường ai các nơi vinh hoa, thanh lâu ca tiểu, mạn vũ h o a n h c a văn nhân nhà t h ơ nhiều sẽ ở đây, lại có người hồ quán, trong đó mỹ cơ k h ú g n ú g thiên thành, khiến cho người quyến luyến không muốn về. Nếu không là ngoài thành còn có người chết đói, hầu như khiến người ta cho rằng vẫn còn tình thế. vốn là đại càn thủ đô giàu sang nhất một chỗ, hẳn là đại càn hoàng cung, nhưng gần nhất trải qua lưu dân phản loạn, viên tông xoán quyền các loại một loạt sự kiện qua đi, nếu có phân rõ thức khí giả, liền có thể trông thấy đại càn số mệnh. đang dần dần hướng về tần quốc công phủ rời đi thanh bất ưu nhìn lại liếc mắt nhìn hoàng thành phương hướng liền thấy một luồng màu vàng mây khói lúc này đã tản đi hơn nửa còn đang không ngừng trôi qua bên trong không khỏi thở dài đại can khí số hết hắn là tán tu cũng học được chút dị thuật sau khi ra ngoài liền nương nhờ vào đại quý nhà lấy giúp đỡ tu hành may mắn được viên tông coi trọng dùng làm khách hành hiện tại chính là ra ngoài làm việc trở về lúc này nhìn đại can hoàng cung số mệnh sụp đổ bị viên tông hấp thụ Lẽ ra mừng, dỡ, có thể đại c ả n thống trị 300 năm, hôm nay vừa tan tận, lại có chút chịu không nổi t h n thức cảm giác, lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đi tới tần quốc công phủ, đi tới hậu môn, thanh bất ưu dừng một chút, nhắm mắt minh tưởng, lại nhìn phía tần quốc công phủ, muốn xem chính mình quận chúa khí số. Lúc này, liền thấy tần quốc công phủ phía trên, mây khói hội tụ, có kim thanh vẻ, ở chính giữa, thậm chí nhẹ xuất một tia màu tím, lại không ngừng hấp thụ đại c ả n hoàng cung phương diện số mệnh. còn đang tăng cường, không khỏi trong lòng bình phục. Hắc chủ công có này khí tượng, nhưng là không sợ đại c ả n số mệnh phản p vệ rồi. Đặc biệt là này màu tím, thực sự ngoài ý muốn. Thanh bất yêu còn muốn nói gì, đột nhiên mặt đỏ lên, trong miệng thì có mùi t a n h bay lên, mau mau lấy ống tay tre, lại từ trong lồng ngực sờ s o ạ n uống thuốc hoàn, bỏ vào trong miệng, một lúc lâu mới khôi phục như cũ, lại là cười khổ. Ai? t a tuy tuổi nhỏ có chút kỳ ngộ. Từ một thân tử nói trên thân thể người đạt được hai quyển đạo thư, ngày đêm khổ tu, cũng có chút thần quái phép thuật, nhưng không được căn bản, mạo muội dùng chi liền dễ dàng tổn thương căn bản. Có thể tần quốc công để ta tra việc quá quá nặng lớn, như không thấy được song phương số mệnh, ta lại sao dám mạo muội cho biết đây? Thiên hạ tranh long, không thành tự tử chính là ta này bán giai điệu tán tu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy rằng ta này linh nhãn thuật chỉ có thể thấy chút ngoại tượng, vẫn chưa thể thâm nhập căn bản. nhưng cũng không sao, chí ít có thể biết được n à y đại c ả n số mệnh đã không bằng tần quốc công, chỉ cần trong bóng tối đề phòng, không sợ đối phương còn có thể nhảy ra cái gì lăng đến, ta cũng nên trước thời gian đặt cược rồi. nhớ tới nơi này, thanh bất ưu không chần chừ nữa, hướng về người sai vật đưa ra lệnh bài, nhanh chân tiến vào tần quốc công phủ. thời loạn lạc tán tu, tự nhiên cũng có nương nhờ vào tiềm long, b á c đến khí số. nay thanh bất ưu nương nhờ vào viên tông, ngã cũng không chỉ là vì thu được chức quan số mệnh. giúp đỡ tu hành, hắn s ở cầu vẫn là dựa vào long khí, càn quét chặn đường đạo môn đại phái, thu được trong đó kinh thư đạo quyển, để bù đắp tự thân căn cơ thiếu hụt. Tuy rằng đạo môn cất giấu phần lớn, nhất định sẽ bị viên tông mặt sau thái thượng đạo cấp đi, nhưng chỉ cần đến chút tầm thường tu luyện pháp môn, đã hài lòng. hoặc là đợi ta bù đắp tự thân đạo pháp, ngày sau chưa chắc không thể khai sáng một mạch, xương công làm tổ. được không lo lắng bên trong nóng lên, dưới chân bước tiến càng sắp rồi, tới một chỗ cửa viện. nơi này đã là tần quốc công phủ hạt nhân chính là t h à n h bất ư u lệnh bài cũng không có tác dụng t h à n h bất ư u tiến lên bẩm báo ý đồ đến thủ vệ vệ sĩ nhìn t h à n h bất ư u một chút nói chủ công đang có sự thành tiên sinh có thể trước tiên đi nhà k ầ nghỉ ngơi như vậy cũng được đa tạ rồi được không lo lắng bên trong rõ ràng hắn ở viên tông trong lòng địa vị luôn luôn bài phải dựa vào sau chính là cùng nương nhờ vào tán tu cũng không có thiếu pháp lực thần thông ở trên hắn có lãi nộ này cũng là tầm thường sắc mặt không hề thay đổi, hộ tống vệ sĩ tiến vào một gian nhà k ể vệ sĩ cáo từ sau khi rời khỏi đây, thanh bất ưu lười biếng d u ổ i người, nhìn quét một vòng. này gian nhà không lớn, nhưng thu dọn đến mức rất là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trong không khí còn tỏa ra nhàn nhạt hơn mùi thơm, thậm chí ngay cả trang sức đồ cổ tranh chữ, càng cũng là bút tích thực. thanh bất ưu con n g ư ờ i đang nhìn đến một bộ tiền triều đại gia cố khải chi hành ý thiếp thì liền cũng lại g i không mở ra. cố khải chi chính là tiền triều thư họa đại gia. được xưng song tuyệt, tuổi già càng là nhiều độc đạo tàng. Sau đó tác phẩm nhiều ẩn đạo ý. Thanh bất ưu chính là bị hành ý thiếp bên trong một kia đạo cảnh, câu động tâm bên trong cản nộ, nhất thời có chút mê muội. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới một cái giật mình, tỉnh ngộ lại. Cố Khải Chi không hổ đại gia, n g à y này ý thiếp bên trong ẩn chứa đạo ý, đối với ta rất nhiều trợ giúp. Nếu có thể lơ lửng ở phòng ngủ, ngày đêm tìm hiểu, đạt được chỗ tốt khi không chỉ dừng lại tại đây. Thanh bất ưu đạo nhìn về phía tranh c h a ánh mắt. thì có chút nóng bỏng, hầu như liền muốn đem tranh chữ c u ố n lên lấy đi. lập tức c ư ờ i khổ, ở tần quốc công phủ trộm cướp, không muốn sống sao? cho tới lập công đến thưởng, cũng vẫn là con đường. trong lòng lại có chút hứng h ự c biết được viên gia chính là thiên hạ tám cửa lớn thiện, cất d ấ u rất nhiều, chính là đạo thư điện tịch cũng không có thiếu. viên tông cũng là dùng những này, hấp dẫn không ít tán tu nương nhờ vào. thanh bất yêu nhớ tới nơi này, lại là thở dài, kha kha. thế r a cất giấu, từ trước đến giờ nghiêm phòng tử thủ. Tùng khôi, t r í c h tinh thủ bọn họ vẫn đúng là muốn dựa vào công hơn đến quốc công phủ kho tàng, tăng tiến chính mình đạo hạnh tu hành. Tuy rằng cái này cũng là con đường, nhưng cần thiết công lao, nhưng là không nhỏ. Lại nói, viên tông chính là dựa vào nói thư hấp dẫn tán tu nương nhờ vào, nếu như dễ dàng ban xuống, sau khi như thế nào làm? Hán người trong nhà biết được tự thân sự, hán đoạt được đạo thư, ở phong thủy tìm long, vọng khí biện vật trên có chút thần diệu, nhưng đối với đạo thuật sát phạt phương diện thực sự là khuyết tán không ít. cần nhờ chính mình ngộ ra bán giai điệu đạo thuật cùng kẻ địch tranh đấu thực sự là không có lòng tin đặc biệt đạo môn phép thuật bên trong không thiếu âm u hung tàn phương pháp bên trong giả liền thần hồn đều sẽ khó bảo vệ được chết rồi liền quỷ đều không làm được thành bất ư u mui nhớ tới nơi này chính là trong lòng đại khủng các ngươi nếu muốn tranh liền tranh đi ngược lại ta là không nghĩ như thế chuyện mơ ám thật làm minh sự khó thành ta vẫn là đàng hoàng khi ta khách hành để cho các ngươi ở mặt trước quyết đấu sinh tử Thanh bất yêu cười g ầ n lại thấy trong phòng trên bàn gỗ đàn b y món ngon mỹ thực, mùi thơm nước mũi, không khỏi thèm ăn nhỏ rãi. Viên tông ở những chuyện nhỏ nhặt này rất là tỉ mỉ, chính là quay về Thanh bất yêu cái này dưới tam lưu người cũng là như thế, bởi vậy rất được lòng người. Vừa có hưởng thụ, Thanh bất yêu cũng không phải ruột r è người. Lúc này ngồi xuống, theo án đại t ứ c lên. Này tuy không phải tần quốc công phủ chủ chủ làm, nhưng cho dù là còn lại giúp chủ tay nghề, cũng không phải chuyện nhỏ, làm cho Thanh bất yêu ăn được quá nhanh. khẩu vị mở ra chính là có món ăn không t i ể u có chút vô vị nhưng sau đó còn muốn gặp mặt chủ công đồ ăn vẫn được uống rượu h à n g việc cho nên không người dám trên a n tám phần no thanh bất ưu liền trụ khoái không cần đây là đạo dưỡng sinh xưa nay tu hành không phải thể hiện đang ngồi luyện khí bên trong mà là cùng bình thường ẩm thực hô hấp kết hợp lại được không lo lắng hướng về đại đạo tự nhiên cũng là như thế lúc này thì có một cái thanh ý tôi tớ tới thông báo gia chủ còn có ba nén nhang canh giờ liền muốn tiếp kiến tiên sinh mong rằng tiền sinh chuẩn bị đa tạo địa điểm nhà này sinh tử thân mặc áo xanh lại gọi viên tông gia chủ mà không phải tần quốc công cái kia tất là tần gia nuôi mười mấy đời r a sinh tử thật ban về đến ở viên tông trong lòng địa vị không làm được còn ở thành bất ưu cái này khách khanh bên trên tự nhiên không dám thất lễ t h à n h bất ưu mau mau dùng trà thơm xúc miệng lại thu dọn ý quan chuẩn bị viên tông triệu kiến thời gian không còn sớm không muộn ngay khi ba nén nhang sau t h à n h bất ưu liền ở bên trong thư phòng nhìn thấy viên tông thuộc hạ bái kiến tần quốc công thanh bất ư u túi đầu đi vào hành đại lễ lúc này chỉ thấy được trên đất một đôi hắc để gấm vóc vân hoa đứng lên đi âm thanh n m d ị u lại mang có một tia uy nghiêm không thể kháng cự ý chí nghe được này thanh thanh bất ư u thân thể tự mình đứng lên dĩ nhiên xuất hiện vài tia không tự chủ được thái độ trong lòng đại lắm biết đây là cựu nơi thượng vị quyền sinh quyền sát trong tay không có không do đó bồi dưỡng được đến tự tin ý chí như đặt ở đ ạ m môn chính là nôn xuất phát t ủ y trong lòng sợ hãi cũng không dám nhìn thẳng viên tông v ú n g xuống mắt kiểm dựa vào vừa nãy vào nhà thì nhanh chóng thoáng nhìn liền thấy rõ sách này phòng rất là m t mạc thậm chí ngay cả vừa nãy phòng khách cũng không sánh nổi cũng không có đồ cổ tranh chữ trang sức chỉ có sách thật dày giá cùng mặt trên án đ i ệ p công văn t â n quốc công trước chính là đại tướng quân quả nhiên dẫn theo mấy phần trong quân tật kỷ luật nghiêm minh thanh bất ưu còn chưa suy nghĩ xong xuôi liền nghe viên tông hỏi tiên sinh lần đi ly sơn nhìn thấy làm sao Ly Sơn chính là đại càn hoàng lang vị trí, Viên Tông phái t h à n h Bất ư U lần đi ý đồ, không hỏi hiển nhiên. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ đưa ra lệnh bài sau, đến thủ tướng đáp ứng, có thể nhập Ly Sơn nhìn qua, liền kiến giải mạch hỗn loạn. Đại càn long khi không ngừng sụp đổ, này là đại càn mất đi dân tâm nguyên cớ, chủ công đại phúc. t r ư ớ c liền trông thấy hai phe khí số, t h à n h Bất ư U từ lâu quyết định, lúc này liền ăn ngay nói thật. Liên vào lúc này, t h à n h Bất ư U liền cảm giác một luồng đại khủng bố giáng lâm, trong lòng đại hàn, hầu như quỳ xuống. nhưng bởi viên tông ở đây trong nháy mắt khủng bố liền biến mất không còn t ă m hơi mấy như ảo giác được không lo lắng bên trong tự bi tự hỉ biết được này bán đi hoàng gia khí tượng đã là triệt để nương nhờ vào viên tông sau lần đó khí số liên kết vào thiên hạ văn cở không thành tựu chết lam m ù n g một liền không sợ mười lăm được không lo lắng bên trong xoay ngang liền nói lần đi hoàng lang thuộc hạ còn lấy bí pháp quan chắc đại c ả n phúc địa vận chuyển chỉ thấy thiên thai kiếp không ngừng e sợ sau khi Thanh bất yêu cũng không có nói, nhưng Viên Tông cũng có thể đoán được, phúc địa chính là số mệnh h ư ơ n g hỏa mở, từ trước đến giờ không thai không kiếp, chỉ có ở d i ệ t thời khác mới phải xuất hiện thiên thai kiếp. Có này tượng liền nói rõ đại càn thật sự khí số hết, thậm chí ngay cả dư mạch đều không thể bảo đảm. Ồ, dùng cái gì như vậy? Viên Tông rất hứng thú hỏi, hắn chính mình cũng có phúc địa, đối với biến hóa này tự nhiên rất là quan tâm. Theo thuộc hạ phòng trường, nay đại càn phúc địa sở dĩ có này biến. một là bởi vì các nơi c h ư hầu c á t cứ hủy bỏ đại càn tông miếu tế tự phúc địa không chiếm được bổ sung tự nhiên sẽ xuất hiện hao tổn thậm chí thiên thai kiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 228, t i ể cửu châu cần biết này phúc địa lớn tiêu hao cũng lớn đại càn phúc địa nếu được x ư n g theo có nửa cái cửu châu to nhỏ cái kia tiêu hao cũng là như núi như biển chỉ cần nửa cái thiên hạ tế tự đ o ạ n tuyệt liền khó có thể chống đỡ không giống đại nhân chính mình phúc địa chỉ cần viên gia dân vọng không ngã liền có thể trường tồn. Này thứ hai, chính là lần trước Trần Vĩ n h Khánh tạo phản, Thái hậu về tiên đế khóc tế Thái Miếu, dẫn tới tổ Long ra tay, cũng là một đại tiêu hao. Ồ, các hướng tiên đế vừa vào được phúc địa, còn có thể chiếm được ra sao? Này Viên Tông còn thật không biết. Phúc địa cách vượt lực lượng rất lớn, có thể nào dễ dàng đi ra? Nhưng thiên lưu một đường, gặp hết sức khẩn cấp b ứ c ngạn, như tổ linh có thể bỏ qua hơn nửa căn cơ, tự có thể ngắn g ủ i đi ra, chủ trì Dương thế số mệnh. Những này vẫn là Thanh Bất ư u ở đến nói thư trên t ì n h cờ nhìn thấy bí ẩn. Cũng chính bởi vì vậy, Phúc Nội tình tiêu hao hơn nửa, lại không chiếm được ngoại giới bổ sung, khiến Thiên t h a i Kiếp không ngừng. Thanh Bất ư u khẳng định nói, lại thấy viên tông trên mặt tựa hồ có hơi sầu lo, mau mau nói, đại nhân xin yên tâm. Lần trước chấn áp Trần Vĩ n h Khánh chi loạn đã tiêu hao hết đại cản thái tổ phần lớn căn cơ số mệnh, lần này Thiên t h a i Kiếp chính là hướng về phía Hàn Đế, n chí ít cũng là trọng thương. Nói không chừng còn có ngã xuống chi ư u đồng thời lần trước tổ long đi ra đạt được thiên đạo cảnh giác phúc địa cách vượt lực lượng càng thêm nồng nặc đã thành phong tỏa tư thế đại can các đế nhưng là đường hỏng trở ra can thiệp rồi thiên đạo chí công lưu một chút hy vọng sống chính là đại ân này ở lần trước tổ long đi ra chấn áp trần vĩnh khánh thời gian đã tiêu hao hết còn muốn liên tiếp can thiệp dương thế sao nếu thật sự cho như vậy các đời những năm cuối đều có tổ linh không ngừng đi ra thu thập tử tôn nát than h á không đã sớm nhân đạo đại loạn sao quả nhiên Viên Tông nghe được Thanh Bất u lời ấy, trên mặt hơi nguôi, nói: Tiên sinh hiểu biết uyên bác, lại thâm nhập Ly Sơn vì là ta quan đến bí ẩn, ký một đại công. Ta ở Thành Đông còn có bộ trạch viện, liền tặng cho Tiên sinh rồi. Đây chính là tưởng thưởng, trương an bách vật đều quý, bất động sản càng không cần phải nói, này thật đúng là trọng t h ư ợ n g Thanh Bất u trong lòng đại hỉ, mau mau cảm ơn. Hai người lại hàn huyên vài câu, nhiều là Viên Tông hỏi, Thanh Bất u trả lời, tới cuối cùng. thấy viên tông trên mặt k h ỏ e mắt hơi v à n h lên, t h à n h bất ư u mau mau cáo t ừ đi ra. hắn tuy chỉ cùng viên tông thấy rõ rất ít mấy lần, nhưng biết được này viên tông con mắt cong lên, chính là vẻ không kiên nhẫn, nơi nào còn dám đợi lâu. cái trò này nghe lời đoán ý bản lĩnh, cũng không phải đạo thuật đi tới, mà là trời sinh. tuy rằng khác thường thuật hộ thể, nhưng muốn ở thời loạn lạc sinh tồn, vẫn là bản lĩnh này cho thành bất ư u trợ giúp đại. xưa nay có thể cha quận chúa tâm ý, từ trước đến giờ là nên phúc tránh họa con đường duy nhất. Thanh bất ưu vẫn là chịu thiệt xuất hiện ở thân quá thấp, không phải vậy ở trên chốn quan trường tất là như cá gặp nước, thẳng tới mây xanh. Vừa mới ra cửa phủ, vừa nãy thanh y tôi t ớ lại đuổi theo, trong lòng còn ôm một vật. Hô, thành tiên sinh, chờ chút. Vị tiểu huynh đệ này còn có chuyện gì? Thanh bất ưu bước chân dừng lại, chờ tôi tới tới. Ôn ngôn nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng là thành bất ưu tiêu giao đến nay nguyên nhân. Quả nhiên. nghe được Thanh bất ư u lấy gọi nhau huynh đệ, Thanh y tôi tớ trên mặt nổi lên ý cười, chối từ nói, nô tài thấp hèn t h â n nào dám trước tiên sinh như xương h ô này. lập tức còn nói, đây là gia chủ thừa ngươi, mau mau thu đi. liền đem trong lòng đồ vật đưa cho Thanh bất ư u Thanh bất ư u tiếp nhận vừa nhìn, thấy chính là cái cuộn tranh, trong lòng chính là hơi động, ầm ầm nhảy lên. ngay sau đó d ư ơ n g ra, liền thấy một bộ phiêu g i ậ t tuấn tú bảng chữ mâu đi ra, mang theo xuất trần nói ý, chính là vừa nãy nhìn thấy cố khải chi hành ý thiếp. mừng r ỡ trong lòng, trong miệng lại nói, này quá quý trọng, ta sao dám khi đại nhân nặng như thế t h ư ở n g Tuy là như vậy, trong tay nhưng thật chặt lôi cuộn tranh không tha. Thấy tình cảnh này, tôi tớ trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn là nói, nếu gia chủ cho tiên sinh, tiên sinh vẫn là không muốn phụ lòng gia chủ có ý tốt, liền thu đi. đã như vậy, thuộc hạ liền n h y n á y kính xin huynh đệ thay ta cố gắng cảm ơn đại nhân. Thanh bất ư u đem bảng chữ mẫu thu cẩn thận, lại hướng về viên tông phương hướng làm một đại lễ, mới nói. đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, tôi tớ liền khẩu đáp ứng. Thanh bất ưu cảm ơn, lại hướng về tôi tớ trong tay nhét vào khối kim thỏi, mới hành lễ rời đi. một đường ra tần quốc công phủ, lại trực đi ra ba cái n g a i thanh bất ưu mới thở dài một hơi, mồ hôi lạnh trực dưới. vừa nãy viên tông đưa này bảng chữ mẫu, ngoại trừ tưởng thưởng ở ngoài, khủng sợ cũng có gõ tâm ý, biểu hiện thanh bất ưu môi tiếng nói cử động đều ở viên tông nắm giữ bên dưới. nếu là vừa nãy ở công phủ bên trong thật sự làm ra cái gì cử động, e sợ hậu quả bất chắc. nghĩ đến đây, thanh bất ư u mồ hôi lạnh trên trán lại hạ xuống, mau mau trà sát một cái, bước nhanh rời đi. viên tông bên trong thư phòng, ở thanh bất ư u sau khi rời đi, viên tông vỗ vỗ tay, liền nghe máy móc tiếng vang lên, tự giá sách sau lại chuyển ra cá nhân. người này đạo sĩ trang phục, đồng nhan hạt phát, tiên phong đạo cốt, vẻ ngoài rất tốt. thanh bất ư u vừa nãy nói thật là, viên tông khuôn mặt bình tĩnh, hỏi. đây là Thái thượng đạo n g ộ n g tự bối đạo trưởng pháp lực cao thâm tố tới đảm nhiệm viên tông cùng Thái thượng đạo trong lúc đó cầu thông cầu nối là thật đồng thời ở phúc địa trên tự t h u ậ t so với bần đạo nhìn thấy càng sâu sắc không muốn dân gian bên trong cũng có người mới à đạo nhân liền than thở nếu đạo trưởng đều nói là nhân tài cái kia tất có chút bản lãnh thật sự viên tông vỗ tay cười lại gọi tiến vào cái gã sai vặt đi đem vừa nãy cái kia phó hành ý tiếp giao cho thành bất ư u vâng Gã sai vật nhanh chóng rút lui rời đi. Đại nhân như vậy chiêu hiền đại sĩ, hiền t ê n lan xa, lo gì thiên hạ đại tài không quy thuận phụ. Đạo nhân tán một câu. Ha ha. Đối với đạo nhân k h c n t ạ n g Viên Tông không phát một từ. Đến hắn cái này địa vị, người thủ hạ đ ị n h n ọ n các loại lời ca tụng, đã là nghe được nhanh phiền chán. Cái kia đại càn hoàng thất số mệnh, xác định không phản phệ lực lượng sao? Viên Tông từng làm mấy năm tướng quân, liền với tính tình cũng trở nên hơi trực lai trực vãng. Thật là như vậy. đạo nhân khẳng định nói. Viên Tông đ ạ c vài bước, lại cầm lấy trên bàn công văn, nói: Nô châu Tống Ngọc xưng công, chấn động triều chính, cũng không có thiếu triều thần d á n g nô triệu Tống Ngọc vào kinh thuật trước. hắc. Thật sự coi người khác là kẻ ngu si sao? Đối với Tống Ngọc lúc trước tiết độ sứ thân phận làm sao làm đến? Viên Tông rõ ràng trong lòng, càng thêm không coi trọng triều thần cử động. Tống Ngọc cùng hắn đều là kiêu hùng hạng người, lại sao bị triều đình đại nghĩa danh phận m ê h hoặc? Nhập trường an chịu chết. Tống Ngọc người này. Ta nói trưởng tôn trước cũng tự mình đi tới Ngô Châu từng thấy thanh khí doanh mãn, công hầu vị trí khó có thể dao động. n g à y khác tất là Tần quốc công đại địch. Nói đến Tống Ngọc, đạo nhân cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Ngộ tiên gần nhất mười mấy năm đã rất ít ra tay, có thể ở sâu không lường được trưởng môn sư huynh thủ hạ tránh được tính mạng chính là có thể nói cao thủ cùng hắn địa vị ngang nhau hạng người há lại là gì cùng? Tất có hạng người pháp lực thông thiên ở hậu trường bảo vệ phía nam Tống Ngọc là ta đại địch ta. Viên Tông thở dài nói. còn có kinh châu chú vũ ích châu thạch long kiện thời loạn lạc r a giao long quả là không giả viên tông đề này ba cái chính là phía nam hào hùng như có người có thể nhất thống phía nam tất xuất từ ba người bên trong một cái nghĩ tới đây dù là lấy viên tông tâm tính đều có chút cấp thiết hỏi theo ý kiến của ngươi bản công hiện tại số mệnh có thể coi đến vương hay không đạo nhân cả kinh lập tức rõ ràng viên tông đây là bị bồng bột phát triển phía nam bức bách muốn trước tiên đoạt được đại nghĩa mau chóng nhất thống bắc mới thật cùng phía nam chống lại. Lúc này chỉ có thể vận lên vọng khí pháp thuật. Hướng về Viên Tông nhìn lại, liền thấy thanh khí r i rào, bên trên lại có tia tia tử khí, mở ảo bất định, càng có lượng lớn hắc khí truyền đến, cùng tử khí lẫn lộn, trở thành hắc tử vẻ. Trong lòng chính là đại t h á n Vốn là quan bên trong tàn tạ, chính là Viên Tông tận lấy, cũng không có tử khí sinh thành. Nhưng hiện tại không giống. Viên Tông mang thiên tử lấy lệnh c h ư Hầu, tuy rằng c h ư Hầu phụng không phụng mệnh vẫn là chưa biết. nhưng ít nhất đại càn vẫn là trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ tự nhiên có màu tím mà viên tông nắm giữ sa tắc đem màu tím chiếm làm của riêng tự nhiên số mệnh đại thịnh nhưng phương pháp này cũng có thai hại chính là phải bị hoàng thất cùng chư hầu số mệnh phản h ệ thì có lượng lớn hắc khí lẫn lộn ở tử khí bên trong nếu không thể thanh trừ tương lai tất có đại họa lời này chỉ là trong lòng vừa qua ở bề ngoài tự nhiên không thể nói như vậy đạo nhân liền cười bần đạo quan tần quốc công khí vận thanh khí tràn ngập bên trên cẳng có tử khí nếu có thể chấn chi lấy tĩnh đem tử khí hết mức thu nạp ổn định người vương giả kia chi mệnh khó có thể dao động nay ý tứ chính là hiện tại vẫn chưa tới x ư ơ n g vương thời gian viên tông nghe qua sau sắc mặt thanh khí lóe lên nhìn ra nói người lệnh cả tim nhưng vẫn là khuyên xưa nay thiên hạ tranh cướp chưa từng lấy nam thống bắc giả bất luận phía nam ra h à địch đại nhân chỉ cần đem hán trung vững vàng duy trì ở tay lại từ từ hướng dẫn bắc chỉ cần bắt trung nguyên ở tay nhất thống thiên hạ ngay khi trở bàn tay trong lúc đó ngươi. Lời này là có kinh tế căn cứ. Phía Nam khai phá còn chưa thành thủ, bất kể là thu hoạch sản lượng vẫn là nhân khẩu đều còn kém rất rất xa phương Bắc. Mà những này chính là chiến tranh tiềm lực. Nhân khẩu ít, quân tốt liền ít, lương thực ít, sĩ tốt vô lực, đại quân cũng không có thể dài lâu tác chiến. Sao có thể đánh được phương Bắc? Vì lẽ đó đạo nhân này sách cũng không thể toàn sai, chỉ cần bất tận, lại từ hán trung bắt t ích châu, đến lúc đó thuận trường giang mà xuống. chính là Tống Ngọc Nhất thống Ngô Châu Kinh Châu cũng chỉ có bại vong phần Viên Tông vốn là tâm tư nhạy cảm người vừa nãy chỉ là bị phía Nam đại địch kích thích hiện ở khôi phục như cũ rốt cục tình ngộ hành lễ nói đạo trưởng đại tài nhưng là bản công thất lễ rồi vạn mong không lấy làm phiền lòng ha ha đạo nhân vuốt râu mỉm cười đại nhân có Long Hổ phong thái bình định thiên hạ tài năng ta Thái thượng đạo thì sẽ thuận theo mệnh trời toàn lực phụ tá Viên Tông lại đ ạ t v à i bước tính toán đã định Xác định chính mình hiện nay trọng điểm, s ắ p t h ư c ứng đặt ở bắc, sưng ơ vương cũng quá sớm, liền hỏi người đạo trưởng kia có gì dạy ta. t r i ề u đình hoàng thất số mệnh, tự có bản môn thi pháp trấn áp, sẽ không đối với tần quốc công tạo thành q u a y nhiễu. Quốc công hiện nay cần lo lắng, vẫn là phương bắc ngoại địch ta. Đại c a n phương bắc có ung châu, dự châu, tứ châu, này đều là tinh hoa nơi, tuyệt đối không thể buông tay. Còn cang bắc v ũ châu, lương châu, tiếp giáp thảo nguyên, có người hồ làm loạn cướp bóc, sức dân mệt mỏi. nhưng là không đáng sợ. Đại nhân đã chiếm u n g châu, đón lấy chỉ cần đem dự châu, từ châu trung nguyên nơi nắm giữ trong tay, liền đặt chân thế bất bại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 229, t h i ê n hạ khắp nơi. Đại c à n tuân cổ pháp, hoa thiên hạ vì là cửu châu. Nam bắc lấy trường giang vì là giới. ở nam, lần lượt là í c h châu, kinh châu, nô châu, còn có một cái giao châu, nằm ở tối phía nam, cùng ba châu giao giới. ở bắc, nhưng là ung châu. Dự Châu, Từ Châu, Càng Bắc lại có Lương Châu, U Châu tiếp giáp Thảo Nguyên, xưa nay chịu đủ người hồ c ấ p bóc. Nếu bàn về thiên hạ tinh hoa, vậy thì tại Trung Nguyên ba Châu, tức u n g Châu, Dự Châu, Từ Châu, nay ba Châu nhân khẩu đông đúc, ruộng tốt liền h u y n h sản vật phong phú, chiếm được có thể được thiên hạ. Đạo nhân đề cập c ể u Châu, tự không phải là không có dụng ý, chỉ nghe hắn âm thanh từ từ, mang theo một luồng đặc biệt sức mạnh, thì gặp thời loạn lạc, đại càn chân long n g a xuống, lại cũng vô lực chấn áp. Thiên hạ các châu giao long nổi lên bốn phía, mỗi người dựa vào mệnh trời tranh cướp. Trong này giao châu long khí suy nhược, bất quy chính thống, khó có thành t ự u Mà ưu châu, lương châu chi long khí được thảo nguyên người hồ c ấ p bóc cũng là không chịu nổi gánh nặng, không thành tài được. Nay chân long chi tranh kỳ thực ngay khi ích châu, kinh châu, nô châu, ung châu, dự châu, t ừ châu này sáu châu giao long chi tranh tiến lên. Này vốn là bí ẩn, nhưng đại nhân chính là ta giáo trưởng tôn thân điểm ung châu tiềm long. Tự nhiên cũng là nói rồi. Viên Tông chỉ cảm thấy tự thân số mệnh đại động, biết này chính là bí ẩn, thấy đạo nhân không tránh hiểm nghi, cũng nói với tự mình, không khỏi trong lòng cực kỳ vui sướng. Hỏi, cái kia Cát Châu tiềm Long lai lịch, Thái thượng đạo có từng biết được? Nô Châu Long khí, tự nhiên vì là Nô quốc công đoạt được, ở Kinh Châu chính là Đại đô đốc Chu Vũ, mà ít Châu chính là Thạch Long Kiệt, lai lịch người này quỷ bí, nghi là quỷ vương s ố n g lại, nhưng vượt nhưng đã c h u y ể n thế, lại đánh bại trước kia tiềm Long. tự nhiên đ o ạ t được long khí hung uy ngập trời như cho giết nguyên bản tiềm long cái kia thì càng thêm không thể ngăn chặn đây là phía nam c h ư địch sau đó nhất định phải cẩn quét hiện tại không cần phải để ý tới cho tới bắc dự châu long khí chưa hiện ra ta nói dùng bí pháp truy tra phát hiện chính là chia làm mấy phân còn ở tranh cướp này liền sai lầm bỏ lỡ thiên thời chỉ có từ châu long khí đã ra bị một người tận thần quốc công tử cũng biết là ai hừ Doanh đỉnh thiên người này xoán đến Châu mục Quyền to, uy phúc tự dụng chính là không đến công ta, bản công cũng phải thảo phạt chi. Thật sự cho rằng dựa vào cái thánh chỉ liền có thể nhất thống t ừ Châu. Viên Tông Hừ lạnh nói, hắn chiếm đại càn danh phận. Đối với thiên hạ các vị nhân cơ hội quật khởi c h ư hầu, tự nhiên mang theo bất mãn. Doanh gia tuy rằng không phải m ộ ô n t h i ệ t nhưng ở t ừ Châu, nhưng là thế lực thâm hậu, căn cơ lan tràn chính là q u ậ n vọng bên trong hàng đầu. Nếu không là danh vọng còn chưa đủ, é sợ đã có thể coi m ô n t h i ệ t chúng ta càng phát hiện có môn p h i ệ t ở phía sau chống đỡ, không thể khinh thường. đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: môn h i ệ t cái này cũng là trò cũ rồi. môn việt giúp đỡ tiềm long đến chút chỗ tốt, các hướng đều là như vậy, chính là viên tông vị trí viên gia ở tiền triều cũng từng làm như thế. tuy rằng ngữ khí xem thường, nhưng viên tông trong lòng nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị. vốn là doanh đỉnh ngày sau diện doanh gia chính là thực lực hùng hậu, hiện tại càng có môn p h i ệ t ở phía sau nhúng tay. đây cơ hội chính là hai cái môn p h i ệ t thế gia liên thủ viên tông trong lòng đột nhiên có cái cảm giác cái này thắng đỉnh thiên tất là hắn ở phương bắc đại địch tâm tư nhanh quay ngược trở lại chốc lát liền thay đổi khuôn mặt tươi cười đối với đạo nhân nói đạo trưởng có thể nguyện làm ta chi kiến h không biết sao đối mặt viên tông ý cười đạo nhân nhưng là như đứng đống lửa như ngồi đống than mau mau về tần quốc công hữu sự chỉ để ý dặn dò thái thượng đạo vạn tử không chối từ được bản công liền mệnh đạo trưởng vì là sứ giả đi sứ thảo nguyên viên tông cười nói thảo nguyên quốc công chẳng lẽ là muốn đạo nhân thật đến có chút ngạc nhiên không sai ngươi lần này đi vào cùng thảo nguyên người h ồ nghị hòa nhiều cho kim ngân vải vóc ước định song phương kết làm minh hữu viên tông khẳng định nói hắn nhìn rất thoáng biết được hiện tại mặc dù mình trên danh nghĩa có thể mang thiên tử lấy lệnh chư hầu trên thực tế không mua món nợ chư hầu quá hơn nhiều u châu Lương Châu ngược lại cũng không ở hắn quản hạt, cũng không cần vì thế nhận cái gì. Hiện tại nếu quyết định muốn trước tiên hướng về Trung Nguyên tiến thủ, đương nhiên phải bảo đảm phía sau an ổn. Lui một bước nói, chính là muốn đam chút t á c danh, cũng nhiều ở Đại Cản Triều đình trên, không có quan hệ gì với hắn. Chờ đến đặt xuống Dự Châu, từ Châu thực lực tăng mạnh sau, tự có thể quay đầu lại một lần nữa thu thập Cựu Sơn Hà. Đến lúc đó tự thân căn cơ tăng mạnh, tự nhiên vứt bỏ Triều đình Đại nghĩa, tự lên một nhà, lấy này tận đến dân tâm. Tuân mệnh, nói trong mắt người ánh sáng liên thiểm, cũng không biết nghĩ cái gì, hành lễ linh mệnh. Thiện, bản công sau khi thì sẽ hướng về triều đình xin mời mặc cho dự châu châu mục cũng linh binh thảo phạt dự châu. Hiện tại triều đình hầu như chính là viên tông không bán hai giá, liền tân lập tiểu hoàng đế đều là con rối, một đạo thánh chỉ, lại có phiền toái gì đây? Đạo nhân nghe thấy lời ấy, liền cảm thấy trong hư không một tiếng nổ vang, trong lòng biết khắc thường, ánh mắt xuyên thấu v ế t tường. liền thấy tần quốc công phủ phía trên số mệnh la l ộ n một cái hất dao hiện lên pha tạp vào quân khí hướng về dự châu thảo phạt mà đi ai trung nguyên sẽ có đại chiến a nói trong lòng người than thở trong miệng vẫn là nói tần quốc công cương nghị quả quyết khiến cho người bội phục kinh châu giang lăng bên dưới thành tiếng giết liên thiên huyết hỏa khí nổi lên bốn phía đại đô đốc chu vũ giáp trụ tại người tuấn nhã trên mặt cũng che kín vẻ mệt mỏi nhìn có chút tiểu t ụ y báo Niếp tướng quân leo lên tường thành, lại bị loạn tiên bắn giết, chết trận giữa trường. Sĩ si tốt tổn thương quá b á n Một nửa g k h o á i mã lại đây bẩm báo nói, đáng ghét. Chu v ũ năm c h ậ t n ằ m đấm, chính là này tòa thành trì không chỉ có ngăn cản dưới t r ư ớ n g hắn đại quân gần một năm, càng làm cho hắn tổn thất nặng nề. Nói cho phía dưới sĩ si tốt lại trùng một lần, phá thành sau, bản đ ô đốc hứa đổ thành một đêm. Chu v ũ trầm mặc c h ố c lát, vẫn là phun ra khẩu trường khí, cười g ầ n nói, thật sự coi bản đ ô đốc xuất từ thế gia. sẽ ghi nhớ hương hỏa tình cảm, chống lại cũng không đáng truy cứu sao? Đại đô đốc, không thể a! Này đồ thành mệnh lệnh quá mức tàn khốc, lập tức thì có phụ tá đi ra khuyên. Đại đô đốc xuất thân cao quý, thường có hiền tên, sao có thể tự hủy danh tiếng? Danh tiếng? Chu Vũ cười to, lập tức hỏi ngược lại, ngươi xem Nô Châu Nô Quốc công danh tiếng làm sao? Hắn hiện tại cầm binh 10 vạn, địa vị cao hơn nhiều ta, không cũng giết người đồ thành, không mang theo trước mắt. Bản đô đốc xem như là đã thấy ra. ở này thời loạn lạc chỉ có cấp tốc thành lập vi danh để cho kẻ địch sợ hãi mới có thể ở sau đó tận lực giảm thiểu thương vong h a o tổn nhưng là phụ tá còn muốn khuyên nữa lại bị Chu Vũ Hàn băng tự ánh mắt bước về thuộc hạ biết tội phụ tá từ Chu Vũ trong ánh mắt nhìn ra s ắ c ý mau mau c h ô mai phục thỉnh tội nếu biết tội liền có thể vội vàng đem mệnh lệnh phát xuống Chu Vũ chắp tay nay vẫn là xem ở phụ tá chính là lão nhân phần trên mới cho một cơ hội q u â n chúa vừa nhưng đã phát ra lệnh, cái kia bất luận là đối với là sai, thuộc hạ đều chỉ có chấp hành phần. Như màn này liêu lại dám phản kháng, Chu v ũ thì sẽ đem chém giết, Huyền Thủ cảnh kỳ. Theo phụ tá hành lễ xuống, Chu Vi không người thì Chu v ũ trên mặt mới có chút cười khổ, không như vậy, lại có thể nào mau chóng bắt thành này, đồng thời khích lệ sĩ khí, lấy ứng phó vị Kiêm Nô quốc công đây. Chu v ũ chiến lược ánh mắt hơn người, tự nhiên biết rõ Tống Ngọc đón lấy chỉ có thảo phạt Kinh Châu một con đường đi. Vị này danh tiếng thực lực đều mạnh hơn Chu v ũ Nô Quốc Công, cho Chu v ũ mang đến rất lớn áp lực. Cứ thế để hắn không tiếp trên lương bạo ngược danh tiếng, cũng phải nhanh chóng đặt xuống Giang Lăng Thành, bảo tồn thực lực, ứng phó sắp đến Nô Quốc Đại quân. Theo đổ thành mệnh lệnh phát xuống, Si Tốt bùng nổ ra cuối cùng d ự dũng, hướng về Giang Lăng đầu tưởng phóng đi. Tùy theo mà đến, còn có lượng lớn thương vong, chuột mục kinh tâm. Chu v ũ liều mạng, mặt không hề cảm xúc, đem một đại quân phái đi tới, không hề chú ý cùng tử thương. Quân pháp đội ở phía sau đ ố c chiến, có g i a m trốn giả trực tiếp chém giết, cũng không biết trải qua mấy làn sóng, mãi đến tận bóng đêm hạ xuống màn tre, Chu v ũ mới nghe thấy một người gọi thành, thành phá, thành phá, nặng nề g h thương vong, còn có đ ồ thành mệnh lệnh, để bất luận lao binh vẫn là lính mới, ở hoán một cái khi sau, đều là hờn g mắt nhào vào cửa thành, hướng về nhà dân mà đi. Ở đây, bọn họ đem hóa thân làm d i thú, nghe hầu như là khắp thành kêu gen. Chu v ũ trên mặt, rốt cục có vẻ mặt. cho dù bởi vì chuyện hôm nay, ngày sau thân bại danh liệt, chết rồi được vạn p h u phỉ nộ, ta cũng không oán không hối hận. Đây là thời loạn lạc tiêu hùng giác ngộ. Nhưng Chu v ũ phức tạp mà lấp l o e ánh mắt, nhưng biểu hiện trong lòng hắn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Gian do cửu quỷ chân nhân chuẩn bị đại t ế chấn áp o ă n hồn, làm thế ra con trai trưởng, tuy rằng hạ lệnh đồ thành, nhưng Chu v ũ vẫn chưa hôn đầu, chí ít còn biết khắc phục hậu quả. Vâng, thuộc hạ chỉ cảm thấy thường ngày cái này Anh Tuấn văn nhã. Thân thiết hiển l à n h đại đô đốc ở đồ thành mệnh lệnh ra đạn qua đi trên người uy nghiêm khí một thoáng long hậu không khỏi đều là lấm liệt nghe lệnh cảm thụ hạ nhân chuyển biến chu vũ nội tâm nhưng có chút cởi khổ tự x ư n g vương nguyên do chính là xuất phát từ nơi này rồi hoàng trị năm đầu tháng 11, kinh châu đại đô đốc chu vũ công phá giang lang thành hứa sĩ tốt đồ thành một đêm ngoài thành giang vì đó h ồ n g đến tin tức này các phủ đại khủng dồn dập phái người đầu hàng chu vũ bất chiến mà đến giang l n g phủ cận tam phủ. đã như thế, toàn bộ kinh châu cũng chỉ có tương d ư ơ n g đại thành phụ cận còn đang chống cự. ích châu một cái điểm đạm thiếu niên tóc đen, xem qua trên tay công văn, khẽ cười nói, nô châu tống ngọc sương công kinh châu chu vũ đồ thành phương bắc viên tông đem chiến này toàn bộ thiên hạ đều là nóng quá nhau à? thiếu niên tuy nhìn tuổi nhỏ, trên người nhưng mặc một bộ á m kim áo giáp cực kỳ hào hoa phú quý, ở thiết giáp trên c à n g tựa hồ truyền đến o a n hồn ai để tiếng, khiến cho người n g ờ i mà sinh ra sợ hãi. vương. Vương Thượng, đại quân đã xem ngụy ứng hùng vi với chính Long huyện. Lúc này, một cái người hầu tiến lên, nơm nớp lo sợ bẩm báo, hai chân dĩ nhiên có chút không tự chủ được run rẩy, tựa hồ trước mặt thiếu niên không phải là người, mà là thượng cổ hung vật. Ha ha, rốt cục đem ngụy ứng hùng vây n ố t sao? Thiếu niên đại hỉ, lập tức nhìn về phía người hầu, người rất sợ cô vương sao? Thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Tuy chỉ là nhàn nhạt hỏi c ũ nhưng đêm này người hầu sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. dập đầu xuất huyết. Nay người hầu vi v ừ a n g n ẩ n g đầu, liền thấy thiếu niên mục hiện ra dị quang, xem hướng về ánh mắt của chính mình, như ở xem một đạo quý trọng mỹ vị, càng là trong lòng đại hàn, đại vương tham mạng, đại vương yêu. A, đều thảm thiết vang lên, liền thấy thiếu niên đã đi tới người hầu trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một vật, ầm ầm nhảy lên, còn mang theo máu tươi. Người hầu cúi đầu, liền thấy trước ngực mình có thêm cái lỗ thủng, trong đó trái tim đã không cánh mà bay, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. thiếu niên mạnh mẽ cắn một cái tâm khí trong miệng tràn trề máu huyết vẫn cười an ngon an ngon quả là nhiệt mùi vị tốt nhất đem tạm khí ăn xong thấy rõ trên đất thi thể lại là hơi nhướng mày người đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 230, t h ạ c h vương theo thiếu niên thét ra lệnh thì có hai cái mang giáp thị vệ đi vào đối với trên đất thi thể tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ cho cô vương chuẩn bị n g ự a Cô Vương muốn đi cho Ngụy ứng hùng tiến đưa, mặt khác đem trên mặt đất xử lý một chút. Vâng, thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Không lâu sau đó, chiến mã nổ vang, thiếu niên xông lên trước, mang theo kỵ binh ra doanh. Đi theo kỵ binh h ù n g dũng dũng mãnh, trong mắt bước ra hừng quang, nhìn đến không giống người sống. t h ụ c Trung c h í có nói, Thạch Vương tên Long Kiệt, hung tàn bạo ngược, thật thực lòng người, bộ hạ thường lấy thịt người làm thức ăn, hung danh có thể dừng tiểu nhi đêm khóc. Thạch Long Kiệt mang theo kỵ binh. cố gắng càng nhanh càng tốt, không tới nửa canh giờ liền đến đến chính Long huyện. Đây là thuộc Trung tiểu huyện, nhân khẩu bất quá mười vạn, tường thành thấp bé, lúc này lại có không ít Ngụy quân phòng thủ. Mấy tháng trước, Thạch Long Kiệt cùng Ngụy ứng hùng quay c h u n g quanh thành đô đại chiến, cuối cùng đại thắng, Ngụy ứng hùng mang tàn quân trốn đi, Thạch Long Kiệt theo sát truy kích, trung gian lại nhiều lần khúc chết, rốt cục ở chính Long huyện đem đối phương gây nốt. Xin chào vương thượng, thấy Thạch Long Kiệt tự mình đến đây, vây quanh chính Long huyện đại quân rối loạn tương b ừ n g sau. từ bên trong ra tới một người đại tướng tiến lên bái kiến là Chu Sán A đứng lên đi Thạch Long Kiệt vung lên roi ngựa hỏi hiện tại chính Long huyện bên trong còn có bao nhiêu ngụy quân Chu Sán thể hình b é o tốt an m ặ c khá không vừa v ặ n thiết giáp có chút buồn cười trên mặt giữ tận tung sinh nhìn lại có mấy phần hung ác lúc này n ế t miệng nở nụ cười càng có chứa hung tàn khát máu ý vị không hơn nhiều cái kia ngụy tộc mấy lần chạy trốn hao binh tổn tướng nhiều nhất bất quá 3 0 ngàn mới 3 0 ngàn sao Thạch Long Kiệt nở nụ cười, đã từng quyền khuynh í c h châu, g ô n g q u n g tự đại tiết độ sứ đại nhân, bây giờ chỉ có chút người này mà sao? Ngược lại cũng đáng thương đáng tiếc. Theo ta nhập quân, vì là ngụy ứng hùng tiến đ ư a Thạch Long Kiệt vừa kéo roi n g ự a phóng nửa g tiến lên, Chu Sán t r à sát đem mặt trên dầu hãn cũng là đuổi theo sát, vừa vào quân doanh, đập vào mắt tự nhiên là an mặc rách nát hảo ý quân tốt, những này quân tốt, tuy rằng thể hình gầy yếu, quân giới cũng không thế nào sung túc. có thậm chí còn cầm làm bằng gỗ cái chuôi t h ư ơ n g hơn nữa một khối không biết từ nơi nào vơ vét đi ra thiết phiến, liền coi như đem trường thương. Toàn bộ nhìn qua, chính là một đám người ô hợp. Tuy giảng sĩ tốt hình thái khác nhau, nhưng duy nhất tương đồng, chính là hào y trước màu đen đủ, mặt trên t h e o tốt tự, làm thạch vương dưới trướng chứng minh. Còn có trong mắt b u ố c ra ánh sáng xanh lục, như là chó sói, giả dối mà hung ác. Nếu là bách tính bình thường đến đây, không chắc sẽ cho rằng rơi vào rồi cái gì dã thú chi quật. đối với cảnh tượng này, Thạch Long Kiệt cùng Chu s á n nhưng phản phất trở lại chính mình như thế tùy ý, còn có chút cảm giác thư thái. Thạch Long Kiệt cách dùng cực nghiêm hà, đối với bách tính b ó c lột rất nặng, quy định chỉ dưới thanh niên trai tráng một nửa nhất định phải tòng quân, còn lại một nửa còn phải phụ gách vác lao dịch. Bởi vì phía sau chỉ có người già trẻ em, cho dù tạo phản cũng được không đại sự. Trước tuy đã xảy ra mấy lần phản kháng, lại bị rất nhanh tiêu diệt, người già trẻ em tận thành quân tốt phát tiết đối tượng. Như vậy m ô đánh nơi tiếp theo. liền mang khoảng hơn nửa thanh niên trai tráng, lại hướng phía dưới nơi xuất phát, lấy này khó mà tin nổi cử chỉ, lại phát triển cực tốc, lập tức bao phủ ít châu, đợi được ngụy ứng hùng phản ứng lại, đã là không kịp. Thạch Long Kiệt đại quân, tựa như một đám châu chấu, ăn xong một chỗ, liền hướng phía dưới nơi xuất phát, có lúc đồ ăn không đủ, thậm chí lấy thịt người làm thức ăn, phát triển cực kỳ mãn h liệt. Bởi vì người đông thế mạnh, Thạch Long Kiệt lại từ đó cố ý tuyển ra tinh t r á n g nghiêm vấn, tạo thành tinh binh kỳ tập. lại một lần đại bại nguy ứng hùng trở thành l í c h châu chi chủ hiện tại chỉ là vây quanh chính long huyện thạch quân sĩ tốt liền có 20.000 chi chúng vương thượng này chiến chúng ta đánh như thế nào chu sấn hỏi hán t ù y tùng thạch long kiệt rất sớm chứng kiến cái này yêu ma t ự người tuổi trẻ lấy sức một người đoạt được í c h châu trắng cử đã sớm đối với này vương thượng kính nể bội phục đến phục sát đất chính long huyện thành tuy rằng không cao nhưng cũng kiên cố càng có 3.000 n g ụ y quân c h ấ n thủ tuy rằng chúng ta tộc nhân chết rồi còn có nhưng cũng không cần lãng phí ở đây. Thạch Long Kiệt b á n nằm ngồi, mỉm cười mà nói: trong con người, nhưng có một luồn g diệt tận muôn dân, tuyệt tích vạn vật hàn quang nhất đoáng. Cho cô vương đem chính Long phụ cận bách tính đều khu chạy tới, để bọn họ lấp bằng sông đào bảo vệ thành, lại đi công thành, tiêu hao thủ thành sĩ tốt thể lực. Biết rồi. Chu Sáng nghe được cái này tuyệt diệt nhân tính mệnh lệnh, nhưng liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, liền đi dặn dò sĩ tốt chấp hành. Trước Thạch Long Kiệt chinh chiến í c h châu. liền từng sáng lập liền đổ 13 thành hung tàn sự tích, đem người đầu xây kinh quan, lấy uy hiếp k h ô n g phủ. Có thể nói giết người nhưng ó é khắp cả tay máu canh, chu sán tử cũng chẳng tốt đẹp gì. Theo mệnh lệnh, kỵ binh bộ tốt điều động, phủ cận hương dân liền bị mạnh mẽ từ ra t ộ cáp tới đây, hơi có không từ hoặc phản kháng, chính là loạn đ à o phân thây. Một hương dân bách tính ở phát xuống đống cát tảng đá loại hình sau, liền bị xua đ ổ i hướng về sông đào bảo vệ thành mà đi. Bán cung, đầu tương ngụy quân. đương nhiên sẽ không bởi vì công thành chính là bách tính liền không động thủ mưa t ê n rồn d ậ p mà xuống mang theo đại b ồ n g máu tươi bách tính gào khóc chợt có lui về phía sau trốn tránh liền bị thạch long kiệt phái ra dám quân đốc chiến đội chém giết trong lúc nhất thời thử thương nặng nề tiếng kêu than dậy khắp trời đất đáng ghét thạch tặc ta cùng ngươi không đội trời chung trên đầu tường một người đàn ông trung niên thấy này cảnh trên mặt đ ố g một đỏ dĩ nhiên phun ra khẩu huyết đến tiết độ sứ đại nhân Mau đỡ đại nhân dưới đi nghỉ ngơi, truyền quân y kia, thủ hạ loạn tung lên, bản, bản chấn vô sự, thạch tắc tổn hại bách tính, như vậy phát điên, bản chấn thể sống chết cùng hắn chiến đấu tới cùng. Người này tự nhiên chính là ngụy ứng hùng, lúc này hắn nói ra khẩu huyết, c h ậ t cảm thấy ngực dễ chịu rất nhiều, chỉ thiên v ị là thế nói, tất c ù n g ác t ặ c thể sống chết đ ọ sức, chu vi sĩ tốt thân binh cũng là hô to nói, bọn họ đối với thạch long kiệt sự tích càng là hiểu rõ. biết được chính mình những người này nếu như rơi vào thạch l ò n g k i ệ t trong tay tuyệt đối không có kết quả tốt tử thảm không thể nói vẫn là khác nói sợ nhất sau khi chết thân thể còn muốn vì là cầm thu thậm chí đồng loại thực lúc này phân thanh nhanh gọi một luồng bi thương quyết tử d ũ n g khí liền nổi lên đ ề ngụy ứng hùng nhìn đều cảm giác trong mắt một đỏ vừa giác vi nhuận lúc này chỉ có thể lệnh đem huyện bên trong lương khô toàn bộ khải ra để các tướng sĩ ăn non nê còn thu thập dân trắng dân trắng ai Chu Vi người hầu biết được, nếu theo chỉ huy sứ đại tâm tính của người ta, bạn không đành lòng mộ binh thanh niên trai tráng trợ giúp thủ thành, để cầu phá thành sau thủ tướng có thể bỏ qua cho bách tính. Nhưng bàn về thạch long kiệt, nhưng là khó có thể suy đoán. Quang tử này mang dân công thành đến xem, chính long khắp thành bách tính, liền tuyệt đối không kết quả tốt. Ngụy ứng hùng do dự chốc lát, vẫn là quyết định, khiến cho phát động chính long khắp thành bách tính, tất cả lên thủ thành báo cho bọn họ, đây là thạch long kiệt quân đội, muốn muốn mạng sống. phải theo chúng ta ngăn địch. Nếu Thạch Long Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua khắp thành bách tính, Ngụy ứ n g Hùng lại sao không cần thanh niên trai tráng cho Thạch Long Kiệt tạo thành bị thương vong? Tuy rằng biết được này hiệu quả rất ít, nhưng tích cắt thành tháp ở đây tiêu hao nhiều hơn Thạch Long Kiệt thực lực một phần. Ngày sau anh hùng hào kiệt lật đổ Thạch Long Kiệt bạo chính hy vọng cũng là lớn hơn một phần. Mọi người yên lặng lĩnh mệnh làm việc, quay về bên dưới thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng làm như không thấy. Đối diện, ngay khi Ngụy ứ n g Hùng thổ huyết trong n h á mắt. vẫn giống như c h ợ p mắt thạch long kiệt cũng mở mắt ra ở con mắt mở trong n g á y mắt tựa hồ có tia chớp màu đen minh diệt mà qua hơi thở này là nhân đạo long khí hắn chính là phong đô quỷ vương c h u y ể n thế tự cùng người phạm bình thường không giống trong lòng biết khác thường mở ra u minh quỷ nhãn nhất thời liền thấy từng tia từng tia long khí tự chính long huyện bên kia bị hấp thụ mà tới sau lưng màu đen đại nhật hiện lên trung gian một cái giữ t ợ n hắt m ã n g thể hình to lớn thân như vại nước phun ra lưới hấp thu long khí Hoan hô bơi lội. Sau đó không lâu, Long khí hút hết, cự mãng thân thể lại lớn mấy phần, nhưng vẫn là xà mãng chi tượng, không có hóa g i a o Quả nhiên cô vương thể chế quá quá nghiêm khắc hà, dân tâm không phụ, thế gia đại tộc bất ổn, không thể hóa g i a o sao? Thạch Long kiệt hành pháp quá hà, bóc lột quá nặng, tuy rằng đánh bại tiềm long, đoạt được không ít Long khí, nhưng chỉ là để h ắ c mãng thể hình càng thêm to lớn, quá không được hóa Long chi quan. Bất quá này thì lại làm sao? Cô vương truyền thế. vốn là liền không phải vì này chân long đại vị bách tính không phụ đại tộc bất ổn có cái gì hết mức giết chính là ngược lại bách tính lại như giao hẹ cắt một cha còn có một cha sinh sôi nảy nở quảng đại trở ngại vạn vật sinh sôi cô tới đây thế chính là muốn giữ gìn âm dương vận chuyển cân bằng vì thế thế vạn vật đoạt được sinh tồn cơ hội đồng thời chứng được quỷ đế quỷ vương ứng h á p đ ứ c chủ giết thạch long kiệt phải đi chính là lấy sắt chứng đạo con đường lúc này mặt lộ cười g ầ n nói truyền chu sán Vương thượng, Chu Sán đi vào, hành lễ hỏi, sông đào bảo vệ thành đ i ề n thế nào? Thạch Long Kiệt cùng Chu Sán xuất thân bình dân, tự nhiên không có quá nhiều đẳng cấp tập tính, chết rồi hơn vạn h ư ơ n g dân, đã lấp bằng hơn nửa. Chu Sán nói, còn có chút chưa hết thòm thèm r ă n g d ấ p chỉ cần trở lại 10.000, liền có thể đem sông đào bảo vệ thành hoàn toàn bình rồi. Ha ha, được, nếu sông đào bảo vệ thành bị lấp bằng hơn nửa, vậy cũng có thể bắt đầu công thành, truyền cô vương hiệu lệnh. cho bách tính phát xuống c h ú c thương, nói cho bọn họ biết, chỉ cần giết đến một cái thủ tốt, liền có thể vì chính mình chủ thân, song hoàn toàn ở vào tuyệt vọng bên trong người, là không có sức chiến đấu, chỉ có cho bọn họ một chút hy vọng, mới sẽ liều mạng nắm lấy, kích thích ra điểm dư lực đến. Thạch Long Kiệt biết rõ đạo này, ở xua đuổi bách tính, nghị phụ công thành đồng thời, lại dành cho một cái mịt mờ hy vọng, lấy khích lệ sĩ khí. Theo mệnh lệnh, gần đây bị xua đuổi mà đến bách tính, chỉ bị phát ra một cây c h ú c thương. liền bị xua đuổi ra c h ợ bách tính chảy nước mắt, tự ở than thở thời loạn lạc đau khổ, nhưng vẫn bị d ò n g người mang khỏa, thân bất do kỷ về phía tường thành phóng đi. phía trên tường thành, ngoại trừ thủ tốt, lúc này cũng có thêm những người này trợ giúp thủ thành, nhìn kỹ cũng là bách tính bình thường trang phục, lúc này chính cầm hòn đá những vật này hướng phía dưới phương quan t ạ p song phương bách tính đều là chính long huyện p h ụ cận thôn dân, hoặc là trong đó còn có người quen thân hữu loại hình, lúc này cách tường thành nhìn nhau. đều là con mắt t ư ờ n g hồng, nước mắt tung t o e Nhưng tuy là không n ữ nguyện, công thành nhịp điệu cũng không có quấy r ờ y Bên dưới thành bách tính sông lên phía trên, thành trên bách tính ngậm lấy lệ, cũng là lăn thạch không ngừng hạ xuống. ở đoán hận ông trời không có mắt đồng thời, vì chính mình tận lực tranh thủ một chút hy vọng sống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 231, hủy. Ha ha, tốt. Thạch Long Kiệt nhìn này cực kỳ bi thảm chi cảnh, nhưng là vô cùng phấn khởi, vỗ tay cười to. Hận không thể đứng dậy mà vũ, hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được. Theo vô số bách tính bao hàm đoán hận chết đi, vô số hắc đức khí liền chen chúc mà tới. Từng tia từng tia hắc đức khí hội tụ đến phía sau màu đen thiên luân bên trong, thiên luân ánh sáng chói mắt, hướng ra bên ngoài mở rộng, trở nên to lớn hơn. Thỉnh thoảng cũng có oan hồn muốn đến đây báo thù, liền thấy hắc nhật ngang trời, bên trong có cự mãng tung xuống từng đóa từng đóa hắc diễm, bị hắc diễm quẹt vào một tia một bên oan hồn oan quỷ, lập tức toàn thân nổi lửa. ở hắc diễm bên trong hóa thành hôi yên ta có đồ đao độ tận n g u ô n dân cực khổ a thạch long kiệt than thở theo cảm thán sau lương thiên luôn càng thêm viên mãn dần dần có đem chính long huyện bao vây tâm ý này hai bên bách tính đối công vô cùng thê thảm chi cảnh vẫn kéo dài ba ngày đợi được xua đuổi đến bách tính hết mức chết hết mới là dừng lại nhưng lúc này chết ở chính long huyện dưới bách tính đã vượt qua ba vạn số lượng sông đào bảo vệ thành bị thi thể lấp bằng ma thủ tốt thể lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. tới lúc này, thạch long kiệt mới thật chỉnh lúc dỗi r ã i mà hạ lệnh công thành. 20.000 đại quân x ố n g lên, chính long huyện chỉ là giữ nửa ngày, liền bị công phá. truyền cô vương hiệu lệnh, chính long huyện đổ thành 3 ngày. xem thủ hạ khát máu vẻ mặt, thạch long kiệt không có để thuộc hạ thất vọng, phát sinh đổ thành mệnh lệnh. nghe được này lệnh, thủ hạ sĩ tốt trong mắt đều là khát máu vẻ tỏa sáng, có chút vội vã không nhịn nổi về phía chính long huyện phóng đi. xem ra là đã sớm quen thuộc cái này i ọ n g Chu Sán cho cô vương lưu lại nguy ứng hùng. Cô vương muốn tự tay gỡ xuống hắn đầu chó. Chu Sán đang muốn đi vào trong thành d â m nhạc, liền nghe Thạch Long kiệt âm thanh truyền đến. Phải, thuộc hạ tất cho đại vương bắt được cái kia t ậ p đến. Chủ thượng lên tiếng, Chu Sán cũng chỉ có thể nghe. Xoay người lên ngựa, cũng không để ý vật cưỡi phát sinh một tiếng không chịu nổi gánh nặng tê đ ề khoái mã bay vào chính Long huyện. Mơ hồ còn có Chu Sán giọng nói lớn truyền đến, các v i n h đệ đều cho lão tử cẩn thận một chút. lưu cái kia ngụy ứng hùng một con chó mệnh đó là ta đại vương m h ư n thời gian vào đêm chính long huyện bên trong nhưng là khắp nơi phong hỏa thạch long kiệt cũng không có cái gì tổ chức cứu hỏa khái niệm nếu không là huyện cố phú trạch còn chưa truyền xong hắn còn sẽ chủ động phóng hỏa đem thị trấn đốt thành một vùng đất trống lúc này thạch long kiệt ngồi một mình đài cao uống rượu mua vui lại tự đang thưởng thức chính long huyện thăng trạng vương thượng ngụy ứng hùng đem ra rồi chu sán giọng nói lớn vang lên lập tức liền thấy chu sán lại đây trên vai còn tựa hồ gánh một người đến phụ cận chu sán đem người này ngã xuống đất phát sinh tiếng ô ỗ hưởng nguyên lai like người này không chỉ có bị trói gô trong miệng còn bị nhét vào vải trắng kha kha nay ngụy ứng hùng trốn ở huyện nhà cùng các huynh đệ háo đến nửa đêm cuối cùng thấy không thủ được lại vẫn nghĩ bị lao chu ta đủ rơi xuống thả ra đi thạch long kiệt nhìn xuống cái này đã t ừ n g đại địch nhàn nhạt nói được Bất quá người này cương cường, vừa nay đã nghĩ cắn lưới tự sát tới. Vương thượng cẩn thận, không muốn cho người này thực hiện được. Đối với từng trải qua Thạch Long Kiệt đáng sợ c h u sán đó là không có chút nào lo lắng chủ công an nguy, chỉ là sợ ngụy ứng hùng quá mức c u ơ n g cường, nếu mở chói liền tức tự sát, vậy coi như là tự thân không phải. mới nói nói. Đến cô vương nơi này, sinh tử còn tùy vào hắn sao? Thạch Long Kiệt lạnh l ê n một tiếng, lập tức tay phải ở bên hông vừa kéo, Hàn Quang tăng vọt, lướt qua mấy trượng khoảng cách. đem nguy ứng hùng trên người dây thừng chặt đứt. Ngụy ứng hùng đứng dậy, lại phát hiện tự thân không bị thương chút nào, lấy ra trong miệng vài trắng, quan sát thạch long kiệt cái này đại địch đến. Mấy lần trước đều là các ở đại quân chen chúc bên trong đối diện, bây giờ cách gần như vậy, vẫn còn chút lần đầu. Ngụy ứng hùng ánh mắt nhìn phía trên thủ, liền thấy một cái người tuổi trẻ, khuôn mặt đẹp trai phi thường, an mặc huyền kim chiến khải, chính có nhiều thú vị mà nhìn nơi này. Nếu không là trên người thiếu niên áo giáp. Cùng Chu Vi San sát diện hiện khát máu vẻ binh lính, ai có thể nghĩ tới, cái này tựa hồ vẫn chưa tới 20 người tuổi trẻ, chính là giết đến đ í c k Châu hầu như thiếu một nửa người khẩu. Hung Danh có thể dừng Tiểu Nhi dạ để hung nhân thạch v ư ơ n g đây, Ngụy ứng hùng thở dài, lại sinh ra mấy phần khanh bản gia nhân, nàng vốn là gia nhân, làm sao làm t ặ c cảm giác? Lập tức trong lòng một cái giật mình, tỉnh táo lại, thét, thạch ả ngươi như vậy tuyệt diệt nhân tính, khu dân công thành, khiến chính Long Bách tính tử thương hầu như không còn. sớm muộn muốn gặp báo ứng. Tiết độ sứ đại nhân lời ấy sai lầm. Những này công thành bách tính, n g ư ờ i ta c ắ t giết một nửa. Nếu thật sự nếu bản về đến báo ứng, cũng là ngươi ta trải phẳng. Trên đài cao, Thạch Long Kiệt nhìn xuống mà xuống, lắc đầu nói, vẫn là nói, phản kháng cô vương bách tính, cho dù chết rồi, cũng là đại nghĩa vị trí, chết có ý nghĩa. Mà nếu như đối phó ngươi ngụy tiết độ đại nhân, chính là tội ác tại trời. Ngươi. Ngụy ứng hùng sắc mặt đỏ lên, hầu như lần thứ hai thổ huyết. nhân nghĩa tên người này cẩm thú hạng người vĩnh viễn cũng sẽ không lý giải nay cô vương cũng không cần lý giải người đến đem người này chôn sống rồi trên đài thạch long kiệt tựa hồ mất đi tính nhẫn l ạ i thét lập tức liền có hai cái sĩ tốt tiến lên đào hố to đem nguy ứng hùng đặt vào trong đó cũng bắt đầu lấp đất mãi đến tận cuối cùng nguy ứng hùng chỉ có một cái xương sọ lộ ở đột ở ngoài còn lại thân thể t ậ n trôn theo c h u n g quanh thổ địa bị nện vững chắc nguy ứng hùng dần dần hô hấp không sắc mặt đỏ lên trong mắt cũng vằn vện tiêm máu. đây là Thạch Long Kiệt phát minh hình pháp, gọi là loại người cọc, đem người đầu lâu bên dưới trồng vào thổ bên trong, theo thổ nhưỡng nương g tụ, hô hấp không tới không khí, nhưng nhân đầu lâu lộ ở bên ngoài, nhất thời bất tử, rồi lại dần dần nhẹ thở, mãi đến tận chậm rãi chờ đợi tử vong, toàn bộ quá trình coi là thật là vô cùng thống khổ. chờ đến ngụy ứng hùng cái này người cọc bị loại xong, Thạch Long Kiệt mới rơi xuống đài cao, ung dung đi tới ngụy ứng hùng trước mặt, thế nào? Ngụy Tiết Độ đại nhân. còn có lời gì nói nguy ứng hùng lúc này há to miệng à g ậ c có tiếng nhưng không nói ra được nửa câu nói tới cuối cùng mục t í tận nước trong mắt dĩ nhiên lưu lại hai hàng huyết lệ chu vi sĩ tốt tuy rằng xưa nay cũng coi như không chuyện ác nào không làm lúc này cũng cảm thấy hàn ý nổi lên thôi xem ở ngươi tốt xấu là một chấn tiết độ phần trên cô vương liền tự mình tiễn ngươi lên đường cũng miễn nỗi khổ sở của ngươi lại chờ giây lát thạch long kiệt làm như có chút kẻ n h ạ n đứng dậy nói xoay người rời đi, chỉ là ở xoay người trong n á y mắt, tự bên hông đ ộ t xuất một vệt hả quang, xét qua ngụy ứng hùng đầu lâu, ầm, đầu lâu bay lên, máu chảy như suối, theo ngụy ứng hùng triệt để bỏ mình, thạch long kiệt bước chân dừng lại, sau lưng hắc mãng h i ệ n lên, từng tia từng tia long khí không ngừng tự ngụy ứng hùng thi thể tăng lên trên lên, lại bị hắc mãng hấp thụ, không ngừng lớn mạnh, trong cõi u minh liền nghe đến lôi âm, hắc mãng lớn mạnh đến t ự c hạ, rốt cục gây nên biến chất. liên thấy hắc m ã n g rít gào không ngừng trên người v ả y giáp nước ra ngã xuống đất lăn lộn cực kỳ thống khổ g i n g dấp đáng ghét này thế giới nhân đạo pháp tắc quá quá nghiêm khắc hà cô dân khí không đủ hắc m ã n g liền không vượt qua nổi hóa long chi quan thạch long kiệt trong lòng gầm thét lên lại thấy h ô i hắc khí bay lên tự ngụy ứng hùng thi thể trên bay lên một bóng người nửa trong suốt răng dấp chính là ngụy ứng hùng quỷ hồn chính là ngươi rồi đem ngụy ứng hùng kéo đến chỗ này lại giết không chỉ có là vì giải trí Thạch Long Kiệt thân là quỷ vương, điểm ấy tự chế còn có. Hắn sở dĩ đem Ngụy ứ n g Hùng nắm tới đây, chính là giờ khắc này. Ta, ta đây là tới nơi nào? Ngụy ứ n g Hùng tung bay ở giữa không trung, hơi nghi hoặc một chút, lại kiến giải trên không đầu thi thể, cùng với trên cổ mình đau nhức, trong chớp mắt nên cái gì đều nhớ lại đến rồi. Nguyên lai ta đã bỏ mình thành quỷ sao? Không muốn quỷ loại chính là như vậy cảm giác. Ngụy ứ n g Hùng sờ sờ thân thể, có chút nghi ngờ không thôi. cảm thụ xong sao? lúc này bên hai liền nghe đến một cái thâm trầm âm thanh truyền đến ngụy ứng hùng cà kinh hướng về âm thanh khởi nguồn ra nhìn lại liền thấy thạch long kiệt phía sau chẳng biết lúc nào hiện ra cái bóng đen bóng người này bị hắc khí bao vây không thấy rõ khuôn mặt nhưng ngụy ứng hùng vừa thấy này thì có đại họa lâm đầu cảm giác kha kha v a nhưng đã biết được thành quỷ t ư vị vậy thì cho bản vương chết đi thôi ngụy ứng hùng mới vừa muốn chạy trốn liền nghe thấy thạch long kiệt sau lưng bóng người nói như thế trong lòng đại hàn dưới chân càng nhanh hơn hầu như là phi rời đi chú vi sĩ tốt chỉ là phàm nhân cũng không phát hiện cô vương cô ý bắt người đến chỗ này còn muốn chạy sao thâm trầm âm thanh bỏ bất đi lại xuất hiện nhưng là cực kỳ t h a n h â m quen thuộc nguy ứng hùng còn phản ứng không kịp nữa liền cảm thấy một luồng to lớn sức hút tác dụng ở trên người mình hồn thể không tự chủ được về phía sau tung bay đi dưới sự kinh hãi nhìn lại liền thấy bóng đen tăng vọt mở ra miệng lớn liền hướng tự thân thôn đến lúc này rốt cục nhớ tới hướng ngươi ngươi là thạch long kiệt nguyên lai thạch vương không phải người sống dĩ nhiên là lời còn chưa dứt đã triệt để rơi vào bóng đen trong bụng tuy rằng quỷ loại lẫn nhau nuốt chửng sẽ mất đi linh trí trở thành hung thú nhưng thạch long kiệt thân là phong đô quỷ vương tự nhiên không thể so phổ thông quỷ loại nuốt chửng một hai sinh hồn h à o không có gì đáng ngại nguy ứng hùng hồn thể trên còn mang theo tàn dư long khí hiện tại vừa vào phong đô quỷ vương trong bụng Long khí nhất thời đều bị đoạn. Nay kéo hắc mãng v ư ô n g diện cũng phát sinh biến đổi lớn. Liên thấy hắc bụng mãng xả dưới nước ra hai cái miệng máu, từ bên trong sinh ra hai con nho nhỏ trảo đến trên đầu nhưng vẫn cứ chọc lốc. Đây là hủy. Thạch Long Kiệt kiến thức rộng rãi, trong n g á y mắt liền có câu trả lời. Thuật dị ký có nói hủy xa trước tế cảnh đầu to, s ắ c như thụ văn cũng làm thượng cổ loài rồng, có truyền mãng trăm năm hóa hủy, hủy năm trăm năm hóa i a o i a o ngàn năm hóa long. ở đại càn thế giới hủy định vị rất mơ hồ, có nói là xa t r ú c cũng có nói chính là loài rồng. ở dân gian lời giải thích cũng nghe không hay lắm, chính là trong nước độc long, chính thống long khí thăng hoa, hẳn là trước tiên xà lý, lại cầu long, sau đó giao long, cuối cùng hóa long, trải qua mưa gió lôi kiếp thành t ự u chân long. nay hóa hủy, liền có chút đi tới tả đạo ý tứ. nhưng hùng hủy chín h thủ chỉ cần sau đó tận đến long khí, cũng không thường không có thành long cơ hội. tuy rằng dân khí không đủ. cũng không hợp nhân đạo, nhưng cô Vương cường sắp sửa ích châu tiềm long long khí đoạt tận, cũng có thể hóa thành hủy long, hủy cũng là long. thứ n a y về sau, cô Vương chính là ích châu tiềm long. hủy lắc đầu quẫy đuôi du về hắc buổi trưa, được này ảnh hưởng, màu đen thiên luân mở rộng gần nửa, đã có thể hoàn toàn đem chính long huyện bao vây. thấy thế, thạch long kiệt chỉ là sương s ở lập tức cười ha ha. đạt được ích châu long khí giúp đỡ, cô Vương hắc đức trong nháy mắt thành một nửa. đại đạo có hy vọng a. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 232, Dương Vân tới mùa đông trong đ ỉ n h viện đều đặt lên một tầng tuyết trắng mênh mang chính giữa lại bị Ra Sinh Tử quét ra một khối đất trồng đến lộ ra tảng đá xanh gạch lát thành mặt đất năm tháng loang lổ bị g i ố n g đạp ra không ít vết tích có vẻ hơi cổ xưa càng có mấy phần phong cách cổ Dương Vân một thân trang phục cầm trường kiếm siêu mỹ ở mùa đông rất là đạm bạc nhưng tự không để ý chút nào đỉnh đầu thậm chí còn có từng kia từng kia bạch khí bốc lên đứng thẳng một lúc lâu, Dương Vân Tay trái ngắt lấy kiếm quyết, đặt lên cương bộ, nhưng là diễn luyện nổi lên một bộ kiếm pháp. Đây là mỗi ngày thể dục buổi sáng, kiên trì. Trong đình viện, ánh bạc bay lượn, đ à n g dao lên vượng, khí tượng nghiêm ngặt. Hô. Vài vòng sau khi xuống tới, Dương Vân Hám u ồ n phun một cái, bạch khí thẳng tắp bắn ra gần trượng, cho thấy bất phàm nội gia tu vi. Thấy Dương Vân thu kiếm mà đứng, ở một bên hầu hạ gã sai vật mau tới trước, đưa lên khăn mặt những vật này, trong miệng còn không đình k h ấ t ạ Dương thiếu gia kiếm pháp càng có tinh tiến, tiểu nhân nhỏ bé chịu sai như vậy, đều nhìn ra tâm can r ầ m r ầ m nhảy lên đây, liền n g ơ i dẻo mồm. Dương Vân cười chửi một câu, không để ý lắm đem trường kiếm trong tay giao cho gã sai v ặ t tự d ư ớ c khăn mặt lao chửi. Tiểu nhân làm sao dám nói l á o Lúc trước Dương thiếu gia không tới tháng 3, liền học thành bất phàm kiếm thuật, liền lao ra đều rất là kinh ngạc đây. Gã sai vật này cũng không phải nói cười, Dương Vân lúc mới tới, không ít tôi tớ xem này biểu ra thiếu gia văn văn lực yếu. đều có chút xem thường, không muốn chỉ quá mấy tháng. Dương Vân liền học được thượng thừa võ nghệ, thể phách cường tráng, không nữa là trước có thể so với. Nơi này lao ra, chỉ chính là t r ì n h t ầ m Nghe đến đó, Dương Vân trong mắt cũng là hiện ra mấy mặt vẻ kinh dị. Tập võ có thể cường sinh k i ệ n thể, ta cũng là mất đi mới hiểu được quý trọng. Gã sai vật t r ừ n g lớn hai mắt, không biết thiếu gia đến tột cùng nói tới chính là ý gì. Dương Vân thấy này, cũng không nói nhiều, thuận miệng dặn dò chuẩn bị nước nóng. ta muốn tắm rửa, sau khi còn muốn kính thần cùng hướng về cậu mợ vấn ăn đây. nay có q u ý c ủ tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ c ả n g gã sai vật cũng không nghĩ nhiều nữa, trong miệng nói, h ư ơ n g t h a n g đều chuẩn bị kỹ c ả n g chính chờ thiếu gia đây. tắm rửa thay y phục qua đi, dương vân biểu hiện nghiêm túc, đi tới trong viện một bộ tiểu cách gian, vừa đẩy cửa ra, thì có một luồng đàn hương khí đập vào mặt, lại nương theo chút t i ế n khí, chỉ thấy trung gian một tấm bàn thờ, mặt trên bày ra tế phẩm hương đến những vật này, đ ư ợ u tế. chính là một cái tượng thần. Thiếu niên dáng dấp, dáng vẻ huy nghiêm, cũng không biết là lúc trước điêu khắc đại ra tay nghề hơn người, vẫn là tượng thần ngày đêm được tế, tự sinh linh nghiệm. Dương v â n mỗi lần trên tế đều cảm thấy này tượng thần tựa hồ muốn sống lại tự. Đặc biệt thần linh con mắt lộ ra linh động, hiện ra ánh sáng. Cũng không biết đúng hay không lần trước thành hoàng thần chi ở nhìn nơi này, Dương v â n không khỏi có chút mơ màng, lập tức mau mau thu hút tế tự thời gian, cần phải chính tâm t h à n h ý. Ta đây là nghĩ cái gì đây? Chính chính y quan, nhen lửa ba b u ộ c trường hương, cung kính tế bái, lại đem trường hương cắm ở b à n thờ trên tiểu lưu đồng bên trong. Từng t i a từng t i a lượn lờ khói thuốc, mang theo nhàn nhạt mùi đàn hương nói, đem Dương Vân Tâm Tư cũng kéo về từ trước. Nhớ tới mấy năm trước, chính mình vẫn là một cái tay chói gà không chặt nho sinh, tinh khí kết quệ, hầu như t h ọ i như muốn khác. Không ngờ ở nhờ và kiến nghiệp cậu trên đường, gặp may đúng dịp đến thành Hoàng Thần Chi coi trọng, tạm mượn thân thể. sau đó nhưng cho rất đại bổ thường không chỉ đem thân thể hao tổn nguyên khí và kín thậm chí còn dẫn theo rất nhiều không nói ra được chỗ tốt không chỉ có đọc sách đã gặp qua là không q u ê n được chính là tập võ cũng có thiên phú rất cao trước kia dương vân đối với võ học chi đạo cũng không hứng thú gì nội tâm thậm chí còn có chút khinh bỉ cho rằng vũ phu không nhìn được học vấn chính là thô b ị người nhưng giữa sự sống và cái chết trải qua một hồi đặc biệt cảm nhận được thần lực r ó t vào quá thân thể tinh lực tràn ngập khoan khoái cực kỳ cùng với trước bệnh thể hình thành so sánh rõ ràng vì tiếp tục giữ vững dương vân cũng không thể không hậu giả ra mặt hướng về cậu thỉnh giáo những này trước không lọt mắt thô bị chi học trinh tâm trước đạt được muội muội thư chính khổ não này cháu trai thể nhược không đủ thấy hắn ý muốn học võ cường thân kiện thể tất nhiên là không lắm niềm vui hắn thân là tuân bổ không đề cập tới tiếp xúc quan trọng p h ủ thu thập võ học kho tàng chính là bản địa ban phái cũng đến bán trên mấy phần mặt rất là cho mấy bộ võ học cao t h â m t r ì n h tâm lại xuất từ trong quân lấy tinh hoa, hơn nữa xóa giảm, truyền thụ cho Dương Vân. Dương Vân thiên phú hơn người, vừa khổ bỏ công sức, chưa tới nửa năm, liền có trò giỏi hơn thầy s u thế. Nhìn r a trình tầm tuổi ra an lòng, đa tạ thành hoàng thần chi che chở. Nghĩ tới đây, Dương Vân trịnh trọng h à n h lễ, lại nhớ tới trước Ngô hầu, hiện tại Ngô quốc công vào thành sau, tựa hồ cũng có ý định ở kiến nghiệp mở rộng thành hoàng tín ngưỡng, vì thế thậm chí hủy đi trung tâm thành triệu gia tông miếu, cải tạo thành miếu hoàng vũ, sau đó muốn tế tự thành hoàng. Tựa hồ cũng không cần lén lén lút lút như vậy, hình cùng lén lút, không khỏi càng là đại hỉ. Nghĩ miếu hoàng vũ khánh thành ngày, mình cũng phải đi vào trên hai nén hương, cho chút hương hỏa. ừ g không chỉ như này, còn phải mang tới cậu mợ, vì bọn họ cầu phúc. Chờ đến bái thần đi ra, Dương Vân nhìn sát trời, ánh mặt trời tung xuống, chiếu vào tuyết trắng trên, long lánh một mảnh, rất là chói mắt. Không muốn đã đến cái này canh giờ, vẫn phải làm a u nhanh đi và o hướng về cậu Vân An. Thấy có chút sai lầm bỏ lỡ canh giờ. Dương Vân lại không tâm tư thưởng thức cảnh tuyết, tăng nhanh bước tiến. Là Vân như sao? Vào đi. Dương Vân vừa tới đến trước cửa phòng diện, đang muốn gõ cửa, liền nghe bên trong truyền đến câu âm thanh. Cũng không chậm trễ, liền đẩy cửa đi vào, thấy Trình Tầm ngồi ngay ngắn, hầu hạ hầu gái mang theo chậu đồng khăn mặt những vật này lui ra. Xin chào cậu. Dương Vân cung kính hành lễ. Ừm. Nghe nói ngươi mỗi ngày người kê múa lên, sớm luyện không ngừng, cậu cực kỳ vui mừng. này nhưng là vượt qua ta cái kia mấy cái vô dụng n ị h tử, còn nhỏ tuổi không suy nghĩ vào học tập võ, nhưng khắp nơi kết giao hồ bằng cầu hữu, c h ê hoa g ẹ o nguyệt. Trinh Tâm thấy Dương Vân sắc mặt ôn hòa, mang theo ý mừng, nhắc tới chính mình cái kia mấy cái hài nhi, rồi lại hiện ra n ộ t ư n g Lời này Dương Vân không dám tùy ý tiếp, thúc thủ mà đứng, lặng lặng nghe trình Tâm phát ra oán giận. Chờ đến phát tiết qua đi, Trinh Tâm mới tự thất nợ nụ cười, người già rồi. Thì có chút yêu thích oán giận, Vân Nhi chớ trách. Dương Vân t ú i đầu, cậu tuổi xuân đang độ, mấy vị ca ca cũng chỉ là nhất thời còn trẻ hồ đồ, sau đó tất có thể tỉnh ngộ lại. Lúc này Trình Tầm, mặc dù có chút nói liên miên cẩn n h ằ n lão niên thái độ, nhưng Dương Vân cũng không dám quên. Ngay khi trước đây không lâu, là ai mang theo tâm phúc tinh nhuệ, một lần công phá châu mục biệt tự, thậm chí làm cho triệu bản tự sát. Ngươi liền không nên an ủi lão phu, chút chuyện này ta vẫn là thấy rõ. Trình Tầm nuốt dâu mỉm cười, Dương Dưới, ngữ khí lại chuyển thành trịnh trọng, ngươi hôm nay đến cậu này. tất là suy nghĩ kỹ càng nói đi cậu chất nhi vẫn là muốn thi khoa cử dương vân vọng nói với trình t ầ m trong mắt liền có kiểu khác ánh sáng tống ngọc mở khoa cử rộng rãi chiêu thiên hạ hiển tại bảng cáo thị từ lâu truyền khắp nô châu người qua đường đều biết đồng thời còn có hướng về toàn bộ thiên hạ lan tràn su thế kiến nghiệp làm châu chỉ, tin tức lưu truyền đến mức càng là cấp tốc ngươi ai nha thôi thôi ngươi nếu nhất ý nhúng cho cậu cũng không bắt buộc liền đi thi thi xem mệnh số đi. Trình Tâm cười khổ nói, cậu cũng coi như trong quân quan trưởng lăn lộn nhiều năm, này khoa cử chế cũng thật là chưa từng nghe thấy, lại không hạn xuất thân, bất luận người nào cũng có thể dự thi. May mắn coi như không trúng, cũng không sẽ hủy bỏ tiến cử cơ hội. Vân Nhi người buông tay đi thử chính là. Dương Vân cười khổ, Trình Tâm trước chỉ là tuấn k i ể m chức quan không cao, nhưng ở giết vào Châu mục biệt thự, lập xuống đại công sau, cũng đạt được đ ệ b ạ n miễn cưỡng có tiến cử một con trai chất trở thành từ cựu phẩm viên chức tư cách vị trí này tự nhiên bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, đặc biệt trình tầm mấy con trai cùng phía sau bọn họ phu nhân di nương cho tới trình tầm chính mình nhưng là chú ý trình tầm đứa cháu này chỉ cần nhận được trình tầm tiến cử lập tức thì có từ cựu phẩm viên chức đối với trên là bạch thân dương vân tới nói có thể coi là một bước lên trời có thể ở dương vân sâu trong nội tâm nhưng cũng không nghĩ như thế ân đại nạn thường Ta ta túc nhà cậu đến cậu bồi dưỡng đã rất là không dễ, lại sao có thể cướp giật biểu hình m ô n cơ hội? Trước trình tầm toát ra tâm ý sau, Dương Vân lập tức liền cảm giác được Di Nương cùng anh em họ chỗ tối đ ô kỵ, h oán hận ánh mắt, mờ đúng là chờ hắn trước sau như một lương thiện, lại làm cho Dương Vân càng bất an. Trong lòng quyết định chính là khoa cử không chúng cũng tuyệt đối không thể để cậu vận dụng tiến cử cơ hội quá mức. Ta đi chính sự đường báo danh chính là nghe nói học thành sau cũng có lại viên thân phận. nếu là sự sự thỏa đáng, lại đang đứng công h â n cũng không thường không thể để bạt thành viên trước. Dương Vân ánh mắt lấp lóe, nhưng là hạ quyết tâm. Tống Ngọc lập khoa cử, không bám vào một khuôn mẫu chọn lựa nhân tài tin tức, nhưng là như gió s ẹ t qua ngô châu, đồng thời hướng về toàn bộ thiên hạ tiêu đi. Này thế nhận chức quan, cơ bản vẫn là dựa vào tiến cử. Hàn môn cùng con cháu nhà họ Đông, cho dù tài trí hơn người, học phú năm xe, không nương nhờ vào thế gia đại tộc, đến tiến cử, như thường không ra mặt cơ hội. chính là bán rẻ thân mình, thế gia cũng nhiều là chăm sóc chính mình tộc nhân, lại sao đưa ra thật vị trí? tới quan trường, chính mình căn cơ không hậu, dù là ai cũng sẽ không đánh giá cao một đầu, gia thế không đủ, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại với chính ngũ phẩm bên dưới. này chính là này thế hàn môn nhân tài phổ biến tình huống, mà ở tiến tới cánh cửa bị thế gia đại tộc vững vàng duy trì tình huống dưới, nếu muốn đem chính mình ra cách dốc lên, biết bao khó cũng, ra cách không được, nhân tài không có đường ra. này liền hình thành tuần hoàn ác tính, không tới long trời lở đất, càng k h ô n thay chủ thời gian, liền sửa không được. Tới chân long thượng vị, dựa vào gia tộc hình thành tân thế lực m ô n thiệt, như thường đối với sau phong tỏa, như vậy 300 năm một tuần hoàn. Trước Tống Ngọc lập chính sự đường, còn chỉ là chính mình bồi dưỡng nhân tài, đầu tiên là quy mô khá nhỏ, đồng thời sau khi ra ngoài hơn nửa cũng chỉ là lại viên thân phận, không lập công không được thăng chức. Nhưng khoa cử không giống, tú tài đãi ngộ liền ngang nửa g ti lại, cử nhân đãi ngộ liền ngang nửa g điện sử. cử nhân nếu là đi ra nhận chức quan liền có thể thu được từ cựu phẩm viên t r ư ớ c mà lần thứ nhất khoa cử không hạn thân phận chỉ cần nhận biết chút tự liền có thể đi tới quan phủ dự thi chuyện này đối với thiên hạ hàn môn sĩ tử chính là bao lớn mê hoặc tuy rằng cuộc thi thời gian định ở tháng 12, nhưng đã có không ít sĩ tử khởi hành hướng về phủ thành hoặc là kiến nghiệp xuất phát ở đi thi học sinh bên trong vừa có hàn môn thanh niên cũng có thế gia quý tử càng có nông phu rằng rớp, gánh vác d ọ ỏ trước quần áo lam lũ nhưng dứt khoát phó thi giả nhất thời có thể kỳ quan chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 233 khoa cử từ khi Ngô Châu chuyển r a Ngô Quốc công lập khoa cử tin tức không ngừng Ngô Châu sĩ tử hoàn hô nhảy nhót tranh tương lao tới phủ thành dự thi chính là liền nhau kinh châu từ châu cũng có sĩ tử không xa ngàn dặm mà đến trong này vừa có tóc trái đào tiểu nhi càng có mạo điệt ông lão đều là phấn chấn tình lộ rõ trên mặt lần này khoa cử thực sự bao hàm thiên hạ quá nhiều hơn tiến vào không đường sĩ tử kỳ hàn vọng đông đảo phó thi sĩ tử ở trên đường gặp gỡ hoặc có nhận thức giả chào lẫn nhau thăm hỏi chính là không quen biết cũng nhiều gật đầu hành lễ cho thấy hài lòng giáo dưỡng chỉ là ở trong lúc lơ đ á n g đ á y mắt trầm trọng chính là sâu sắc thêm ở sĩ tử tập hợp địa phương càng là có vẻ như vậy liên đối bầu không khí đều có chút nghiêm nghị kiến nghiệp nhân khẩu đông đảo văn phong cực thịnh càng có đại nho hối tụ tập ở đây truyền đạo thụ nghiệp là lấy sĩ tử nhiều nhất, căng thẳng bầu không khí cũng là coi trọng nhất. Không tới trung tuần tháng 12, kiến nghiệp tiểu lâu khách sạn đều là chấn đích. Sau đó sĩ tử không có cách nào, có thậm chí túc đến xài trong phòng. ở vạn chúng chờ mong bên dưới, tháng 12-15, p h ủ thí chính thức bắt đầu. Dương Vân mặc áo xanh, thấy c h u n g quanh tràn đầy, đều là đến đây dự thi sĩ tử, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác s ố t s á n g Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, dự thi sĩ tử vượt quá ngàn mấy. đều tụ tập ở quan nhà cửa lớn trước một mảnh đen kịt trên vai thích cánh có chút nặng nề Dương Vân thể lực hơn người tự nhiên không ngại đúng là một bên nhấc theo giấy và bút mực gã sai v ặ t một bộ bị chen nhanh té xỉu dáng vẻ nhìn có chút buồn cười Dương Vân tiếp nhận gã sai vật trong tay rổ nói A Phúc người đi về trước đi nay đã đến phủ nha trước còn có thể có chuyện gì tên là A Phúc gã sai vật leo vệt mồ hôi bán xin người bán cướp từ Dương Vân trong tay đoạt lại trúc lam lão gia dặn dò. nhỏ bé nhất định phải đem Vân thiếu gia đưa vào trường thi trên đường nếu có cái gì sơ suất nhưng là duy tiểu nhân nhỏ bé là hỏi Vân thiếu gia vẫn là thương hại dưới tiểu nhân đi được được được liền y ngươi nhìn gã sai vật phần này vẻ mặt Dương Vân cười to chợt cảm thấy trước đấy lòng căng thẳng cũng là không cánh mà bay tiếng cười kia lan xa nhất thời dẫn tới chú ý thấy Dương Vân còn mang theo gã sai vật hầu h ạ n hiện ra là quý gia con cháu không ít ánh mắt k h á c thưởng liền nhìn lại Tuy rằng che giấu đến vô cùng tốt, nhưng Dương Vân vẫn là có thể bén nhạy phân biệt ra được. Ánh mắt này tự ti bên trong mang theo khinh bỉ, cùng với trước chính mình xem thế gia đại tộc con trai trưởng ánh mắt như thế, nhìn quét một vòng, Dương Vân liền thấy đến đây sĩ tử nhiều là ăn mặc áo tang, tẩy nhưng trắng bệnh, có còn có miếng vá, giống như chính mình mặc áo xanh cực nhỏ. Trong lòng biết thế gia đại tộc con cháu coi cùng bình dân cùng đường mà thi vì là vô cùng nục nhã, tự thân lại có con đường, không đến khoa cử cũng có làm quan. là lấy ngoại trừ mấy cái gia tộc nhỏ cùng một ít chi thứ con cháu ở ngoài đều không đến thi khoa cử, không nghĩ tới chính là dòng dõi của ta ở đây cũng coi như hơn người một bậc. Dương Vân có chút cười khổ, lập tức trong lòng lại là phân chấn, h ắ n tự nhiên biết rõ, cùng t h ở nhỏ mời danh sư giáo dục thế gia con trai trưởng so với những này Hàn môn nông gia đi ra sĩ tử, tuy rằng khẳng định không thiếu có tự học thành tài giả, nhưng số lượng cực nhỏ, cùng bọn họ so với chính mình cũng coi như so với bên trên thì không đủ. so với bên dưới có thửa, này thì có ưu thế. Bành, bành, bành, theo ba tiếng vang lớn. Phủ nha cánh cửa mở ra, hai hàng nha dịch sắp xếp ra. Trên trúc mấy cái quan chức trang phục người đi ra. Sĩ tử thấy này, không khỏi đều xông về phía trước đi. Dòng người mãnh liệt, liền Dương v â n cũng là thân bất do k ỷ đi tới vài bộ. Yên lặng, lại có thêm vi kỷ giả thủ tiêu khoa cử tư cách. Thấy đám người có chút ầ m ý tán loạn, cầm đầu quan chức hơi nhún mày, trầm giọng uống. Sĩ tử môn không sang ngàn dặm đến đây, còn không phải là vì khoa cử chức vị. Thấy chủ khảo đi ra, lại sử dụng đòn sát thủ đến, đều là đóng chặt tôn khẩu, tình cảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Thấy tình hình này, quan chức mới thỏa mãn gật đầu, nói: Lần này phụ thí đến Ngô quốc công đặc biệt cho phép ở các phủ nha cử hành, đây là ân điển. Các ngươi làm cẩn thận nhớ kỹ, không muốn làm trái với quy củ. n a y quan văn đều hạ xuống lại nói chút chú ý sự hạng, dương vân đều là cẩn thận nghe. chờ q u y c ủ giới thiệu xong sau liền nghe quan chức nói cuộc thi chỉ dùng một ngày các ngươi thí sinh tiến lên ghi tên họ quê quán nghiệm minh chính bản thân sau liền có thể lĩnh thẻ số tiến vào trường thi thiết không nhớ ra được náo động hiện tại chỉ cần tự thân có tài học liền có thể tiến lên báo danh ra trận quan chức nói xong một bên thân hiện ra mặt sau đường núi bên cạnh còn bảy văn án mười mấy tên thư lại chờ đợi đoàn người rối loạn tương b ừ n g nhìn này lên cấp c h i d a i không ít sĩ tử tuy rằng ánh mắt nóng bỏng cũng không dám động trước. Sau một chốc, mới có một cái an m ặ cáo tăng thư sinh tiến lên thử nghiệm. Ừm, ở này viết đến họ tên, tuổi tác, hộ tịch, lại nghiệm minh văn thư, liền có thể đi vào rồi. Văn lại nói mà không có biểu cảm gì. Thư sinh này theo lời mà đi, lại đưa lên một phần công văn. Thư lại xem sau, lấy ra khối thẻ số, đưa cho thư sinh, cao nhất ấn lại thẻ số vào chỗ. Đi thôi. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế, thư sinh có chút sững s ở lập tức tỉnh nộ lại. chào một cái, đem thẻ số chăm chú duệ ở trong tay, hướng về phủ nha nội bước đi. thấy thư sinh thuận lợi quá ải, dòng người phun t r à o đều là hướng về văn lại phương hướng tuân tới. q u â n tình nước c u ồ n c u ộ n tình cảnh liền hơi không khống chế được. thấy tình cảnh này, cầm đầu quan văn nhưng là không chút hoang mang. dương vân trong lòng biết khác t h ư ở n g mau mau chú ý hai bên động tĩnh. lúc này, liền nghe đinh đương vang lớn, một đám ăn mặc thiết giáp quân sĩ liền tự phủ nha bên trong tuấn n ra, trường đao ra khỏi vỏ, nhìn thèm thuồng những này sĩ tử. Những này sĩ tốt huyết chiến liên tràng dưỡng ra thiết huyết sát khí, lại há lại là mấy cái hàn môn tử đệ có thể chống lại. Do n g ư ờ i nhất thời như gặp đáng n g m bị vững vàng ngăn cản. Các ngươi ấn lại đội hình đến đây, không nên hoảng loạn. Bản quan thì sẽ giám sát. Người vi phạm không chỉ có hủy bỏ cuộc thi tư cách, còn đem nơi lấy hình phạt. Thấy u y h i ế p ở đám sĩ tử này, Quan Văn mới lên tiếng nói: Chúng ta biết được rồi. Sĩ tử tỉnh táo lại, rốt cục vẫn là ấn lại đội ngũ đi tới, lính thẻ số vào sân. tình cảnh không nói ngay ngắn rõ ràng cũng là rất nhiều trật tự. Dương Vân p h â n phát gã sai v ặ t tự đi xếp hàng, rất nhanh liền đến viên viết đến họ tên, quê quán, đưa ra công văn chứng minh. Văn Lại mắt cũng không nhấc nói. vốn là những này có thể do Văn Lại viết dùm, nhưng muốn dự thi người chính mình viết ra, chính là có t h ă m d ọ tâm ý. dù sao khoa cử cũng không thể để liền tự cũng sẽ không tả thâu người vào sân, không phải vậy chẳng phải là chuyện cười. đạo lý này Dương Vân tự nhiên cũng hiểu, khẽ mỉm cười. đe bút l i ề n tả, một tay tiểu chữ phiêu giật tuấn tú hiện ra là từng hạ xuống khổ công, hắn đọc sách đọc được tinh khí kết quệ, lần này công phu không nhỏ, tiểu chữ càng là phỏng theo tiền triều đại gia viết, phiêu giật bên trong lại mang theo quy củ, sắp xếp công ngay ngắn chỉnh, vừa nhìn liền cảm thấy thoải mái. Văn lại vốn có chút hứng h ở sắc mặt nhất thời biến đổi, lại thấy công văn, hành lễ nói, hóa ra là Dương Tiên Sinh, đây là thẻ số, xin cầm lấy, không để cập tới thân phận của Trình Tầm m ặ t n g i chính là bằng vào Dương Vân này chữ đẹp, Văn Lại liền biết người này là thật sự có tài học, lần này hy vọng không nhỏ, hắn chỉ là chỉ là Văn Lại, lại có thể nào không lẹ phép khách khí? đa tạ rồi, Dương Vân tiếp nhận thẻ số, chỉ thấy chính là một khối màu đỏ một mảnh, mặt trên còn viết tự thứ 35 hảo, hiện nhiên là vị trí của chính mình. đang chuẩn bị đi vào thì liền nghe thấy sắt vách một tiếng gầm lên truyền đến, vừa liền tên đều sẽ không tả, cũng dám tới tham gia khoa cử, chẳng lẽ thật sự coi vương pháp như không? Dương Vân quay đầu lại, liền thấy một cái thư lại uống đối diện sĩ si tử, sắc mặt trắng bệnh, co quắp ngồi ở. Lại có loại này kẻ ngu si. Giám vi quốc công pháp lệnh. Dương Vân lắc đầu, lại thấy hai cái như hổ như sói quân sĩ si tới, không để ý sĩ si tử gào khóc cầu xin, đem hắn tha đi. Trong lòng dùng mình, biết được người này kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt. t ê u thảm thiết đi xa, Dương Vân tập trung tinh thần, nhanh chân tiến vào phủ nhà. Một đường đều có giáp sĩ si dò xét, đến trung gian. đã thấy ở giữa mấy cái phòng khách thanh h ù n g xếp đầy á n t r á c mặt trên còn có giấy và bút mực những vật này phòng khách phía ngoài xa nhất còn viết thiên các loại chữ cùng thẻ số một đôi đơn giản sáng tỏ dương vân đi tới tên cửa hiệu phòng khách lại tìm thẻ số tìm tới chính mình vị trí sau khi ngồi xuống mới có tâm sự nhìn chu vi chỉ thấy trên bàn ngoại trừ văn chương những vật này còn viết con số vừa vặn cùng thẻ số đối ứng may là ta này chính là tên cửa hiệu thi phòng như tới bên ngoài vậy thì thật là thảm Dương Vân nghĩ vừa nãy nhìn thấy, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Ở mấy cái phòng khách bên ngoài trên quảng trường còn có một chút vị trí, nhưng đ ã i ngộ liền không phòng khách tốt như vậy, chỉ là dùng màn c h e vải làm thành phòng riêng, mặt trên lại đắp chút giả vũ trận đồng, chính là thi thính. Nhìn dáng dấp, trường thi lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang bát tự xếp thứ tự, trong đó sớm đến sĩ tử có thể đến thiên địa huyền hoàng bốn chữ thi thính, có mái hiên che chắn, mà lạc hậu thí sinh liền chỉ có vũ trụ hồng hoang bốn chữ thi t í n h thật đi. không chỉ có gió thổi nhật sái, nếu có nước mưa, chỉ là t r ặ n đồng, thì có ích lợi gì? Theo thí sinh lục tục vào chỗ, quan văn dò xét trường thi, thấy ngồi ở trong phòng thí sinh vui vẻ ra mặt, ngồi ở trên quảng trường thí sinh như cha mẹ chết, không khỏi cũng là cười khổ. ở phương Minh Kiếp trước, khoa cử thi phòng cũng phải tiêu hao của cải khổng lồ xây dựng, thường thường đến trải qua mấy đời mới có thể hoàn thiện. Đồng thời một khi vì là ngọn lửa chiến tranh hủy hoặc là lâu năm thiếu tu sửa, cũng phải tiêu hao to lớn nhân lực vật lực đến tu bổ. n g Ngọc lần này cho đến thời gian rất ít, căn bản không kịp xây dựng thi xá, tài lực trên cũng không cho phép. Lúc này mới có mượn dùng phủ nha một màn. May mắn cuộc thi chỉ có một ngày, lại là trời trong nắng ấm, muốn là đầy đủ rồi. Quan văn khổ sau khi cười xong, nhìn s ắ t trời, lại có chút vui mừng. Giờ thì đã đến, đóng cửa lớn. Thấy thời gian đã đến, quan giám khảo ban bố mệnh lệnh, phủ nha cửa lớn chậm rãi đóng lại. Bất kỳ muộn thí sinh, đều chỉ có bị cự tuyệt ở ngoài cửa phần. Nâng thí trong lúc. không được trâu đầu ghé tai, không được thế thì, thỉnh thoảng sẽ có quan giám khảo dò xét trường thi, một khi phát hiện không hợp pháp, không chỉ xoa ra trường thi, cả đời cấm thi, còn phải giao lấy quan lại luật tội, các ngươi tự trọng. Quan giám khảo q u ẹ mặt lại, tuyên đọc kỷ luật, thí sinh đều là đứng dậy hành lễ, học sinh đỡ phải, tất không dám cãi. Được. Thí sinh a n vị, phân phát đề thi. Quan giám khảo gật gù, liền làm. Không ít văn lại tay nâng màu trắng bài thi mà ra, phân phát đến các vị thí sinh trên tay. Dương v â n tiếp nhận, đại khái quét qua, liền thấy đề mục khá là đơn giản, cơ bản đều ở kinh, sử, tử, tập phạm vi, chỉ ở cuối cùng còn có mấy đạo Minh toán kinh trên môn học, chính mình cũng trải qua quá, không khỏi hoàn toàn yên tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 234 Kết quả. Tuy rằng đề mục đại nhiều nằm trong dự liệu, Dương v â n cũng coi như định liệu trước, nhưng việc quan hệ sau này tiền đồ, lại sao dám bất cẩn? Vội vàng đem nghiên m ộ c được, trải ra giấy trắng. thơi trầm ngâm, liền bắt đầu hạ bút. Chỗ ngồi chống không giấy thử rất nhiều, ngược lại cũng không cần tự tự chấm trước, rất là tiết kiệm công phu, chỉ cần cuối cùng lại nghiệm chứng một lần. Đằng sau đến bài thi trên liền có thể. Dương Vân chìm đắm ở kinh sử tử tập tạo thành đề trong biển, chăm chú suy nghĩ, bất chi bất giác, mặt trời liền đến ở giữa. Vừa chưa đến, có thể tạm thời nghỉ ngơi dùng cơm. Mãi đến tận quan giám khảo âm thanh truyền đến, Dương Vân mới bất giác thức tỉnh. Lúc này nhìn về phía bàn. liền thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái trúc lam, muốn là văn lại thả, chính mình say mê văn bên trong, hiện tại vừa mới phát hiện, nhấc lên mở ra, một luồng đồ ăn mùi thơm ngát khí liền phả vào mặt, bụng cũng là kêu lên đùng n g liền thấy lam bên trong bày vài tờ hành dầu làm bánh, k h ả o hơi vàng óng ánh, tỏa ra mùi thơm mê người, câu người nức rãi. nay dầu khá là nhỏ, ngoại trừ hành khô dầu ở ngoài, liền chỉ có mấy cái bánh bao, một bình thanh thủy. dương vân biết được nông gia sĩ tử thể yếu. mạng muội dùng ăn đầy mỡ đ ồ vật dễ dàng có chuyện là lấy quan chủ khảo liền chỉ lên những thứ này bởi vì ngồi ở phòng riêng bên trong không biết cái khác sĩ tử làm sao dương vân cũng không quan tâm những chuyện đó tính toán canh giờ đầy đủ liền nghỉ ngơi bút bắt đầu dùng bên trong thiện cách kết thúc còn sớm hiện tại nếu không ăn chút buổi chiều đói bụng đến phải choáng váng đầu hoa mắt liền đề bút khí lực đều không có bàn lại hà cuộc thi dương vân chính mình cũng không giàu có khi còn bé quá một đoạn cuộc sống khổ đối với những này làm bánh bánh màn đầu ngã cũng cũng cảm thấy mùi vị không xấu chính là không biết cái kia mấy cái chân chính thế ra lại cảm thấy tư vị làm sao ăn cơm xong thực hơi làm nghỉ ngơi dương vân liền lại tập trung vào căng thẳng viết bên trong đến buổi chiều tuy rằng trời trong nắng ấm nhưng đến cùng là mùa đông cảm giác vẫn còn có chút hàn ý dương vân chính đem tên toán kinh đệ mục đ ắ p xong đang chờ đằng sau liền thấy mấy cái văn lại nha d ị c h bước chân vội vã đi qua chỉ một lúc sau lại quay trở lại còn dơ lên cá nhân sát mặt tái xanh, sĩ tử dáng dấp, chỉ sợ là thể chất suy yếu, lại nóng ruột khoa thì, không cần bên trong thiện, hiện tại vẫn là mùa đông, bên ngoài tuy rằng có mặt trời, nhưng vẫn là lạnh giá, như thế nào nhận được? Ai? đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Vân nhìn theo nha dịch đi qua, trong mắt liền hiện ra vẻ phức tạp, nếu là trước hắn ở đây, e sợ kết cục cùng này bị đưa ra trường thi sĩ tử tương đồng. Ai? chuyện thế gian chính là kỳ diệu như vậy. Dương Vân than thở. lập tức ánh mắt quay lại đến tự thân để thi trên. Đáp xong Minh t o á n qua, lần này bài thi liền toàn bộ hoàn thành. Tiếp đó chính là kiểm tra không có sai sót. Lại đằng sau đi tới liền có thể. Dương Vân kiểm tra chính mình bài thi, thấy đ ố i đáp không có sai sót, lại sửa lại mấy chỗ không làm vị trí, đọc một lượt mấy lần, không khỏi gật gù, bắt đầu đằng sau. Dương Vân tự thân vốn là thư pháp xuất chúng, hiện tại càng đến cậu chỉ điểm, biết được chấm bài thi quan không nhất định có thể nhìn kỹ mỗi phần bài thi. đặc biệt muốn ở thư pháp trên hiện ra công phu, hấp dẫn ánh mắt. này nhất bút nhất họa, đều là thiết họa ngân câu, rất có m ù i vị. Dương Vân sao chép xong xuôi, đem bài thi mở ra, liền thấy chữ viết ngay ngắn, sắp xếp chỉnh tề, càng so với hiệu sách khan in ra còn muốn sạch sẽ sáng tỏ, bằng ta này tự, chỉ cần quan giám khảo không có ý định n h ằ m vào, liền đoạn không lạc mắt lý lẽ. lại nhìn một lần, tới trên đường, liền nghe giám thị âm thanh truyền đến, canh giờ đến, sĩ si tử đình bút. Dương Vân mở ra, ngẩng đầu lên, liền thấy tia sáng mờ mờ. Nguyên lai bất chi bất giác đã tới c h ẳ n vạng. Sĩ tử ra trận, trả sách t ạ giả, tại chỗ thủ tiêu tư cách, các ngươi không nên sai lầm. Dương Vân theo dòng người đi ra phủ nha, thỉnh thoảng còn có thể nghe được mấy cái khóc hào tiếng. Đó là s i tốt đem mạnh mẽ ở lại sĩ tử giá đi âm thanh, không khỏi cái chán căng thẳng, sinh ra mấy phần mèo khóc chuột cảm giác. Ở bước ra phủ nha cửa lớn một khắc, Dương Vân nhìn lại ngước nhìn đỏ thắm cửa lớn. chữ vàng bằng hiệu, chẳng biết lúc nào, ta Dương Vân cũng có thể chính thức trở thành nơi đây chủ nhân. Đại căn thế giới thượng vô khoa cử, mọi người cũng không cảm thấy nhìn lại vọng môn có cái gì không may mắn, nhiều là học Dương Vân. Đối với phủ nha lưu luyến, ngày sau khoa cử nơi tất nhiên phải thay đổi, bọn họ ngoại trừ nhập tội hoặc chức vị ở ngoài, khó hơn nữa bước vào nơi đây một bước. Lúc này phủ nha bên ngoài, đúng là tụ tập không ít tiểu thương, có còn dẫn theo giản dị bàn ghế, xếp đặt quán nhỏ bán chút đồ ăn. Dương Vân tuy rằng buổi trưa ăn qua, nhưng mua bút thành văn đến hiện tại cũng là đói bụng, liền tới đến một chỗ bán tố kê diện sạp hàng trước, k ê u một bát tố kê diện, từ từ ăn lên. Nhà này than chủ là cái lao nhân, mang theo nụ cười thật thả, một hai bàn tay che kín vết chai, dính bột mì, tay nghề l a o luyện. Phía này phần bên trong, tựa hồ còn s ả m trứng gà, m ì sợi cực hương, lại giàu có có giãn. Dương Vân ăn được quá nhanh, lại cấp lên mấy khối tố kê, cũng là rất có mùi vị, mùi thịt mười phần. Dương Vân ngay khi diện trên quầy ngồi ăn mì, thỉnh thoảng ngẩng đầu, thưởng thức các vị đi ra sĩ tử hoặc là hưng phấn, hoặc là vẻ mặt như đưa đám, cảm thấy nhân thế bách thái, chỉ đến như thế. Tuy rằng phủ thí kết thúc, không ít sĩ tử nhưng nhưng dừng lại ở kiến nghiệp, chờ đợi tin tức. ở Đông đảo sĩ tử lòng như lửa đốt bên trong, thời gian liền bất chi bất giác quá hơn 10 ngày. Nô quốc công bên trong phủ, Tống Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, hỏi phía dưới Tống Tư cùng Hạ Đông Minh hai người, hai người ngươi chủ chỉ phủ thí việc, liền đem tình huống báo lên. cũng làm cho bản công tâm bên trong có cái để. Tống Tư chính là lại Ti Lang Trung, Hạ Đông Minh chính là lễ Ti Lang Trung. Này khoa cử việc, Tống Ngọc liền giao cho hắn hai người chủ sự. Tống Tư, Hạ Đông Minh liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Hạ Đông Minh tiến lên một bước, bẩm báo nói: khởi bẩm chủ công. Phụ thí 25 ngày kết thúc, kiến nghiệp thống kê dự thi sĩ tử 1,237 người, còn lại các phủ tổng cộng 7,796 n g ư ờ i dự thi sĩ tử tổng số vượt quá 9 0 0 n g à n có thể nói văn đàn việc trọng đại. Tới hôm nay. các phủ chấm bài thi kết thúc, kết quả đều dùng khoái m ã báo đến, chính chờ chủ công quyết sách. Hạ Đông Minh nói, liền đưa lên một tấm danh sách. Tống Ngọc nhìn lướt qua mặt trên list nha list nhít người tên, những này chính là lần này bên trong thí tú tài, tuy rằng có mấy trăm, nhưng đối với 9.000 sĩ tử tới nói, vẫn là số ít. Đặc biệt kiến nghiệp, làm châu thành, văn phòng tối thịnh, sĩ tử nhiều nhất, cạnh tranh cũng kịch liệt nhất. Tống Ngọc thoáng xem lướt qua dưới kiến nghiệp tú tài danh sách, liền thấy rõ tên Dương Vân. Không khỏi trong bóng tối nở nụ cười, người này đúng là cùng ta có duyên. Chính hắn phân thân thiếu phương pháp, chính quyền vừa lập, đại sự đều đến, chỉ có thể đem tuyển cử quyền lực dưới phóng tới các phủ. Ngược lại cơ nghiệp mới lập, thuộc hạ chi tâm hơn nửa vẫn là nghĩ lập công, làm việc cẩn thận. Cuối cùng Châu thí lại có Tống Ngọc tự mình chấn, cũng ra không là cái gì dễ ăn. Liên nói, bản công tin tưởng các phủ c h ư công, liền như thế định ra đi. Lấy ra đại ấn, liền muốn che lên. Trước đây Ngô Hầu ngọc ấn, tự nhiên không cần bao bọc. lúc này đại ấn chính là tân chế lấy thanh trạng ngọc thành có k h á c nô quốc công bảo chính là tống ngọc quyền binh hệ tống tư s ắ c thì có chút nghiêm nghị ra khỏi hàn nói khoa cử t h ụ quan quy chế tuy có thể tiến cử nhân tài nhưng cũng có thai hại hàn môn nông gia trì nhảy một cái là được viên trước thực sự không thích hợp ý tứ vẫn là xin mời tống ngọc cân nhắc h ắ n chính là thế gia người bản năng liền đối với khoa cử quy chế có chút cam thủ tống tư ngươi thực sự là như thế nghĩ tới sao tống ngọc liền hỏi Đình rơi xuống động tác trên tay, âm thanh tuy rằng vẫn là bình thản, tống tư nhưng lông tơ cũng lên, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Thấy tống tư như vậy, tống ngọc nhưng là nở nụ cười. tú tài tuy đãi ngộ ngang nửa g ti lại, nhưng không có c o n trước, chỉ ở m ô i thăng có thể đi quan nha lĩnh một phần mét thịt, làm chống đỡ đọc sách tiếp tế. này trên thực tế không coi là cái gì chi tiêu, cũng không có ảnh hưởng, chỉ có qua châu thí trở thành cử nhân mới có xuất sĩ tư cách, lúc này như không xuất sĩ, đãi ngộ ngang nửa điện sử. Như xuất sĩ liền trao tặng từ cửu phẩm viên trước, Hàn môn sĩ tử khổ đọc 10 năm, từ gần vạn sĩ si tử bên trong giết ra mới có vị này quan cơ hội. So sánh với đó, con cháu thế gia chỉ cần có n g ư n g ấm, thu được tiến cử, lập tức liền có thất phẩm bát phẩm viên trước, thậm chí còn có thể thẳng tới ngũ phẩm hoàng đường. So sánh cùng nhau, này lại đáng là gì đây? Bản công lập khoa cử chế chính là vì thiên hạ tranh bá, vì ta tống r a đại nghiệp, tống tư ngươi cũng là tống r a người, điểm ấy lấy hay bỏ? còn không hiểu sao. Nói xong lời cuối cùng, Tống Ngọc đã là sắc mặt chuyển hàn, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thuộc hạ không dám. Tuy rằng trong lòng không biết nghĩ như thế nào, nhưng Tống Tư nhưng là lập tức quỳ xuống t ỉ n h tội. Lại dập đầu nói, chủ công lưu tính sâu xa, thuộc hạ nhất thời ngu muội, kính xin chủ công thứ tội. đã như vậy, ngươi liền xuống, đem khoa cử việc làm tốt, hiểu không? Tống Ngọc nói, hắn biết Tống Tư lần này cử động mặt sau chịu không ít thế gia. thậm chí còn có tống tộc cùng trầm tộc c á i bóng, có thể này thì lại làm sao? Không thu nhận Hàn môn t ử đệ, lại từ đâu tới nhiều người như vậy mới thống trị địa phương, chống lại thế gia đại tộc, lại có thể nào tranh bá thiên hạ, thành t ự u chân long? Đây là sớm có quyết sách, ai dám chặn, đều chỉ có lôi đ ì n h càn quét. Thống tư sắc mặt trắng bệnh, run rẩy lui ra. Lúc này không người ngăn cản, t ố n g ngọc đem đại ấn ấn hùng nê g h ở trong danh sách tầng tầng một ấn. ầm! Ngay khi Ngô quốc công ấn hạ xuống trong nháy mắt. Tống Ngọc trên người số mệnh đại t r ấ n liền thấy một đại đoàn hồng bạch khí bốc lên, phân tán thành từng tia từng sợi, tung hướng về Ngô Châu các nơi. n à y chính là Ngô quốc cho các tú tài số mệnh, bạch bên trong mang hồng, cũng xem là tốt. Tống Ngọc âm thầm nghĩ, phong thưởng tú tài, muốn vận dụng tự thân vật tư thực lực, tự nhiên cần tiêu hao số mệnh. Đặc biệt khoa cử thủ sang, làm việc lực cản rất lớn, cần số mệnh cũng là càng nhiều. Nhưng điều này cũng không phải là không có báo lại. Tống Ngọc mở thân nhãn. liên thấy theo phong thưởng tú tài số mệnh hạ xuống từ Ngô Châu các nơi lại mạo xẻ ra chút điểm hồng bạch khí tặng lại trở lại tự thân số mệnh n à y khí tuy nhỏ nhưng lấm ta lấm tấm liên miên không dứt trung gian thậm chí có màu vàng cùng màu xanh để tống ngọc trong lòng đại hỉ Hàn môn nông trong nhà quả có nhân tài ở hiện tại Di Châu vì ta đoạt được đại thiện nay số mệnh một vào một ra không chỉ có không thể t ò i trái lại kiếm bội rồi tống ngọc đ á y mắt cũng là vi bao hàm ý mừng hưng bạch khí đối với hiện tại tống ngọc tới nói không tính là gì có thể màu vàng đen đại tài mui đến một cái liền có thể c h n g chút khí số hiện tại hết mức vào trong rổ lại có thể nào không cho tống ngọc mừng r ỡ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 235 tú tài tống ngọc thấy điểm điểm màu vàng màu xanh tụ hợp vào tự thân số mệnh ở trong không khỏi vui vô cùng lần này phù thí đoạt được rất rồi giàu a châu thí cũng sắp rồi lần này bản công tử mình chủ trì luôn có thể tìm ra nhân tài, hơn nữa thiệt dùng kỳ thực khoa cử trả không hết thiện, tống ngọc trong lòng ở châu thí mặt trên còn có một tầng, x ư n g là thi điện, chính là đem toàn quốc cử nhân hội tụ một đường, do tống ngọc tự mình chủ khảo, đến lúc đó tự có thể chọn lựa nhân tài. này thi đi ra chính là tiến sĩ, v ừ a v ậ n cùng tống ngọc kiếp trước khoa cử ăn k h ớ p hiện tại điều kiện có hạn, cử nhân cũng tạm tạm dùng. sau đó tiến sĩ, đúng là có thể chính cựu phẩm nhập sĩ, việc này trước tiên phong thả, có thể giao do thủ hạ. định ra hoàn chỉnh điều lệ chế độ. Tuy rằng trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ngàn về, Tống Ngọc ở bên ngoài chỉ là trầm mặc chốc lát, liền lệnh đem danh sách đuổi về các phủ công kỳ, cũng cho các vị tân tiến vào tú tài báo hỉ. Vâng, Hạ Đông Minh hai tay nâng danh sách, ngã cũng lùi ra. Bên này Dương Vân lại bị Cậu Trình Tầm gọi đi thư phòng. Vân Nhi, cậu gần nhất cũng hỏi t h a m khoa cử việc. Nghe nói Ngô Quốc Công rất là coi trọng, cẩm ý vệ nằm dày đặc. liền với mấy cái lao quan hệ cũng không dám tiết lộ đôi câu vài lời nhưng toán toán tháng ngày kết quả là ở mấy ngày nay ngươi có chắc chắn hay không Dương Vân cười khổ chuyện như vậy ba phần dựa vào mệnh trời bảy phần dựa vào dốc sức làm hắn cũng không dám hứa chắc hiện tại thấy cậu lại có giao tình sự nhắc lại tâm ý vẫn là nói Chất Nhi năm gần đây nhiều đọc thi thư lại bên thiệp tập học tự hỏi tuy không tính là tài trí hơn người nhưng cũng có tự tin thấy Chất Nhi ánh mắt Trình Tầm không khỏi than thở thôi thôi đều tùy ngươi vậy. Chính suy tư như này, chất nhi khoa cử không chúng, lại nên sắp xếp như thế nào? l i ề n nghe bên ngoài một trận náo động tiếng truyền đến. Trinh Tâm hơi nhướng mày, quát lớn tiếng còn chưa mở miệng, thư phòng cánh cửa liền bị đẩy ra, lão quản gia thở hồng h ộ p đi vào, trên mặt nhưng tràn đầy sắc mặt vui mừng. trong đó rồi, trong đó rồi, vân thiếu gia cao trung tú tài, quan phủ người đã đến đây báo hỉ, hiện tại chính chờ ở bên ngoài đây. này thanh em không nhỏ. Trinh Tâm vừa định quát lớn lời nói. liên nuốt xuống, cười to nói, ha ha, này là ta chất số phận đến rồi. l a o quản gia lại hướng Dương Vân chúc mừng nói, chúc mừng Vân thiếu gia, chúc mừng Vân thiếu gia, hôm nay cao chúng t ú tải, năm sau tất có thể bên trong cử nhân. Hiện ngươi chúc lành rồi. Dương Vân tuy rằng trong lòng cũng là kích động, nhưng còn có thể tự chế, chỉ là trên mặt có chút từng hồng, cho thấy trong lòng không bình tĩnh. Vân Nhi, nhanh theo ta đi gặp nha môn sứ giả, còn muốn chuẩn bị tiền thưởng. Trình Tâm cười to. Cầm Dương Vân tay, chờ ngươi Châu từng thử sau, năm sau còn phải đưa ngươi mẫu kế đó. Cùng c h u n g Thiên Luân, Dương Vân đi tới chính sảnh, liền thấy mấy người mặc công môn trang phục nha dịch chờ. Lúc này thấy Trình Tầm cùng Dương Vân, ánh mắt sáng lên, lên trước tiến lên lễ, thuộc hạ gặp Trình đại nhân, lại hướng Dương Vân chúc mừng, chúc mừng Dương tú tài cao trong đó rồi. Mặt sau gã sai vật lập tức dâng khay, lấy hồng trụ vì là để, nhìn rất là may mắn, mặt trên bày vài phần công văn, còn có lệnh bài những vật này. thấy Dương Vân có chút không rõ, cầm đầu nha dịch liền giải thích nói, Dương tướng công cao chúng tú tài, sau này l i ề n quan lại lại thân phận, đây là lệnh bài, bảng chi có thể miễn lao dịch. mặt khác, theo biên chế, tú tài mỗi tháng còn có thể đi nha môn lĩnh gạo trắng năm đấu, nơi này còn có năm mẫu khế đất ở vào ngoài thành, cũng là quan phủ cho tướng công chúc mừng. ha ha, Vân nhi còn không thu, quản gia Dương t ạ n g ân, lại xin mời hai vị dung sai đi ra sau dùng yến. nhìn Dương Vân có chút sững s ở vẫn là Trình Tầm trước tiên phản ứng lại, nói, tới quản gia đem dung sai mời đến mặt sau phòng khách. Trình Tầm lật xem lệnh bài công văn, sau một lúc lâu, mới là thở dài, nô quốc công hữu tâm rồi. Dương Vân chỉ là nhiều đọc chút thư, đối với những này còn không là quá lý giải, liền hỏi, thúc phụ sao lại nói lời ấy? Nhà ngươi tuy bạc, nhưng cũng vẫn t í n h ấ m no, tự nhiên không biết những thứ đồ này, đối với phổ thông con cháu nhà họ đồng, chính là bao lớn khách lệ. t r i n h tấm u ố t trên tay công văn lệnh bài, vì là Dương Vân giải thích, Nguyệt Lĩnh năm đấu gạo trắng, đầy đủ một người ăn dùng, thậm chí còn có còn lại, năm mẫu cũng là không nhỏ của cải, đạt được những này, nông gia Hàn m ô n sĩ tử ngay lập tức sẽ có thể thoát khỏi cơ cận, những này vẫn không tính là cái gì, trọng yếu nhất vẫn là này tấm lệnh bài a, đạt được t i lại thân phận địa vị lập tức không giống, chí ít bên trong chính thôn chính loại hình liền tuyệt không dám kinh đ ủ còn có thể miễn trừ lao dịch, chính là nhập huyện cũng coi như tiểu có thân phận. Khà khà, nay con chỉ là tú tài, đãi ngộ liền giấy như vậy, ta có thể khẳng định, tin tức này vừa ra, sau đó toàn bộ thiên hạ Hàn môn đại tài đều sẽ chạy khoa cử mà đến. Trinh Tâm đến cùng hôn lâu quan trường, lập tức liền nhìn ra Tống Ngọc dụ ý. Dương Vân mẩn ra, lập tức thán phục nói, Nô quốc công thật là hùng chủ vậy. Tuy rằng kiến nghiệp trong thành trải rộng ý mừng, nhưng còn có vài chỗ, nhưng là chìm đắm ở huyết hỏa sợ hại ở trong. Một đội binh mã đi tới. cầm đầu võ tướng nhìn một nhà đại trên cửa viện bằng hiệu tự nói nói chính là nhà này rồi quan binh áo giáp rõ ràng lại mang theo sát khí người qua đường đều là mau mau tách ra rất sợ t r ọ c cái gì mầm hoạ người khác cũng có thể đi nhưng này ra người sai vật nhưng đi không trắng sáng mặt thân thể run rẩy tiến lên hành lễ hỏi các các vị quân gia tới đây như thế nào lúc nói chuyện hàm răng run lên phát sinh k h a n h khách tiếng vang quan quân tự tùy ý hỏi nơi này là s ử ra sao? không sai, nơi này chính là s ử ra. người sai vật đáp lời thì theo bản năng mà ngược g ỡ n một cái. hiện nhiên này s ử ra lai lịch không nhỏ, chính là người sai vật cũng cùng có vinh yên. cái kia liền không sai được rồi. quan quân cười gằn, vừa kéo trường đao, chính là trực tiếp đâm vào cái môn này n g ự c người sai vật trong miệng mang huyết, ngã xuống đất bỏ mình. quan quân hít sâu một cái, lập tức lớn tiếng quát, s ử ra cãi lời thiên uy, mật mưu tạo phản, nô quốc công có lệnh. ra hết mức c h u diện, không muốn thả chạy một cái. Vâng. Mặt sau quân sĩ lớn tiếng trả lời, lập tức lao tới các nơi, nghiêm mật búa khống, phòng ngừa xử gia tộc người chạy trốn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động bên trong phủ, thì có một ống d a dáng dấp người đi ra, thấy người sai vật thi thể, sắc mặt cũng là trắng bệnh, nhưng vẫn là chống đỡ nói, các ngươi cũng biết đây là địa phương nào sao? Đây chính là quận vọng sử gia chi trạch, nhà ta gia chủ còn từng nhận chức đương triều. A. Quản gia còn chưa nói xong, liền bị loạn tiễn bắn giết, phát ra tiếng kêu thảm tiếng vang. Ai quản ngươi những này? Dẫn đầu quan quân giữ t ợ n nở nụ cười, theo ta đi vào, chó gà không tha. Mang theo phía sau giáp sĩ, liền hướng về xử trạch bên trong giết đi. Không bao lâu, Tiêu t h ả m thiết la lên tiếng chính là truyền đến. Tình cờ còn có mấy cái muốn leo tường đào tẩu, đều bị chờ đợi ở bên ngoài quân sĩ lùng bắt chém giết. Sau nửa canh giờ, xử ra bên trong đã làm máu chảy thành sông. Cung này tương đồng một màn. ở kiến nghiệp trong thành không ngừng trình diễn đều là lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem mấy cái thế ra diệt môn nô quốc công bên trong phủ giữa hồ tiểu đỉnh trên tống ngọc đang cùng bảo đình bắc rơi xuống cờ vây hôm nay chính là khoa cử hết bảng ngày n â g châu chúc mừng hiền tế thiên tuyển vào lúc này hành lôi đỉnh chém giết sự coi là thật là thật kế bảo đình bắc rơi xuống một con trai trong miệng nói bọn họ lúc trước nếu ra tư binh chống lại tự phải có bỏ mình tộc diệt giác ngộ tống ngọc đáp lại một tay. mỉm cười nói, lúc trước đ a n Dương nguy hiểm, Tống Ngọc một khắc không có quên, bảo gia hiến thành sau, bởi vì tự thân địa vị chưa ổn, Tống Ngọc chỉ là giết mấy cái đầu lính phản kháng thế gia, liền yên tĩnh lại, trong bóng tối nhưng vững chắc thế lực, chờ đợi thời cơ, cũng đem thế gia không chế dám thị lên, rốt cục tuyển vào thời khắc này làm khó dễ, còn lại phản kháng thế gia, gia đình, thế t ự đồng ruộng đều ở nơi này, dễ dàng không thoát thân nổi, lại tự tin pháp không trách chúng, lại bị Tống Ngọc một lưới bắt hết. lần hành động này ngoại trừ đã sớm t r á n g sĩ chặt tay ở tống ngọc vây n ố t kiến nghiệp trước liền nâng r a lưu vong ở ngoài châu thế gia cùng mấy chi ám m ạ c h ở ngoài còn lại các gia tư binh thế gia không một xa lưới đều bị tiêu diệt bảo đình bát nhìn tống ngọc một chút trong lòng cũng là thở dài những thế gia này hầu như là kiến nghiệp thế gia hơn nữa bọn họ chỉ biết tự thân căn cơ thâm hậu không có gì lo sợ cũng không biết gặp thời loạn lạc vừa không có tư binh nhưng nắm trên tay đồng ruộng đại trạch tựa như ngoan đồng gây sự nắm kim là cỡ nào nguy hiểm. trải qua này chiến dịch, kiến nghiệp thế gia có thể nói tinh anh diệt hết, ngoại trừ bảo gia thực lực hùng hậu, có thể sống chết mặc bay. hơn nữa mấy cái thực lực thấp kém bên trong tiểu thế gia ở ngoài, kiến nghiệp đại tộc thế lực vì là không còn một n g ố n g những thế gia này sau khi còn muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, r a sản xung công, đồng ruộng cửa hàng, bảo gia cùng tống gia một nửa. tống ngọc lại rơi xuống biết, nhưng là cũng không ngẩng đầu lên nói. bảo đình bắt chấp tay nhưng là hơi dừng lại một chút. thời loạn lạc bên trong từ trước đến giờ nhược n h ụ c cường thực hắn sở dĩ ngồi ở chỗ này ngầm thừa nhận tống ngọc hành vi cũng là vì thế cố tuy có chút mèo khóc chuột nhưng thế r a xoay chuyển thời loạn lạc theo chân long mà lên cũng là lẽ thường ngoại trừ muôn thiệt lại có cái nào thế gia có thể miễn chỉ là bảo đình bắc ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này chớp mỉm cười thanh niên đam tiếu trong lúc đó cường địch biến thành cho bụi lúc này tống ngọc đã có xoay tay thành mây, lật tay thành mưa phong thái hay là lần này lựa chọn tiềm long thật sự có thiên hạ chi vọng bảo đinh b ắ t trong lòng đột nhiên có cảm xúc phụ quân phụ thân đại nhân đúng vào lúc này đinh đương hoàn bội tiếng vang lên nhưng là bảo huyền hình đi vào nàng lúc này thiếu phụ trang phục lông mày n y nở tăng thêm một phần cảm động phong tình thiếp thân làm bánh ngọt kính xin phụ quân cùng phụ thân thưởng thức bảo huyền hình vi thi lễ ngồi quỳ chân mà xuống mặt sau hầu gái mau tới trước mang lên mấy cái đĩa nhỏ ha ha Hiền tế vừa vặn đến nếm thử ta nữ tay nghề, Bảo Đinh b ắ c mỉm cười nói, vừa vặn cũng nói bụng. Tống Ngọc đem con cờ trong tay thả vào kỳ h ộ p rửa tay sau, v ê lại một khối bánh ngọt để vào trong miệng, ừm, ngọt mà không chán, dư vị vô cùng, không sai, không sai. Nghe được Phu quân khích lệ, Bảo Huyền Hinh trên mặt rõ ràng nổi lên sắc mặt vui mừng. Nếu là Phu quân yêu thích, thiếp thân sau đó mỗi ngày đều làm. Sao có thể cho ngươi như thế mệt ngọc đây? Tống Ngọc lắc đầu từ chối. hai người liếc mắt nhìn nhau, liền có nhu tình mật ý bay lên. Bảo Đình bác thấy này, nhưng là cười ha ha. Con gái cùng tiềm lòng phu thê hài hòa, nhưng còn có cái gì tốt nói đây? Hoàng trị năm đầu tháng 12-27, Nô Châu phủ thí kết thúc. Bên trong tú tài giả 800 người. Cùng lúc đó, Tống Ngọc liền diệt 27 gia đại tộc, thế gia máu chảy thành sông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 236, n a n n Đề. Thế gia thực lực giảm mạnh. rất nhiều chuyện phổ biến xuống liền giảm thiểu lực cản, nói thí dụ như, thành Hoàng Tín ngưỡng truyền bá v i ệ c đến cuối tháng 12, kiến nghiệp trong thành Miếu Hoàng Vũ cũng đã kiến thiết xong xuôi, bắt đầu tiếp thu bách tính hương hỏa cung phụ. bởi vì đây là Tống Ngọc tự mình đốc thúc việc, trên hành giới được, dưới đáy quan chức cũng không dám thất lễ, dồn dập đi vào Miếu Hoàng Vũ bái tế, cho đông đảo bách tính làm tấm gương. thành Hoàng thần chi thần quái, gần đây theo Tống Ngọc đại quân hát vang tiến mạnh, cũng là một đường rộng rãi truyền, chí ít kiến nghiệp bách tính. đều là nghe nói này thần không chỉ linh nghiệm phi thường càng có thể giữ được được mùa chính là cao cấp nhất phúc đức chính thần không thiếu nông gia vì năm sau thu hoạch đều là tế bái không dứt phỏng t r ừ n g đến đầu xuân thời tiết còn có thể nên tới một người đỉnh cao đông đảo kỳ nguyện hương hỏa quần q u ậ n không ngừng hội tụ đến phương minh trên n g ư ờ i trải qua thần c h ứ c đ ù a chú chuyển hóa biến thành từng tia từng tia thần lực rơi xuống đến linh hải bên trong thần chỉ đến này lượng lớn thần lực sự giúp đỡ linh hải thần chỉ không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. trở nên càng thâm thúy hơn xa xưa. Lúc này tràn đầy một trì thần lực, dập dờn lớn lao mênh ngông sóng lớn, tự ở từng tia từng tia rung động, muốn hướng về cấp bậc càng cao hơn xuất phát. Phương Minh nhìn cảnh tượng này, nhưng có chút cười khổ. Không muốn màu xanh như vậy hiếm thấy. Bản tôn đã hết đến một châu tín ngưỡng, tuy rằng bởi vì chính là phân thần mạnh mẽ mở rộng, càng có bạch vân quan phân bạc hương hỏa, mấy tháng đoạt được, liền so với được với an s ư ơ n g m 0 năm tích lũy, nhưng cũng chỉ là tăng chút thần lực, cấp bậc vẫn là chưa biến. Hắn đã chứng được kim thần thả ở kiếp trước cũng là thần đạo bên trong tinh anh xuất mạnh, một phương cường hào h à n g ngũ. Đặt đến mục thanh đều không có lên cấp cảnh giới, đến trình độ này, mục thanh trí nhớ của kiếp trước kinh nghiệm mang cho phương minh trợ giúp, liền rất yếu. Dựa theo này thế pháp tắc, màu vàng lên trên nữa, chính là màu xanh. Màu xanh chính là đại thần, c ổ thần, thần đạo bên trong bá chủ địa vị, há lại là dễ dàng như vậy cầu? Phương minh suy tư, nếu bàn về nhân đạo. Tống Ngọc thống trị Ngô Châu 3 triệu nhân khẩu, số mệnh chính là thuần thanh cường thịnh, mơ hồ dưỡng dục tử khí, mà tới thần đạo, nhưng gian nan cực kỳ, liền thanh khí đều khó mà sinh thành. Hiện tại Phương Minh tự thân số mệnh vẫn là vàng ròng, mây khói bên trên mơ hồ sinh ra từng tia khói xanh, nhưng mở hảo bất định, cực là hư hảo. Thần đạo gian nan a, Phương Minh lần thứ hai thở dài, lập tức nghĩ lại vừa nghĩ, này thế chân nhân cũng là cùng bản tôn tương đồng, tuy rằng có màu vàng cấp độ. nhưng hiếm thấy màu xanh thành tiên nhân đạo quả chính là thái thượng đạo chủ ngọc tiên cũng bất quá thanh kim giao nhau cách xa một bước khác nhau một trời một vực nay e sợ không phải các người tu hành vấn đề mà là toàn bộ thiên địa linh khí pháp tắc có hạn nếu thật sự là như thế liền phiền phức phương minh sắc có chút nghi ê m n g h ị h ắ n tận đến mục thanh ký ước hiểu biết cũng biết ở kiếp trước bên trong có chút động thiên phúc địa tuy rằng tự thành một giới nhưng bị vướng bởi đại đạo pháp tắc thiếu hụt hoặc là không có chủ thế giới phong phú tài nguyên trong đó vạn loại sinh linh ở tu hành đến mức nhất định sau liền sẽ gặp phải bình cảnh đây là ngoại giới có hạn mặc cho pháp lực ngập trời trí tuệ như biển thay đổi không được hoàn cảnh lớn liền đều là vô dụng căn cứ trước do xét nay đại c à n thế giới còn rất là trẻ tuổi hoặc là pháp tắc chưa ổn hoặc là linh khí không đủ nước cạn khó dưỡng giao long nay phương thế giới còn chống đỡ không được thuần thanh đại năng phương minh căn cứ chi mấy lần trước thí nghiệm kết hợp ngục thanh ký ức cùng tự thân hiểu biết đến có kết luận này có thể phiền phức rồi. bằng năng lực của ta sửa một chỗ phong thủy đại thế, hoặc là còn có mấy phần khả năng, nhưng nếu phải đem toàn bộ đại c ả n thế giới toàn bộ thay đổi, nhưng vượt xa khỏi ta cực hạn, chính là cùng đại c ả n hết thảy đạo môn liên thủ cũng là đường hỏng. như ngoại giới hoàn cảnh không cho phép, phương minh lại là rộng rãi đến tín ngưỡng, thần lực đại tiến, không được màu xanh, không chứng cổ thần vị trí. một khi tín ngưỡng tan vỡ, như thường có ngã xuống nguy hiểm. đến cùng nên muốn cái biện pháp gì? đến đột phá bình cảnh này, Phương Minh cau mày, trong tay liên tục nâng ấm rót rượu, rót vào hết hầu. Nhất thời, một luồng tay n ộ c khí liền xông thẳng trong bụng, rượu ngon. Nhân gian mỹ vị, tự cùng âm thế không giống. Lúc này Phương Minh chính quanh chân ngồi ở một khối màu xanh cự nham bên trên, trước mặt còn xếp đặt một tấm tiểu mấy, mặt trên một bình thanh tiểu, còn có mấy cái ăn sáng, không phải thần lực biến thành, mà là dương thế đổ vỡ. Từ khi chứng được kim thân, Phương Minh dương thế hiện ra sau. ngoại trừ bên ngoài cơ thể một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt, còn lại đã cùng người thường không khác. Lúc này nâng chén đ ộ c trước, nhìn ra n g o ạ i phong cảnh, cũng có một phen đặc biệt tình thú. Tuy rằng Phương Minh trước cũng từng mấy lần mượn phụ thể thần thông, lợi dụng tín đồ thân thể trải nghiệm dương thế sinh hoạt, nhưng đến cùng cách một tầng nào có hiện tại làm đến sảng khoái, lại giáp một cái ăn sáng, đem rượu trong chén uống cạn, trong l ồ n g nực g quá nhanh, chợt cảm thấy trước h ầ m hực khí hết mức không cánh mà bay, muốn đánh vỡ bình cảnh, cần từ ngoại bộ tới tay. này liên quan đến đại c ả n thế giới cấp độ càng sâu bí ẩn, thời gian ngắn ngủi, bản tôn nơi này tạm thời không có đầu mối gì, nhưng đạo môn khẳng định có. Đạo môn truyền thừa mấy ngàn năm, trong đó ra hàng trăm hàng ngàn chân nhân, như m ộ n g tiên như vậy bị kẹt ở thành tiên cánh cửa trước chân nhân khẳng định cũng có, thậm chí còn có tiến thêm một bức giả, này mấy ngàn năm thăm dò tích lũy, khẳng định so với chính ta một mình tìm tòi tới cũng nhanh t i ệ p này lên cấp cơ hội, còn muốn hướng đạo môn điện tàng bí ẩn bên trong cầu lấy. Phương Minh đem trong lồng ngực quốc khí diệt hết, suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy việc này nên ở đạo môn bên trong tìm kiếm đáp án. Muốn giải quyết hoàn cảnh bên ngoài, tăng lên tự thân, liền muốn giải quyết đại cảnh thế giới pháp tắc cùng linh khí vấn đề. Trong này, đạo môn tuy tu tu t i ê n đạo, cùng thần đạo bất động, nhưng đều thuộc về con đường trường sinh, lẫn nhau cũng có có thể lấy làm gương chỗ. Như có thể thu được bọn họ trên tay điển tịch ghi chép, liền có thể thiếu đi không ít đường vòng. Này liên quan đến các phái bí ẩn, chính là thanh hư. bản tôn như muốn hắn dâng lên, chỉ sợ cũng phải lập tức rơi chân tạo phản. Loại này tìm tòi nghiên cứu đại càn thế giới quy tắc bí mật ghi chép, từ trước đến giờ chỉ có thể tồn tại với đạo phái căn cơ lớn. p h á p bên trên, nói cách khác, chính là đại phái lập thân căn bản, ép đáy hòn g đổ v ậ t đạo thống vị trí. Như dễ dàng như vậy giao ra, đạo thống chính là không tồn. ở về điểm này, mặc cho hà đạo nhân đều là vô lý có thể giảng, coi như ngọc đá cùng vỡ, cũng sẽ không cho mượn căn cơ. Sự tình đi vòng một vòng. vẫn là về đến điểm bắt đầu. Nay phương thế giới tuy sản sinh không được màu xanh đại năng, nhưng như n g tiên chân nhân như vậy nửa bước, vẫn là có thể chứng được. Phân thân bước chân vẫn không thể đỉnh, đem địa bàn mở rộng, thu được tín ngưỡng, đem bản tôn đẩy lên kim thanh chi giai. đến lúc đó bất luận thế tục vẫn là tu hành giới, bản tôn thực lực đều là dẫn trước, tự có thể càn quét rất nhiều đạo môn, thu được nói thư điện tịch nghiên cứu. xét đến cùng vẫn là một câu nói, phương minh muốn lên cấp cần hương hỏa. cần từ đạo môn điện tịch bên trong tìm ra thế giới bí ẩn, đúng bệnh h ố t thuốc. mà những này đều sẽ theo tống ngọc không ngừng tiến thủ mà thu được, tranh bá thiên hạ lý do lại thêm một người a. xem ra phân thần cùng này phương thế giới hưu duyên nhất định phải trở thành nhân hoàng a. phương minh cảm thán nói, theo tình thế không ngừng phát triển, hắn cùng đại c ả n thế giới nhân duyên cũng đang không ngừng sâu sắc thêm, xem ra tranh long đại kế vẫn phải là tiếp tục tiến hành. tôn thần thật có nha hứng. một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, phương minh thần niệm quét qua, liền phát hiện thanh hư bóng người, phía sau còn theo 5 cái đạo nhân, cao thấp mập ốm đều có, số mệnh nhưng đều có màu đỏ thẫm, hiện ra bất phàm đạo pháp tu vi, bản tôn phàm tâm chưa mẫn, cũng để đạo hữu cười c h ê rồi. phương minh đứng dậy nói, lại hỏi, này năm vị là, số mệnh màu đỏ thẫm, ít nhất cũng là hạt nhân chân truyền, bạch vân quan một thoáng liền ra năm cái, xem ra gốc gác vẫn còn ở đó. đây là bản quan vô dụng ngọc tự bối đệ tử. lần này can hệ trọng đại, Lão đạo cũng làm cho bọn họ đến đây và chạm xã hội. Nay tự nhiên là lời khiêm tốn. Năm người này đạo pháp cao thâm, đều có lớn. Pháp sư Tu Vi, cùng Ngọc Hành cũng xương bạch vân lục, ở giới tu hành thật là có chút tiếng t ă m Phương Minh cười nhạt, chính là chân nhân cấp độ, cũng mới miễn cưỡng có thể vào h ắ n pháp nhãn. Năm người này tài cao nhất bán bộ chân nhân, một cái tay liền có thể bóp chết nhân vật, cũng không nhiều để ý tới, trực tiếp hỏi, ý chỉ mời đến sao? Đó là tự nhiên. Thanh hư tự ống tay bên trong lấy ra một đạo minh hoàng quyển sách, dài ba thước, khoan hai thước, mặt trên còn có t ư ở n g vân trang sước. Phương Minh thần nhãn đi tới, liền thấy kim thanh khí hội tụ, mặt trên còn mơ hồ nghe được rồng gầm thanh âm. Đây là Tống Ngọc lấy Ngô Quốc công vị trí dưới phát ý chỉ, mặt trên tự nhiên mang đến long khí. Như vậy liền được. Chúng ta khởi hành đi. Phương Minh nói. Tống Ngọc chính là hắn phân thần, nghiêm chỉnh mà nói, thanh hư trên tay này nói ý chỉ, vẫn là Phương Minh chính mình phát ra ngoài. chỉ là muốn duy trì bí mật mới giả vờ không biết tôn thần liền một thân một mình thanh hư hỏi nô quốc công trực tiếp đem ý chỉ cho hắn mà không phải giao do thành hoàng bảo quản để hắn thật là có chút được lợi lần này can hệ trọng đại bản tôn tự sẽ không như vậy phương minh nói ống tay vung lên bình địa lên phong trong n g á y mắt đất trời tối tăm cắt bay đá chạy trong lúc đó trên đất t r ố n g ngục nhiên thêm ra 3.000 â m quân â m binh áo giáp rõ ràng xúc vác bước người do tướng lĩnh mang theo bái xuống, xin chào chủ công. thanh như o a n h lôi, khiếp sợ mới giảm. thanh hư chỉ cảm thấy một luồng cường h à n âm hồn quân khí phả vào mặt, trong đó thiết huyết uy nghiêm, liền hắn cũng không khỏi hoảng sợ. những này âm tốt, ngược lại thật sự là là cường hãn, hầu như so với được với ta quan bình thường hộ pháp rồi, lại có 3.000 số lượng, thanh hoàng này của cải là hùng hậu cực điểm. đ ạ o môn bình thường hộ pháp đều là lấy lệ quỷ làm tài liệu chế thành, liên thủ tạo thành đại trận. liên ác quỷ cũng có thể vây giết. Thanh Hư đưa ra cái này lời bình, có thể thấy được Phương Minh em bình tinh h u y ệ n Thanh Hư nhìn â m mình, đang cảm thán Phương Minh giàu nước đố đổ vách đồng thời, lại nghĩ đến chính mình Sơn môn bị trộm tới 18 cái hộ pháp thần tướng, vậy cũng đều là lấy ác quỷ chế thành. Chính là bạch vân quan ngàn năm tích lũy, không khỏi tâm thương yêu không dứt. Khởi bẩm chủ công, ba ngàn sĩ tốt kiểm kê xong xuôi. Tạ tấn, hứa viễn, trình kinh ra khỏi hàng hành lễ nói. bọn họ hiện tại đều là thần đạo chính thất phẩm đô chỉ huy sứ các q u ả n g ngàn người trên tay đều là phương minh tích góp tinh h u y ệ n hợp lại cùng nhau con số vừa vặn ba ngàn thanh hư không lo được đau lòng thấy rõ này ba tướng trong lòng chính là nhảy một cái tạ tấn ba người đã là chính thất phẩm thần linh đạo môn hạt nhân tu vi để ở nơi đâu đều đáng giá coi trọng như hơn nữa quân khí gia t r ị liền đủ để đánh với chân nhân một trận chớ nói chi là ba người này vừa nhìn chính là võ tướng l u ậ n đến chiến trường sát phạt chi đạo nói không chừng còn ở không ít chân nhân bên trên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 237 thanh mục đại trận thanh hư tự nghĩ như từ tạ tấn ba tướng bên trong tùy ý lấy ra một người cùng mình đấu pháp cho là chính mình thắng nếu là hai người cùng tiến lên cái kia chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nhưng có thể trọng thương bỏ chạy nếu là ba đã hết ra vậy mình ngay cả chạy trốn thoát đều không làm được chỉ có thể bị miễn cưỡng gây chết Thanh Hoàng t h ủ Hạ chi cánh chim biến chuyển từng ngày, lúc này âm binh e sợ so với Quỷ Vương Đại Quân còn thắng trên ba phần, tướng l i n h càng là sát khí mãn nhiễu, có dũng tướng chi cách, thật không biết được này thần chính là từ đâu tìm ra này rất nhiều người mới. Thanh Hư trong lòng suy nghĩ, trên mặt vẻ mặt bất biến, mỉm cười nói, tôn thần vừa có chuẩn bị liền được, chúng ta này liền xuất phát. Trước tiên vung lên vân tụ, dưới chân linh quang thoáng hiện, một bước bước ra, thân ảnh nhất thời đi ra ngoài hơn mười trượng. Đây là đạo môn phép thuật. tương tự xúc địa thần thông thanh hư lấy chân nhân tu vi sử dụng càng là lưu vân tiêu sái t i ê n phong tràn đầy thế nhân như thế tất sẽ cho rằng gặp phải tiên nhân quý bái cùng sau lưng thanh hư bạch vân m ô n dồn dập sử dụng thủ đoạn dùng r a bình địa để tung pháp thuật đuổi tới thanh hư bước chân chỉ là tư thái liền không thanh hư như thế tiêu sái như tiên sáu người này hầu như chỉ trong nháy mắt liền đi ra ngoài mấy i ả m nơi mắt thấy liền muốn biến mất ở phía chân trời phương minh thấy này nhưng làn l n ụ cười c h u y ề n b ả n tôn hiệu lệnh Đại quân lên đường, vung tay phải lên, tám n h ấ c thừa dư thoáng hiện, theo Phương Minh vào chỗ, càng là ánh sáng lưu chuyển, bên ngoài ánh vàng. Tám c á i tinh tuyển đi ra lực sĩ hét lớn một tiếng, d ơ lên kiệu khởi hành, chạy như bay, hóa thành kim quang, không nhanh không chậm về phía Thanh hư Phương hướng đi. Đại quân lên đường, Tạ Tuấn, h ứ a Viễn cũng là thét, âm binh đồng ý, từng người ngự sử ấ m phong, hóa thành h á t vân, đuổi tới Phương Minh tiệu. Cảnh tượng này hùng vĩ vô cùng, t r ư ớ c bách quỷ dạ hành so sánh cùng nhau. liên trở thành cháu đi thăm ông nội đồ chơi. Phương Minh cùng Thanh Hư chúng người đều mỗi người có thần quái pháp thuật tại người. Lúc này chạy đi, thật có thể nói là nhanh như chớp, tung quáng nô châu, cũng chỉ ở một ngày công phu. Được rồi nửa canh giờ, liền tới một chỗ, non xanh nước biếc, hoa cỏ s u m xuê, cằn có không biết tên cây ăn quả trải rộng bốn phía, mặt trên đỏ phừng phừng trái cây, tỏa ra mùi thơm mê người. Nơi này chính là Tam Mộc Sơn, Thanh Mục Tông Sơn môn vị trí. Thanh Hư nhìn xa xa một tòa cửa đá. tự ở cảm khái, nay thanh mục tông truyền thừa cũng quá 500 năm, có tổ sư truyền xuống một bộ thanh mục đại trận, chính là chân nhân ra tay cũng khó có thể công phá. Thanh hư thân là bạch vân quan quan chủ, tự nhiên đối với này chỉ dưới đâm đầu cực kỳ biết gốc biết d ễ nói không chừng, con đã từng mấy lần ra t i ế u này tông, lại bị đại trận cản trở, là lấy khắc sâu ấn t ư ợ Nếu g n là thanh mục tông, chúng ta liền trực tiếp giết tới đi chính là. Lần này tiêu diệt không phục vương pháp tán tu tông môn, chính là muốn một cái n h a n tự. lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đem các phái p h â n cách đánh tan, không cho bọn họ phản ứng lại thời gian. Tiệu bên trên, Phương Minh Hở h ư n g nói, nguyên lai hắn cùng Thanh Hư lần này đi ra, vì là chính là tiêu diệt Ngô Châu các nơi không phục Vương Pháp tán tu tông môn. Những này tông môn, nếu có thể ở Bạch Vân Quan Tay dưới sinh tồn, không phải trong bóng tối nương nhờ vào, chính là nắm giữ nhất định thực lực, liền Thanh Hư chân nhân cũng đến sợ ném chuột vỡ đồ, không dám trắng trợn vây quét, mới có thể tiêu giao đến nay. Những tông phái này muốn tu hành cần dương thế số mệnh vật tư là lấy trong bóng tối bồi dưỡng người đại lý thao túng các nơi trong bóng tối thế lực n g h i ẫ m nhiên chính là một phương thẳng chột làm vua xứ mù chỉ là bạch vân quan có thể nhịn được bọn họ làm cản tống ngọc nhưng không nhịn được tán tu mỗi người có tuyệt nghệ tại người lại cộng cùng tiến lùi liền ngay cả thanh hư đều không làm gì được nhưng cũng không có nghĩa là phương minh bắt bọn họ không có cách nào trước tống ngọc đã sớm thông qua thanh hư thủy liên chờ nương nhờ vào tam giáo cửu lưu. hướng về Ngô Châu tán tu thế lực phát sinh thông điệp ngày quy định quy hàng chỉ là người theo rất ít này sớm bảo Tống Ngọc động sát tâm càng có cách hơn Minh cần đạo môn điện tịch nghiên cứu mạnh mẽ đoạt lại nương nhờ vào thuộc hạ của c ả i lại quá mức bất nhân tự nhiên đem chú ý đánh tới những tán tu này tông môn truyền thừa nói đ i ể n trên theo Phương Minh hiệu lệnh Tạ Tấn Hứa Viễn Trịnh Kinh chỉ huy âm m i n h đem tam mục sơn bao quanh vây nốt đao thương ra khỏi vỏ nhất thời sát khí trùng thiên đã kinh động thanh mục tông bên trong tu sĩ. Bạch Quang Thoáng hiện bên trong, tự trong cửa đá liền xuất hiện mấy cái bóng người. Trước tiên chính là một cái gầy gò ông lão, cái chán thủng đại đại một cái m é ế thịt. Nhìn qua bình tăng mấy phần khủng bố khí, đ é ế u thịt ông lão một thấy chung quanh âm bình, lông m à y chính là nhíu chặt, hắn tự nhiên nhìn ra được âm b i n h khó mà ứng phó được, lại thấy rõ thanh hư, cuối cùng cười g ầ n lên. He he. Bạch Vân Quan cuối cùng không nhịn được sao? Không, các ngươi tân tiến vào nương nhờ vào chính là Nô g Quốc Công Tống Ngọc, xem ra trước thông điệp liền mai phục mầm h ọ a n n g ư ơ i biết được liền được. Thanh hư tiếng vang nói, lại mời ra Ngô quốc công ý chỉ, một luồn ba động kỳ dị, liền giáng lâm giữa trường. Thấy Minh hoàng quyển sách, đ é o thịt ông lão con ngươi co lại thành lỗ kim trạng. Ngô quốc công ý chỉ, còn có long khí. Trong lòng đại khủng, long khí chính là nhân đạo huy nghiêm tụ, có thể chấn áp ngũ hành, cấm tiệt văn pháp. Phổ thông đạo nhân gặp phải, một thân phép thuật thì sẽ tận phế. Đến lúc đó liền người bình thường cũng không bằng, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Mau trở lại sân môn. mở thanh mục đại trận đối với này con ở điện tịch bên trong ghi chép quá long khí béo thịt ông lão cũng là không cách nào lúc này nhìn mắt mang sát khí thanh hư liền biết trước trận đầu hàng cũng là vọng tưởng duy nhất hy vọng liền chỉ có này tổ tông lưu lại thanh mục đại trận có thể đại triển thần uy chống lại trụ long khí hắc đ ế a không sợ súng tự tìm đường chết thanh hư thấy béo thịt ông lão như vậy đáp lại nhưng là cười gần không n ớ t những tán tu này nhiều chỗ thâm sơn cùng cốc tầm thường nơi nào có thể thấy long khí lúc này lại còn ôm may mắn, h ư u toan dựa vào chỉ làm ộ t cái đại trận, liền muốn chống lại toàn bộ Ngô Châu gần 3 triệu nhân khẩu số mệnh hội tụ, biết bao xuẩn hay, liền muốn triển khai ý chỉ, mời ra long khí, càn quét thanh một tông. c h ấ m đã, thừa dư phía trên Minh y m thanh truyền đến, làm sao? Tôn thần có dị nghị? Thanh hư nhìn phương mình, trong con ngươi thì có vẻ kinh dị loại qua. Lúc này hắn cầm trong tay tống ngọc ý chỉ, có Ngô Châu long khí giúp đỡ, như này thần mạnh mẽ kháng chỉ. Cái kia đều có thể lấy long khí công kích, dựa vào tống ngọc khí số, chưa chắc không thể rửa sạch đ ụ c nhã. Ngươi cũng không cần cầm ý chỉ đáng sợ rồi. Bản tôn khi nào đã nói muốn buông tha thanh m ộ t tông lịch t ậ c Phương Minh mỉm cười. Bản tôn đối với long khí cũng có chút lý giải, hiện tại bản tôn vẫn là Ngô quốc công trận doanh, chỉ cần không rõ ràng c á i lời ý chỉ, ngươi cũng không cách nào thao túng long khí mạnh mẽ thảo phạt cùng bản tôn. Dù sao ngươi đến chính là thảo phạt tán tu ý chỉ, không phải là thảo phạt bản tôn ý chỉ. Phương Minh vẻ mặt hờ hững, nhưng điểm ra lúc này Thanh Hư phô trương thanh thế. Thanh Hư tuy rằng sắc mặt không hề thay đổi, trong lòng nhưng là n g ộ i nửa đoạn. Đúng là lao đạo đường đột, tôn thần phụ trợ Ngô Quốc Công đến nay càng vất vả công lao càng lớn, Quốc Công lại sẽ một châu tín ngưỡng giao phó, thân n ạ g chi, lại sao có ý đó? Thanh Hư sắc mặt chuyển cùng, nhưng là mỉm cười nói, có được g i n được, càng có thể ẩn nhẫn. Phương Minh trong lòng đánh giá, trong miệng lại nói, này Thanh Mục đại trận khá là bất phàm, bản tôn thấy hàng là sáng mắt. muốn trước tiên thử nghiệm một phen, không biết đạo hưu có thể hay không đợi chút chốc lát. này là tự nhiên, kính xin tôn thần ra tay. có thể nhiều vương văn minh ra tay, hiểu rõ nội tình, thanh hư càng là cầu cũng không được. thiện, theo kim quang, p h ư ơ n g minh bóng người tiêu tan, lại xuất hiện thì đã đi tới thanh mục tông trước sân môn. lúc này thanh mục tông bị một tầng bạch thanh vân khí bao vây, ánh sáng màu xanh lưu chuyển, càng có một luồng sinh sôi liên tục tâm ý. đây là thanh mục tông đạo tổ thanh mục chân nhân truyền lại thanh mục đại trận. được sừng sinh cơ lưu chuyển kéo dài không dứt thanh m ụ ộ không phá tông môn không hủy n a y thanh m ụ ộ chân nhân đúng là tu vi bất phàm e sợ cũng ở thử nghiệm đột phá tiên nhân bình cảnh rồi phương minh thần niệm kéo dài cảm thụ thanh m ụ c đại trận biến hóa đùi n g ù i than thở đáng tiếc hậu nhân bất h i ế u trận này uy lực e sợ liền năm phần m ư i cũng không phát huy được bản tôn đối với thanh m ụ ộ chân nhân lưu lại nói điện nhưng càng là chờ mong phương minh trong con ngươi kim quang lóe lên trong hư không Mục nhiên hiện ra khổng lồ bàn tay lớn màu vàng l ó n g ngắt lấy phát hấn, tán phát ra sóng chấn động, liền để thanh hư phía sau bạch vân năm biến sắc. Phương Minh trước giết tới bạch vân sơn muôn thời gian, bọn họ đều là ở đây, tự nhiên đối với này bàn tay lớn màu vàng nóng uy năng, có càng sâu sắc lý giải. Đi thôi. Phương Minh vung tay háo, bàn tay lớn màu vàng nóng manh đến nắm tay, mạnh mẽ đánh về phía thanh mục đại trận. Quyền phong dập d ờ n chu vi cây cỏ đều là bị kình phong ép tới chỗ mai phục. Ẩm, Ẩm. Ẩm. Cự quyền mang theo ánh sáng màu vàng nóng, nên ở thanh mục đại trận bên trên, thanh mục đại trận ánh sáng lưu chuyển, thanh mục khí lưu động, tuy rằng kẹt kẹt văng vọng, nhưng vẫn là đem cự quyền ngăn trở, không thể tiến thêm. Được. Bang vào trận này, bản tôn liền nhưng có biết, thanh mục chân nhân ở vạn vật sinh cơ trên nghiên cứu, tất cực kỳ sâu sắc, càng có thể đến địa khí thôi phát chi tinh yếu, đem thanh mục đại trận cắm rễ với đại địa, dựa vào địa khí hóa giải ngoại lực, lấy thổ sinh mục. Không sai. Không sai. thấy công kích bị ngăn cản, phương ở bề ngoài nhưng không có bất luận cái gì vẻ giận, trái lại có chút ý mừng. thông qua lần này công kích, hắn từ thanh mục đại trận vận chuyển bên trong, càng đến ra mấy phần tinh túy, mấy như thanh mục chân nhân chuyển thế chuyển thụ giống như vậy, có thể nào không làm hắn mừng dỡ? thanh mục đại trận bên trong, đ i ệ u thị t ông l à o thấy này, nhưng là diện hiện ra ý mừng, âm thanh cũng là chuyển ra đại trận. nay thanh mục đại trận chính là chúng ta tổ sư truyền lại uy lực kinh người. chư vị kính xin dừng tay. chúng ta nguyện quy phụng ô quốc công, bày ra thực lực sau, béo thịt ông lão cũng không mạnh mẽ chống đỡ. dù sao muốn cùng nắm giữ toàn bộ Ngô Châu Tống Ngọc Tử Khái, hắn chỉ là một cái thanh m ộ ụ c tông, còn chưa đủ xem, tối thiểu cũng phải đem tán tu tụ tập lên, đồng tâm hợp lực mới có mấy phần hy vọng. đồng thời đối với cái kia long khí, béo thịt ông lão vẫn là kiêng dè không thôi. dừng tay. thanh hư còn không nói chuyện, phương minh nghe được lời ấy, nhưng là cười gằn. lúc trước đã cho cơ hội, các ngươi nhưng không quý trọng. hiện tại coi như nương nhờ vào cũng tất tâm mang ý x ấ u bản tôn không tha cho các ngươi, cũng không thử lại tham. xoay tay phải lại, thành hoàng ấn vàng hiện lên. lúc này ấn vàng không chỉ có giống như thực chất, chu vi càng là thanh khí ẩn hiện, uy lực nâng cao một bước. phương minh đem ấn vàng hướng về giữa không trung ném đi, ấn vàng đón gió mà lớn dần, trong n g á y mắt liền hóa thành ngọn núi nhỏ màu vàng ó n g mang theo long trọng uy thế, tung bay ở giữa không trung, tạo thành bóng tối, đem toàn bộ thanh mục đại trận bao trùm. bên trong đại trận. điểu thịt ông lão l ò n g bàn tay chảy mồ hôi, hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ằ m ấn vàng, trong miệng còn ở tự lẩm bẩm, này pháp lực, e sợ còn ở thanh hư chân nhân bên trên, người này đến cùng là thần thánh p h ư ơ n g nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 238, nam mở bà tờ. Điểu thịt ông lão sững sốt chốc lát, liền tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, này thần kim quang hùng vĩ, pháp lực ngập trời, tất là thành hoàng thần chi. Sớm nghe nói về này thần uy có thể chắc, giúp đỡ c h ư hầu. càng có thể đem bạch vân quan xem trọng c h ố n g đỡ tiềm long đánh bại cũng bức bách bạch vân quan túi đầu ông lão chính là thanh mục tông chủ trong môn phái điển tịch bí ẩn đều là tinh thông tự nhiên biết do muốn làm đến hai chuyện này khó khăn thế nào tiềm long chính là ngô châu long khí trung thiên vận tại người lại có bạch vân quan ở phía sau giúp đỡ thành hoàng này thần dĩ nhiên có thể lấy sức một người đi ngược lên trời thực lực này coi là thật khủng bố đáng sợ càng không cần phải nói giết tới bạch vân quan áp bức chân nhân túi đầu Việc này tuy rằng Bạch Vân Quan cật l ự c cần giấu, nhưng sự cách một lúc lâu, như thế nào giấu giếm được Ngô Châu đ i ệ u đầu xà? Lúc này cảm thụ ngọn núi nhỏ màu vàng nóng gợn sóng, đ i ệ u thịt ông lão trong lòng đã co hối hận, đang muốn mở miệng, liền vung v ắ n minh miệng hết lên, sắc ngọn núi nhỏ màu vàng nóng ánh sáng tăng vọt, ầm ầm đè xuống. Này ép một chút tư thế, mới có mang Thái sơn mà t ạ p Bắc Hải v a i có thể nói hủy thiên diệt địa. xa xa Thanh hư thấy, đều là sắc mặt căng thẳng, tê cả da đầu. đ n g liên thấy ấn vàng dưới đáy thanh mục đại trận tuy rằng tận lực lấy ra địa khí duy trì ánh sáng nhưng trung q u y không chống đỡ nổi ánh sáng màu xanh lùi tán mây khói nổ tung hiện ra mặt sau thanh mục tông kiến trúc truyền t h ư a trăm năm mấy lần vãn thanh mục tông sóng to thanh mục đại trận hôm nay rốt cục bị lần đầu công phá ở thanh mục đại trận bị phá trong n g á y mắt điểu thịt ông lão cùng phía sau hắn những người khác trưởng lão đều là trên mặt nhất b ạ c h hoa đến phun ra ngụm màu lớn bản tôn liền nói đại trận này làm sao như vậy linh hoạt Nguyên lai còn có thể cùng người chủ trì linh thức tương thông, như chỉ cánh tay sứ, chi tiết cứ như vậy. Một khi đại trận bị phá, chủ trận giả chắc chắn bị thương nặng. đương nhiên, nếu ngay cả thanh mục đại trận đều bị phá, chủ trận giả có hay không trọng thương, tự nhiên không có chút nào trọng yếu. k h ắ c k h ắ t tôn g i á nhưng là thành hoàng thần chi, kính xin bỏ qua cho ta thanh mục tông đạo thống. Từ nay về sau, ta thanh mục tông duy tôn thần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điểu thịt ông lão ho ra mấy ngụm máu lớn. Miễn cương nói, Phương Minh chỉ huy chúng âm binh tiến lên, đem Thanh Mục Tông đệ tử vây quanh, chắp tay nói, muốn tìm bản tôn buông tha các ngươi, cũng không thường không thể, chỉ phải đáp ứng bản tôn một điều kiện liền hành. kính xin tôn thần nói đến, Thanh Mục Tông không có không tử, tuy rằng biết được này thần nói ra điều kiện, tất nhiên nghiêm khắc cực kỳ, nhưng tính mạng du quan bên dưới, ông lão cũng là không lo được này hứa hơn nhiều. Việc này đơn giản, bản tôn chỉ cần tận duyệt ngươi phái đạo điển là được. Phương Minh nói. Lời vừa ra khỏi miệng, liền thấy thanh mục tông đệ tử một mảnh ồn ào, liền với đ i ệ u Thịt Ông Lão cũng là thay đổi sắc mặt. đ i ệ u Thịt Ông Lão trên mặt biến ảo không ngừng chốc lát, mới cười khổ nói: Tuy sớm biết tôn thần điều kiện tất nhiên gian nan, nhưng không nghĩ càng yêu cầu việc này. Ta phái điện tịch, chính là đạo thống vị trí, tuyệt đối không thể cho người ngoài quan sát. Tính xin tôn thần dơ cao đánh khẽ, thay cái điều kiện. Phương Minh tạ mị ông lão một chút, cùng toàn phái diệt hết so với, bọn ngươi biết nên lựa chọn như thế nào, nếu không tử. bản tôn cũng chỉ có trước tiên diệt các ngươi sẽ tìm tìm điện tịch cũng giống như vậy như vậy kính xin tôn thần để chúng ta hơi nghỉ chốc lát đ i ệ u thịt ông lão nói có thể vương văn minh gật đầu ông lão trường thở một hơi đem mấy vị trưởng lão tụ tập lại gọi mấy cái người tuổi trẻ tới sư minh đạo thống vị trí có thể nào dư người ngoài một trưởng lão liền lớn tiếng quát hỏi đ i ệ u thịt ông lão cười khổ không thôi thấy mấy cái hậu bối cũng tới đến trước mặt nhìn c h u n g quanh một vòng nói các ngươi yên tâm ta thân là thanh mục tông trưởng giáo chính là vừa chết cũng không thể bán đạo thống không được hắn làm muốn thanh hư cao mày lúc này nghe thấy câu này không khỏi bật t h ố t lên ha ha đã muộn điểu thị t ông lão cười to đem hai tấm đùa kề sát ở người tuổi trẻ trên người thương tùng thương vân ghi nhớ kỹ mai danh nhận tích đem ta phái đạo thống chuyển thừa phải sư tôn thương tùng thương vân lệ rơi đầy mặt Bóng người ở ánh sáng bên trong dần dần mơ hồ. Đừng chạy! Thanh Hư quát lớn, trong tay vừa bấm quyết, liền muốn hướng về Thương Tùng, Thương v â n bắt mà đi. Ha ha! Thanh m u ộ c diệt phái, lại có thể nào không có tuấn đạo người? đ i ệ u thịt ông lão cười to, toàn thân huyết châu bốc lên, pháp lực phun trào, sử dụng tới một thanh pháp kiếm, chặn lại rồi Thanh Hư bắt. Nhiên huyết hóa tình bị pháp, Thanh Hư con ngươi co rụt lại, đây là liều mạng pháp môn, thiếu đốt tự thân tinh huyết, đổi được nhất thời pháp lực đại tiến. sau khi chính là cứu s ố n g lại cũng là phế nhân ông lão làm như thế chính là tích c h ữ tuấn đạo chi tâm nhất ý muốn chết rồi sư m i n h chỉ để ý yên tâm ngao du thái hư sư đệ sau đó liền đến các trưởng lao thấy này cũng là lớn tiếng nói trên người màu máu phun trào càng cũng nổi lên liều mạng chi tâm nên vì thương tùng thương vân cầu được chạy trốn thời gian những trưởng lão này đều là lớn pháp sư tu vi đ i u thịt ông lão càng là bán bộ chân nhân lại lấy bí pháp kích phát pháp lực lại đem thanh hư đặt ở hạ phong, không muốn tán tu bên trong, cũng có cỡ này trung trình chi sĩ. Ngay khi hai cái người tuổi trẻ liền muốn biến mất thì Phương Minh gậy ngón tay một cái giáp, tự tán t h ở nói, g n tay phải như vung tỳ bà, vai điểm huyền kim ánh sáng bay ra, hướng về mấy cái trưởng lão nhào tới. Nay huyền kim ánh sáng tuy nhỏ, bị đạn bên trong trưởng lão, nhưng như tao đòn nghiêm trọng, người ao hãm, bay ngược mà ra, cho bản tôn lưu lại đi. Theo lời nói, Phương Minh tay trái ép một chút. đ i ệ u t h ị t trên người lão giả như bối trùng sơn bị vững vàng ép tới ngã quỵ ở mặt đất toàn thân khớp xương nổ v à n g ánh mắt đỏ như máu muốn rách cả mí mắt trong miệng gào khóc có tiếng chỉ ở dở tay dở chân trong lúc đó liền thu thập liều mạng thanh một tông tông chủ và trưởng lão phương minh rồi mới hướng bóng người hầu như trong suốt đến không gặp thương tùng thương vân nở nụ cười bản tôn thấy hai vị này tiểu hữu tâm rất hỉ chi kính xin lưu lại một tự cũng không biết dùng gì pháp quyết bao vây thương tùng thương vân ánh sáng mục nhiên tiêu tan. Hiện ra hai cái người tuổi trẻ mặt tái nhợt bảng cùng run rẩy bóng người. Tặc tử. Thấy hy vọng cuối cùng phá diện, Biểu Thị t Ông Lão trong mắt lại chạy xuống huyết đến, cắn nát hàng răng, phun ra câu này. Lớn mật. Phương Minh vẫn không có biểu thị, Thanh Hư chính là trợ quát một tiếng, Trường Tâm lôi liền hướng về Biểu Thị t Ông Lão mà đi. Này đạo gia lôi pháp, thiện có thể tiêu diệt thần hồn, Thanh Hư động tác này, càng là phải đem Biểu Thị t Ông Lão thần hồn diệt hết. Ba. Trường Tâm Lôi bị một tầng Thâm Hậu Kim Quang ngăn cản, không có khắc ở trên người láo giả, Thanh Hư thấy này, nhưng là thu tay lại mà đứng, chắp tay hành lễ. Bần đạo thấy này, Tặc Tử lại ăn nói ngông cuồng, làm nhục tôn thần, mới ra tay giao hấn, bao biện làm thay, tôn thần chớ trách. Bản tôn đương nhiên sẽ không trách người. Phương Minh nói, Thanh Hư ý đồ kia, hắn tất cả đều rõ ràng. Đạo môn điện tịch có một phần từ trước đến giờ khẩu n h ị tương truyền, không rơi văn tự, thậm chí còn sẽ lấy pháp chú lực lượng phong cấm. một khi ý đồ tiết ra ngoài thì sẽ phản vệ lấy này giữ được đạo thống bí ẩn thương tùng thương vân hai người vội vàng trong lúc đó e sợ liền đạo thống 5 phần 10 tinh hoa đều không có được dư trưởng lão cũng là như thế chủ yếu nhất truyền thừa vẫn là ở biểu t h ị t trên người lão giả thanh hư trước định lùng bắt thương tùng thương vân hai người hiện tại vừa vội đem thanh mục tông tông chủ diệt khẩu xem ra đối với thanh mục tông điện tịch cũng rất là coi trọng phương minh nhìn thanh hư tựa như cười mà không phải cười trực đem lão đạo nhìn ra túi đầu không nói m ồ hôi đồng địa này ngược lại cũng đúng là nhân chi thường tình phương minh trong lòng ký một bút nhưng không phát tác đối với thanh mục tông đạo thống nhưng càng nhiều hơn mấy phần hứng thú tay phải khẽ vỗ cho bản tôn đi ra đ i ệ u thịt ông lão hai mắt thất thần một đạo trong suốt bóng người nhưng là bị mạnh mẽ t ừ thiên linh c h ô vỗ bắt mà ra rơi vào phương minh trong tay nhìn kỹ nhưng là cái trong suốt tiểu nhân khuôn mặt ngờ ngợ chính là ông lão dáng dấp đây là đem thần hồn v ô bắt mà ra khổ vậy này thanh ngục tông điện tịch nhưng là liền sư phụ của ta cũng cực kỳ coi trọng nói thẳng mặt trên ghi chép thổ mục tương sinh chi đạo ảo diệu vô cùng không muốn vẫn là rơi vào thành hoàng này tay thân hồn đều bị t ó m tự có thể chậm rãi tra hỏi xuất xứ tịch bí ẩn thanh hư thấy này trong lòng âm thầm kêu khổ cũng không dám có động tác gì chi mấy lần trước đều có chút làm được quá mức rõ ràng hiện tại như lại ra tay nhưng dù là hoàn toàn rơi xuống hành tích không thể chối cãi như thành hoàng trở mặt động thủ thanh hư cùng phía sau bạch vân m ô n đều không nắm mạng sống thanh hư thấy này cũng chỉ có thể lặng lẽ phương minh đem biểu thịt ông lão thần hồn thu cẩn thận nhưng hình như có chút chưa hết thòm thèm nói các ngươi cũng tới thôi tay phải vỗ liên tục đem mấy cái trưởng lão cùng thương tùng thần hồn của thương vân cũng là n h i ế p ra chân áp thanh một tông tông chủ và trưởng lão đều dùng tương tự thiên ma giải thể lớn pháp thần thông này phương minh tự nhiên cũng có thể thấy biết được những người này thân thể đã hoàn toàn hoại tử cứu cũng là bạch cứu còn không bằng trực tiếp tra hỏi thần hồn trái lại càng hữu hiệu quả tông chủ trưởng lão còn lại thanh mục tông môn nhân thấy rõ này cảnh nhưng là sợ hãi không ít còn khóc ra tiếng còn lại kính xin đạo hữu ra tay kẻ ác tự nhiên không thể tự kiềm chế một người làm phương minh đem nhân vật trọng yếu thần hồn thu cẩn thận tự đi thanh mục tông bên trong cung điện tìm kiếm điện tịch thư mục những vật này để lại một câu nói trên không trung đồng bền ai, các ngươi chớ nên trách lão đạo, chỉ oán các ngươi trưởng giáo đối kháng thiên uy, phản kháng nô quốc công, mới có kiếp nạn này. Thanh hư than thở, trưởng tâm lôi phát sinh, đem một cái thanh mục tông đệ tử đánh cho thị hồn đều diệt. Các ngươi cũng động thủ thôi. Bạch vân năm đạt được pháp lệnh, cũng là pháp khí ra hết, quay về thanh mục tông đệ tử bắt đầu tàn sát. Thanh mục tông đệ tử ở trưởng lão tông chủ diệt hết tình hùng dưới, thực lực tổn thất lớn, nhưng lại không có thanh hư các loại người hợp lại chi địch, rất nhanh sẽ bị giết tận. đợi đến lúc này, Tạ Tấn các nhân tới kiểm tra thi thể, cũng đem may mắn đến thoát cá lọt lưới bắt được giết chết. Trường giáo, thấy bên ngoài đệ tử bị giết tận, Bạch Vân n ă m bên trong thì có người hỏi. Thanh Hư tự nhiên biết rõ đệ tử này muốn nói gì, Thanh n g u c t ô n g có thể ở Bạch Vân Quan uy thế còn dư hoạt nhiều năm, thực lực hùng hậu, xào huyệt bên trong tự nhiên có không ít thứ tốt, chờ đợi thêm nữa, liền muốn bị Phương Minh tận đạt được. Không nổi, chờ một chút. Thanh Hư nhưng là cười khổ. biết được chính mình hiện nay còn không thực lực cùng thành hoàng thần chi tranh đoạt chiến lợi phẩm, khuyên can đệ tử hành vi. một lát sau, phương minh từ thanh m ộ t tông bên trong cung điện đi ra, trong tay chỉ phủ mấy quyển sách chủ, sách này quyển dáng rất cực c ị c lại còn là lấy nhánh trúc tả liền, da châu x u y ế n chát, rất là cổ điển, ít nhất cũng là 300 năm trước đồ cổ. bản tôn liền lấy này vài món, còn lại đều quy các ngươi. phương minh thấy thanh hư, nhưng là khẽ mỉm cười, trong miệng nói: chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 239, Long Hồ Sơn nghe được Phương Minh lời ấy, thanh hư nhưng là trên mặt vừa kéo. Phương Minh trong tay nắm giữ chính là thanh Mục Tông đạo điển bên trong tinh hoa, tuy chỗ ngấu chốt có thiếu hụt, nhưng đều có thể ở thanh Mục Tông tông chủ trưởng lão nơi ép hỏi, lùi một bước nói, chính là ép hỏi không ra. Bằng vào đạo điển trên ghi chép tu hành kinh nghiệm, còn có lĩnh ngộ đại đạo phát tác, đối với Bạch Vân Quan cũng là không nhỏ ích lợi. Dù sao nó sơn chi thạch có thể công ngọc, hiện tại đều bị Phương Minh lấy đi. Tuy còn để lại chút thanh mục tông mấy trăm năm thu thập tích góp tài liệu quý giá hoặc là phép thuật khẩu quyết loại hình, nhưng vẫn còn nhập không được thanh hư chi nhãn. Những này, bạch vân quan còn thiếu sao? Thanh mục chân nhân ở Ngô Châu sông ra to lớn tiếng t ầ m chính là đặt ở bạch vân quan các đời tổ sư bên trong, cũng là cực kỳ cường hãn chân nhân, tu hành kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ đại đạo pháp lý, liền ngay cả thanh hư đều có chút đỏ mắt. Lúc này lại không biện pháp, còn phải cười theo. Như vậy, đa tạ tôn thần. rồi hướng mặt sau Bạch Vân n ă m nói: các ngươi còn không đi vào, tự dược sử dụng. Bạch Vân n ă m nghe xong, nhưng là có chút lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, chào một cái sau, liền hướng về Thanh Mục Đại Điện bước nhanh mà đi, dáng vẻ vội vã. tuy rằng chân nhân không lọt mắt những kia tục vật, nhưng đối với bọn hắn những này chân chuyển tới nói, vẫn có không nhỏ sức hấp dẫn. Bạch Vân Quan tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng đang t i ế c đệ tử cũng nhiều, hàng năm tài nguyên cung cấp cũng có phần n h ạ c hiện tại có ở ngoài k h ố i cũng là không thể không có lợi. nhìn đệ tử bực này hình thái thanh hư đ á y lòng không khỏi lạnh cả người lập tức lại gặp được phương minh có chút ánh mắt đùa cợt càng là nét mặt ra n mua h n g đỏ nói lao đạo ít quảng g i á o đệ tử trệ với tục vận cũng làm cho tôn thần cười c h ê rồi ha ha không sao cả chân nhân bản sắc gan như cũ nhưng là để bản tôn nước ao phương minh hơi xúc động nói tiên đạo tới chân nhân cảnh giới ngoại vật phụ trợ cũng sẽ không hơn nhiều ngoại trừ công đức số mệnh ở ngoài thậm chí tiếp cận một không chỗ nào cầu điều này làm cho còn ở khổ sở bồi dưỡng tín đồ phương minh nhìn bất giác hâm mộ dù sao thần đạo không được cổ thần như thường đến bị quản chế với tín đồ hương hỏa này là định lý phương minh đứng chắp tay cùng thanh hư chờ đến chốc lát mãi đến tận y nang phỉnh bạch vân n ă m đi ra mới lệnh phóng hỏa đem nơi này đ ố t đi thanh ngục tông lựa chọn lập phái chỗ tự nhiên cũng có linh mạch hội tụ phúc phận thâm hậu thanh hư thấy liền có chút đáng tiếc nhưng cũng chưa n g ă n cản Bạch Vân Quan thống trị Ngô Châu giới tu hành nhiều năm, tương tự linh ngược lại cũng tích lũy mấy chỗ, tuy có chút đau lòng, nhưng bất giác quá mức tổn thất. Dù sao phóng hỏa đốt sau khi linh mạch tuy nhận được tổn thương, qua cái mấy chục năm thì sẽ một lần nữa hội tụ. Minh Hoàng hỏa diễm từ từ bay lên, đem thanh m ộ c tông cung điện p h ó trừ một cự. Thanh m ộ c tông truyền thừa quá 500 năm, tích lũy hoa mỹ rộng rãi h ạ đều có một cây đuốc bên trong đốt thành than cốc. Tình cảnh này tự nhiên để thanh hư có chút tổn t h ứ c không lớn. chỉ là sau đó nhìn thấy càng làm cho hắn há to miệng. Phương Minh đứng ở đất khô cằn trên đánh giá phụ cận sơn mạch linh khí, chỉ cảm thấy nơi này hình như có thần quái dưới đáy tự thành trận pháp hấp dẫn phụ cận linh mạch hội tụ mới hình thành linh, không khỏi nở nụ cười thanh ngục tông mạnh mẽ thu lấy phạm vi trăm dặm linh mạch tụ thành nơi đây khiến khu vực lân cận phúc phận không hậu ngũ c ố c không p h ò n g vạn vật khó trưởng thực sự làm đất trời á n giận liền để bản tôn đem nơi đây phục hồi như cũ đem linh khí trả vạn vật. vừa dứt lời, phương minh trong tay ấn vàng hiện lên, hướng sắc ấn vàng trên ánh sáng tỏa sáng, hào quang ngàn sợi, từng tia từng tia bung xuống, thẳng vào bên trong, tựa hồ lan tràn đến nơi sâu xa. thanh mục chân nhân học cứu thiên nhân, ở thanh mục tông sơn môn dưới thiết đại trận, không chỉ có cùng phía trên thanh mục đại trận lẫn nhau tăng cường, càng đem phạm vi trăm dặm linh khí mạnh mẽ thu lấy đến đó, tăng cường môn phái căn cơ. kim quang thâm xuống lòng đất, phương minh thần niệm g h tùy tùng, liền tới một chỗ. chỉ thấy chung quanh tre kín đạo môn b ủ a c h ú có b ù a c h ú bên trên còn có đạo pháp linh quang, hơn nửa nhưng là vỡ vụn, muốn là vừa nãy thanh mục đại trận bị phá, bên này cũng chịu ảnh hưởng. tán, phương minh thần niệm hơi động, kim quang dâng lên, đem bừa c h ú linh quang trùng diện. c h u ở phía trên thanh hư các loại, chờ, người liền cảm thấy mặt đất tựa hồ hơi động, có địa long vươn mình, cẩn thận cảm ứng, rồi lại không có thứ gì trong hư không, nhưng là gió nổi mây vẩn, đột nhiên xảy ra dị biến. Mây đen lăn lộn, thiên hàng lôi đỉnh, thẳng tắp rơi vào thanh mục tông bên trong sân môn, đem một chỗ nổ tung, cái hồ to. Này mây đen lôi đỉnh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thiên lôi qua đi, t ự hồ lớn bên trong liền c u ầ n q u ậ n không ngừng tỏa ra hùng hậu linh khí, tung bay tứ phương. Đây là trời phạt. Thanh hư nhìn cái kia hồ lớn, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi này tựa hồ là thanh mục tông các đời tổ sư bài vị vị trí. Xem ra thanh mục tông các đời tổ sư không nói tổ linh quỷ tu. liền quỷ đều không đến làm, lại cảm ứng linh khí biến động, liên tưởng phương minh trước lời nói, lại là t h á n g phục, thanh mục chân nhân không gần như chỉ ở một h à n h trên tu vi cao thâm, không muốn đối với hành thổ chi đạo, cũng có sâu sắc như vậy cản ngộ, có thể lấy đại trận mạnh mẽ thu lấy chu vi linh mạch, sáng lập linh địa. đáng tiếc, động tác này làm đất trời hoán giận, tuy không biết dùng cách gì che lấp, có thể bị thành hoàng thần chi ra tay phá vỡ, bí ẩn tiết ra ngoài, mới đạt được trời phạt. nghĩ tới đây, lại là nghĩ mà sợ. Ta Bạch Vân Sơn linh mạch, nhưng là trời sinh dưỡng, lại chưa từng chuyện như thế, đúng là vận hạnh. Linh mạch cũng chia tiên thiên cùng hậu thiên, Bạch Vân Sơn trên chính là gặp may đúng dịp, Linh t ự Thành, tổ sư mới ở đây khai sơn lập phái, mà Thanh Mục Tông nơi này, nhưng là Thanh Mục chân nhân đi ngược lên trời, mạnh mẽ mở ra, này liền dễ dàng gặp trời phạt. đương nhiên, cái này cũng là không có cách nào xử, linh nào có tốt như vậy tìm. Thanh Mục chân nhân tìm khắp Ngô Châu không, cũng chỉ có ra hạ sách lầy. Một bên khác. Tự phương minh công phá đại trận, đưa tới trời phạt lâm thế sau khi liền rơi vào một loại sâu xa t h ă m t h ả m trạng thái bên trong. Mãi đến tận trời phạt kết thúc, linh khí tứ tán sau khi mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng biết khác t h ư ở n g liền nhìn về phía tự thân số mệnh, trong mắt thì có ý mừng loại qua. Trước kia ở tự thân màu vàng số mệnh bên trên có từng tia khói xanh sinh thành, hư huyễn m ờ ảo, không ngừng h ụ t ra hút vào. Mà trải qua việc này sau khi thanh khí dần dần có ngưng tụ chi tượng, nhìn nay cảnh. Phương Minh như có ngộ ra, ta chính là Thành Hoàng Chính Thần, nghiêm chỉnh mà nói, chính là chi. c ù n g này Phương Đại Địa có cảm ứng, không ngừng muốn giúp đỡ nhân đạo, càng đến củ sát bù lầu, v ố t lên địa khí. Trong giữ này Phương Nhân đạo, giữ gìn này Phương Đại Địa, đây là ta trách nhiệm, cũng là ta nghĩa vụ. Thần đạo đến cuối cùng, muốn chỉ muốn thoát khỏi hương hỏa quấy nhiễu, nhất định phải lấy này Phương Thiên Địa Đại đạo pháp tắc làm cơ sở, một lần nữa đắp n ặ n thần vị, mà ta bình thường nhiều hành việc này. liền có thể sâu sắc thêm cùng Ngô Châu đại địa liên hệ, cuối cùng lấy này chứng được cổ thần hương hỏa chi thần căn cơ liền ở tín đồ, một khi tín ngưỡng không tồn, thần linh liền có đại họa, mà cổ thần chính là trực tiếp ký thác thiên địa, chí ít cũng là cùng một đại châu tương cảm ứng, từ đây chỉ cần dựa vào đồ vật bất diệt, tự thân liền cũng không thay không tiếp, ra tay càng mang theo thiên địa đại lực, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thanh ngục tông nơi này mạnh mẽ thu lấy địa khí, tạo thành vạn vật thất hành, ta bình định. Tất nhiên là có công không quá, còn phải Ngô Châu Thiên Địa Pháp Tắc quan tâm. Thanh Khí có ngưng tụ chi tượng, đại thiện phương minh trong lòng, đống nhiên hiện lên ý mừng, nhưng trong lòng cũng hiểu được, này chỉ sợ là gặp may đúng dịp. Dù sao như thanh mục chân nhân như vậy, dáng mạnh mẽ đi ngược lên trời chân nhân, nhưng là rất yếu, đa số môn phái vẫn là t r ụ p linh mà cư, mà không phải tự mình cải tạo linh. Nếu là mạnh mẽ đem bạch vân sơn loại kia thiên nhiên linh đánh tan, cái kia chỉ sợ cũng là từng có vô công. trái lại phải bị tội với ngài chính là không biết mặt sau Long Hồ Sơn Đại Kỳ Minh chờ chút có thể hay không cho bản tôn kinh hỉ rồi Phương Minh trở lại kiệu trong lòng có chút bức thiết v ố t lên địa khí đến một vùng thế giới pháp tắc quan tâm tuy không thể trực tiếp lên cấp cổ thần nhưng có thể tăng cường thanh khí đạt đến ít nhất chính tứ phẩm vị trí chính tứ phẩm thân vị chính là thanh kim vẻ đặt ở đ ạ m môn chính là mộng tiên như vậy bán bộ tiên nhân điều này cũng đến đó phương thế giới cực hạ rồi lại xuống đến muốn đột phá nhất định phải giải quyết ngoại giới đại đạo bù đắp pháp tắc khó ổn linh khí không đủ vấn đề phương minh t h ă m t h ẳ n g nghĩ trên người khí tức biến đổi so với trước càng thêm sâu không lường được tôn thần chúng ta có hay không khởi hành thanh hư thấy này cảnh trong lòng thất kinh nhưng hay là hỏi chúng ta lần này ra tay cần phải đem không phục tán tu một lưới bắt hết này tán tu bên trong lại lấy thanh ngục tông long hồ sơn đại kỳ minh mạnh nhất chúng ta hôm nay Nhất định phải diệt chi, không cho bọn họ sâu c h u i cơ hội. Lần này Phương Minh cùng Thanh Hư ra tay, muốn đối phó vẫn là tu hành giới thế lực, còn dựa vào tán tu tông môn những kia thế gian thế lực, tự có cẩm y vệ phối hợp các phủ tuần bổ tiến hành căn quét. Lúc này không cần để ý tới, dù sao căn cơ chỗ dựa đều bị diệt, những thế lực này ở Tống n g ọ c Đại quân bên dưới cũng chỉ có là tút phần. Đây là trước liền định thật kế sách, Phương Minh nói, tức khắc khởi hành. Vâng. â m binh lĩnh mệnh, cười gió lên vân. Đi theo Thừa Dư đi tới, chúng ta cũng đuổi tới đi. Thanh Hư đối với phía sau Bạch Vân Nam nói một câu, cũng là theo sát mà trên, nhưng trong lòng là có kinh ngạc. Mỗi lần thấy rõ này thần, tựa hồ khí tức đều có biến hóa, pháp lực càng thêm sâu không lường được. Chuyện này thực sự, Thanh Hư sợ nhất không phải Phương Minh pháp lực cao thâm, thần thông kinh người, mà là loại này không ngừng tinh tiến tốc độ. Đạo môn tu luyện muốn đả tọa thổ nạp, tâm tính tu luyện thắng ngày tích lũy, có thể tiến bộ một k a chính là không lắm niềm vui, càng không cần phải nói ngoại ma cùng bình cảnh, ma thần đạo tu hành, tiên k ỳ chỉ cần tín ngưỡng cùng trên, vậy thì là tăng nhanh như gió, thanh hư thế này, nhưng là càng thêm cảm thấy báo t h ủ vô vọng. trong lúc nhất thời, m ấ y có nản lòng t h o á i trí cảm giác, phương minh cũng không để ý phía sau thanh hư nghĩ như thế nào, mặc vận thần thông, tăng nhanh đội ngũ tốc độ tiến lên, ngang qua ban châu, đi tới hồ đồng phủ long hồ sơn, long hồ vây quanh, linh khí r ồ i rào, lại có nước chảy dẫn lưu, vận chuyển không ngớt. Phúc phận liên miên, chính là so với Bạch Vân Sơn cũng bất quá kém một chút một bậc mà thôi, được lắm trời sinh linh à. Phương Minh mở ra vọng khí thần thông, nhìn Long Hổ Sơn cảnh sắc, không khỏi thở dài nói, lập tức trong lòng lại khá là đáng tiếc. n à y Long Hổ Sơn phong thủy cách cục, nhưng chân chính là trời đất tạo nên, đánh tan cũng là vô dụng. Này Long Hổ Sơn linh mạch thật là mạnh mẽ, ta quan tổ sư, lúc trước liền từng muốn ở đây lập phái, nếu không là sau đó có kỳ ngộ, lại phát hiện Bạch Vân Sơn linh mạch. E sợ bạch vân quan sơn muôn liền muốn thiết lập tại này rồi, thanh hư đ ổ i tới, đảm nhiệm giảng giải nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 240, Long khí m a à i Thanh hư cùng phương minh d ắ t tay nhau mà đến, mặt sau lại có 3 0 0 0 à n âm binh, quân khí ngưng kết thành vân, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên bị long hổ sơn chi tu sĩ phát hiện. Long hổ sơn trên, linh quang lấp l ó é mấy đạo nhân ảnh liền đến đến phương minh nhóm người trước mặt. n g ư ờ i cầm đầu, chính là một cái nho sinh trung niên. khuôn mặt n h o nhã, trên người mang theo hơi thở sách v ở tựa hồ đọc đủ thứ thi thư. Lúc này thấy Thanh Hư cùng Phương Minh hai người, trên mặt lại âm trầm đến tựa hồ muốn chảy ra nước.